Nhìn đến Trần Úy Nguyên, Trần Mẫu lập tức tiến lên, bắt lấy hắn tay phía trước phía sau cẩn thận xem xét một phen, theo sau vui vẻ nói, khí sắc sắc thật khá hơn nhiều. Vừa nghe hôm nay Nhi Tử muốn xuất viện, nàng nơi nào có thể không mừng trường, liền sợ hắn thân thể còn không có khôi phục, liền một hai phải trở về bộ đội, đến lúc đó bị thương thân thể căn bản, hiện tại tuổi trẻ đảo còn hảo chút, chờ về sau già rồi, kia đã có thể thảm. Trần Mẫu 10 tháng hoài thai sinh hạ Trần Úy Nguyên, làm mẫu thân tới nói, Từ lúc bắt đầu nàng chính là không hi vọng nhà mình Nhi tử tham gia quân ngũ, vất vả không nói, còn nguy hiểm thực, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng sợ là phải hối hận cả đời. Chỉ là không có biện pháp, Nhi tử chí hướng rộng lớn, làm ý tưởng, trước nay đều không phải các nàng có thể tả hữu. Lúc này đây xảy ra sự tình, nàng cơ hồ là cuộc sống hàng ngày khó an, tới rồi hiện tại xem Nhi tử khôi phục hảo, này viên dẫn theo tông, mới miễn cưỡng thả xuống dưới. Nghe được Trần Mâu nói, Trần Úy nguyên mím môi, mẹ là ta chủ trị bác sĩ phí tâm. Đúng đúng đúng, thật là phải hảo hảo cảm tạ ngươi chủ trị bác sĩ Trần Mẫu nhận đồng gật gật đầu, Hoa Hoan cảm xúc sau, quay đầu lại nhìn về phía viện trưởng, hỏi, "Viện trưởng, ta nhi tử chủ trị bác sĩ đâu? Ta phải giáp mặt cảm tạ cảm tạ nàng." Nghe vậy, viện trưởng cười nói, "Hôm nay bác sĩ Bạch nghỉ ngươi." Vốn dĩ viện trưởng biết chuyện này thời điểm, trong lòng còn rất là lo lắng, liền sợ Bạch Tú Tú một cái còn ở học tập nữ sinh viên, đem như vậy quan trọng nhân vật cấp trị hỏng rồi kia đến lúc đó đã có thể phiền toái. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, nay ở vui đùa cái gì vậy? Sau lại là bác sĩ Chu tìm tới hắn, nói cho chính mình đối Bạch Tú Tú cái nhìn, viện trưởng ta cam đoan, Bạch đồng chí là cái có ý tưởng cũng có năng lực người, đừng nhìn nàng hiện tại vẫn là học sinh, nhưng ta cảm thấy nàng đã cụ bị thành thục bác sĩ nên có điều kiện, nàng lúc trước chính là phân cho ta nơi này làm trợ thủ, ta cũng có quan sát quá, nếu không phải không có năm chắc sự tình, nàng sẽ không dễ dàng đi làm. Ngươi không bằng cho nàng cơ hội này. Theo sau lại đem Bạch Tú Tú lúc trước cùng mặt khác bác sĩ lời nói, cùng viện trưởng nói một lần. Lúc này mới đánh mất viện trưởng thay đổi người ý tưởng. Kết quả không nghĩ tới, mặt khác bác sĩ đều nói không có cách nào sự tình, thế nhưng thật sự làm Bạch Tú Tú cấp làm được. Này ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Nghe được viện trưởng nói như vậy, trần gia cha mẹ đấy mắt mang theo vài phần tiếc hận, trần phụ nói, vậy đành phải phiền toái viện trưởng giúp chúng ta cảm tạ cảm tạ. Đây là đương nhiên. Viện trưởng cười tủm tỉm trả lời. Suất viện thủ tục làm rất mau. Trần Úy Nguyên Kỳ nghĩ còn không có tiêu rớt, hơn nữa cha mẹ thật sự là tưởng niệm chính mình thực, hắn đành phải về trước gia chủ mấy ngày, chờ đến phía trên phê hắn giả sau, liền lập tức thu thập đồ vật về đơn vị. Bên ngoài có xe tới đón. Lên xe sau, Trần Úy Nguyên liền bắt đầu đau đầu. Bởi vì chính mình mẫu thân bắt đầu thúc dục hôn. Trần Mẫu nói, ta hỏi qua các ngươi lãnh đạo, các ngươi bộ đội quá mấy ngày liền sẽ văn kiện đến công đoàn người biểu diễn. Đến lúc đó sẽ có cái liên hoan sẽ, phía trước kêu ngươi thầm già, ngươi đều là cự tuyệt, ngươi cũng già đầu rồi, có thể kết hôn, quản gia cấp thành, ta và ngươi bà cũng không cần như vậy lo lắng ngươi. Đây là cùng cha mẹ ở chung, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi đến đề tài. Trần Úy Nguyên vẫn luôn ở bộ đội, cũng có nguyên nhân này, nếu là ở nhà nói, y li theo hắn tuổi tác, không hai câu liền phải nói đến hôn nhân đại sự thượng. Hắn không hé răng. Trần mẫu còn ở kia nói, ngươi xem ngươi lần này, nếu là kết hôn nói Có cái biết thấm lạnh người ở, liền có người có thể chiếu cố ngươi, ta cũng không đến mức như vậy lo lắng. Đạo lý là như vậy cái đạo lý." Trần Úy Nguyên nhíu mày, "Mẹ, ta hiện tại còn không nghĩ suy xét phương diện này sự tình. Như thế nào có thể không suy xét? Ngươi đều vài tuổi, lại không kết hôn, ta và ngươi ba khi nào mới có thể trông cậy vào bế lên tôn tử? Giống ngươi tuổi này, cái nào không phải đã thành ra có con trai con gái, chỉ có ngươi còn độc thân quả nhân, ta và ngươi ba như thế nào có thể không lo lắng?" Trần Mỗ vừa nghe Nhi Tử nói như vậy, cảm xúc lập tức liền kích động lên, ngươi hàng năm ở bộ đội, lại tiếp xúc không được nữ đồng chí, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhất muộn sang năm, ngươi cần thiết cho ta kết hôn. Trần Úy Nguyên câm miệng. Nói thêm gì nữa, sợ là chính mình Mỗ thân muốn chọc giận hắn rồi. Trần phụ cũng bắt đầu nói, mẹ ngươi nói không sai, chúng ta đã cùng ngươi lãnh đạo nói qua, bọn họ cũng thực khẳng định chúng ta ý tưởng, lần này liên hoan sẽ ngươi chấp nhận, đến lúc đó chạy nhanh tiếp xúc thượng một cái. Không sai biệt lắm thời gian là có thể đem sự tình cấp làm. Được. Cùng lãnh đạo đều nói qua, Trần Úy Nguyên biết chính mình chẳng sợ hội bộ đội, đều không thể ngừng nghỉ, sợ là phải bị người cấp trực tiếp giá đi tham gia không thể. Trần Úy Nguyên đơn giản nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu hiện ra một chương tuổi trẻ mạo mỹ dung nhan, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Ba mẹ, ta có ý nghĩ của chính mình, các ngươi cũng đừng lo lắng, kết hôn ta sẽ kết." Lời này vừa ra, Trần Mỗ còn muốn nói cái gì, đã bị Trần phụ cấp ngăn lại ở Nhà mình nhi tử luôn luôn tới có chú ý, có đôi khi nói lại nhiều, đều không có biện pháp thay đổi đối phương chú ý, dù sao nên làm bọn họ đều làm. huống chi nhi tử đã nói kết hôn sẽ kết, kia các nàng liền càng không cần lo lắng cái gì. Trần phụ nói, ngươi có ý tưởng là tốt nhất, bất quá vẫn là câu nói kia, sang năm cần thiết muốn đem sự tình tấp làm. Sang năm, kia cũng còn kịp. Trần Úy nguyên ngữ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nghĩ ngươi ngày bạch tú tú, cũng không có nhàn rỗi. Mà là sửa sang lại ra một ít thư tịch tới, đem mấy thứ đó đều đóng gói hảo, sau đó giao cho Bạch Sương Đống. Nhìn mấy thứ này, Bạch Sương Đống còn tưởng rằng là cho chính mình, đều phải xem sao? Không phải là ngươi xem, ngươi chờ đi trở về, liền đem mấy thứ đó bắt được tiệm cơm quốc doanh đi. Bạch Tú Tú trở về một câu. Sở dĩ Bạch Phượng Châu có thể đi vào đến tiệm cơm đi, nàng vẫn là đáp ứng rồi kia đại sư phụ một chút sự tình. Hắn có cái tiểu nhi tử, cuối cùng Bạch Sương Đống không sai biệt lắm. Hai người đều là sang năm muốn tham gia thi đại học, khác nhau ở chỗ hắn tiểu nhi tử là học lại một năm, năm nay khảo thí thành tích xuống dưới, con của hắn không thi đậu. Vừa mới bắt đầu đến tiệm cơm quốc doanh, không nhìn thấy đại sư phụ, chính là bởi vì nhi tử thi rớt, tâm tình phi thường không tốt, thậm chí không muốn học lại, đại sư phụ liền xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, khai đạo chính mình nhi tử. Đại sư phụ biết Bạch Tú Tú là sinh viên sau, liền nghĩ có thể hay không kêu nàng hỗ trợ nhìn xem chính mình tiểu nhi tử học tập. Bạch Tú Tú một ngụm đáp ứng rồi xung dưới, này đó thư nàng làm tốt bất kỳ, đến lúc đó kêu Bạch Sương Đông mang về cấp đại sư phụ, kêu con của hắn đi theo xem, nếu là hành nói, cũng có thể cùng Bạch Sương Đông cùng nhau học tập, đến lúc đó thi đại học hai người cũng có thể có cái bạn. Bạch Sương Đông khó hiểu, này đó cầm đi tiệm cơm quốc doanh làm cái gì? Thấy đệ đệ hỏi, Bạch Tú Tú liền đem sự tình cấp nói một lần, theo sau nghĩ nghĩ nói, đại tỷ có thể tiến tiệm cơm quốc doanh, ít nhiều lâm sư phó con của hắn nếu cùng ngươi giống nhau sang năm đều phải tham gia thi đại học, kế tiếp ngươi trở về nếu là có cơ hội nói, liền cùng người cùng nhau học tập tham thảo một phen. Nghe nói Lâm sư phó tiểu nhi tử, thành tích cũng coi như là không tồi, theo đạo lý nói là có cơ hội thi đậu, chỉ là không biết như thế nào, vừa đến thật sự khả thi, này thành tích ngược lại liền phát huy thất thường. Bạch Tú Tú phòng trừng là bởi vì tâm thái quan hệ, có chút người chính là đến trường thi liền khẩn trương, khẩn trương ngược lại phía trước nhớ rõ nội dung đều cấp quên mất. Nghe xong lời này, Bạch Sương đống mới biết được là như vậy một chuyện, lập tức nói, nhị tỷ ngươi đi tâm, ta biết như thế nào làm. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, đại tỷ là như thế nào đi vào tiệm cơm quốc doanh, vốn dĩ nhìn đến Tô Vọng Đình tới, còn tưởng rằng là Tô Vọng Đình nguyên nhân, hiện tại xem ra, là nhị tỷ cũng đáp ứng rồi người khác sự tình, bên kia mới làm Bạch Phượng Châu đi vào. Kia chính mình làm đệ đệ, khẳng định cũng muốn ra một phần lực, không thể kêu Bạch Tú Tú đều cấp gánh vác. Thấy Bạch Sương đống đáp ứng, Bạch Tú Tú biết hắn luôn luôn tới hiểu chuyện, liền yên tâm đem sự tình giao cho hắn đi làm. Huyện thành, nhà mình đại tỷ cùng ra ra ở kia, tự nhiên là yêu cầu người chiếu cố, đại sư phụ làm người thiện tâm, nguyện ý chiếu cố, khá vậy không thể quá mức với rõ ràng, thời buổi này nhàn luôn vẫy ngữ là có thể hại chết người. Càng miễn bản Bạch Phượng Châu vẫn là ly hôn, người khác đã biết, sợ là càng khinh thường. Bạch Tú Tú mím môi, này sau này con đường còn trường, nếu muốn hảo hảo sinh hoạt, phải làm đến nơi đến chỗ làm chỉ hy vọng Bạch Phượng Châu có thể nội tâm cường đại mới hảo. Nghỉ hè đạo mắt tức quá. Tô Vọng Đình suy nghĩ, cố ý cùng Bạch Tú Tú một đạo đi đưa Bạch Xương Đống, tới rồi ga tàu hỏa, hắn vỗ Bạch Xương Đống bả vai nói, "Trở về hảo hảo học tập, đem tâm tư đều dùng ở sách giáo khoa thượng, đừng tiêu ngươi nhị tỷ uổng phí công phu giáo ngươi, chờ thả nghỉ đông, chính mình có thể tìm được nam thành sao? Vẫn là muốn ta tới đón ngươi." "Ta chính mình có thể tới, ngươi cùng nhị tỷ đều đợi, ta là nam tử hán, ta chính mình có thể" Bạch Xương Đông tự nhận chính mình đã trưởng thành, là có thể bảo hộ người khác tuổi tác, đương nhiên không nghĩ như vậy tiểu quý, còn muốn cho người khác tới đón chính mình. Bạch Tú Tú theo ở phía sau, đem trong tay đồ vật đưa cho Bạch Xương Đông, "Này đó dược liệu, ngươi cũng tiện đường cấp ra ra mang đi." Bạch Thiện bình thân thể như cũ yêu cầu uống thuốc điều trị. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Xương Đông ai một tiếng, chạy nhanh nhận lấy, lần này trở về, đồ vật chính là cầm bất lão thiếu, hắn đều sắc bắt không được. Chứ bỏ muốn mang về dược liệu cùng thư tử Còn có Bạch Tú Tú làm trên đường ăn đồ ăn vặt, hương vị thực đặc biệt, còn còn no, Bạch Sương Đống ăn một lần có thể ăn một bao, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có ăn đến quá. Đưa Bạch Sương Đống lên xe, Tô Vọng Đình hôm nay khó được có thể nghỉ ngơi, lôi kéo Bạch Tú Tú liền muốn quá hai người thế giới, chúng ta nếu không đi xem điện ảnh đi, nghe nói gần nhất chiếu phim đội bên kia, có mới tới phiên tử. Bạch Tú Tú hưng thu thiếu thiếu, không đi đi, ngày mai còn phải đi bệnh viện thu thập đồ vật, đem kế tiếp công tác cấp kết cục. Hôm nay chỉ nghỉ ở nhà đãi một ngày. Nàng gần nhất bệnh viện hội, phu đạo Bạch Sương đóng nổi, chính mình không phải trên không gian đi lăn lộn lăn lộn những miếng đất này, hôm nay khó được có thể nghỉ ngơi, nàng không nghĩ còn ra bên ngoài chạy, huống chi hiện giờ mặc kệ là làm gì, đều vẫn là cuộc đuôi làm người hảo. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình cũng nhìn ra nàng sắc mặt sắc thật không tốt lắm, "Đành phải thôi, kia hành đi, chúng ta đây trở về." Ân. Về tới nhà lúc sau, Bạch Tú Tú kỳ thật cũng không ngừng lại, Trong nhà yêu cầu thu thập địa phương nhiều, nàng lại là cái thích sạch sẽ, chỉ cần nhàn rỗi liền sẽ thu thập một phen, đến nỗi Tô Vọng Đình, nàng không trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ cùng nhau làm. Cái này đại thiếu gia, là thật sự mười ngón không dính dương xuân thủy. Tô Vọng Đình uống trà, thinh thí thực, còn gọi Bạch Tú Tú không đợi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, những việc này có thể trễ chút lại làm. Trễ chút là ta làm, sớm một chút cũng là ta làm, không bằng hiện tại làm, bằng không phóng ai giúp ta làm. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn. Lời này vừa ra, Tô Vọng Đình vui tươi hơn hở cười, nếu không ta đi tìm cái bảo mẫu đi, như vậy ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Hắn nhưng thật ra cái sẽ hưởng thụ. Bạch Tú Tú có chút vô ngữ, cũng không biết ngươi là từ đâu học được nhà tư bản ý tưởng, lúc này là có thể thỉnh bảo mẫu thời điểm sao? Mới vừa cùng hắn nói hiện tại thời cuộc, nên tiết kiệm phải tiết kiệm, làm việc cũng không cần trương dương, không thể học những cái đó địa chủ diễn xuất, bằng không không chừng như thế nào đã bị người cấp theo dõi. Nhưng Tô Vọng Đình chính là không nhớ được, hiện tại còn nghĩ đến Thỉnh Bảo Mẫu sự tình. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình đành phải nói, ta này không phải sợ ngươi vất vả sao? Hảo hảo hảo, không thỉnh không thỉnh, nhà chúng ta sự tình gì đều chính mình làm, tuyệt đối không đuôi làm người. Ai kêu chính mình tức phụ lo lắng đâu? Hắn nhưng không nghĩ xem nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, kia hắn đến đau lòng chết. Bạch Tú Tú mặc kệ Tô Vọng Đình, nàng biết nếu không phải bởi vì chính mình nhất định phải làm như vậy nói. Sợ là Tô Vọng Đỉnh căn bản nhận thức không đến sự tình nghiêm trọng tính, dù sao nên nói cũng nói, nàng hiện tại cũng không tính toán quan tâm Tô Vọng Đỉnh là nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn có thể nghe chính mình nói liền thành. Chờ đến ngày thứ 2, Bạch Tú Tú đi bệnh viện, Trạm Hảo cuối cùng nhất bàn cương, bên này kết thúc lúc sau, không sai biệt lắm lại quá 1 tuần bộ dáng liền phải đi học, lần này đến nơi đây tới, cũng không xem như toàn vô thu hoạch. Bác sĩ Chu biết Bạch Tú Tú phải đi, chờ nhàn rỗi thời điểm, đã kêu nàng lại đây. Ngươi lúc này đây điều trị hảo chân đoản, viện trưởng bên kia thật cao hứng, phòng trường sẽ cùng các ngươi trưởng học hiệu trưởng nhắc tới ngươi, ta bên này cũng cho ngươi viết khen ngợi thư tin, chờ ngươi tốt nghiệp xong, ta muốn đi cùng các ngươi trường học muốn ngươi, ngươi đến lúc đó trực tiếp đến Trung y y học viện tới thế nào. Hắn cũng là nhìn chúng Bạch Tú Tú, bằng không sẽ không chủ động hỏi như vậy khởi. Bạch Tú Tú nhớ tới kiếp trước, chính mình bởi vì mang thai quan hệ lưu học, sau lại muốn trở về, lại bởi vì trường học hỗn loạn, Cuối cùng liền bằng tốt nghiệp đều không có bắt được, dẫn tới nàng sau lại vẫn luôn là cao trung văn bằng, mà ngày một đời, nhìn trước mắt bác sĩ Chu chờ mong ánh mắt khi, Bạch Tú Tú biết, chính mình bị tán thành. Trung y y viện là cái hảo nơi đi, hiện tại đại học tốt nghiệp xong học sinh, có thể bị phân phối tiến vào Nam thành Trung y y viện, là thiếu chi lại thiếu, trên cơ bản đều là bị phân phối đến ở nông thôn vệ sinh viện, hoặc là huyện thành bệnh viện đi. Phía trước đồng hiểu nhã như vậy kích động cái này tới học tập danh ngành, giơ xuống Bạch Tú Tú chiến đấu chính là bởi vì nguyên nhân này. Có thể từ trong trường học bị an bài đến Nam Thành bệnh viện, toàn giáo cũng liền như vậy hai ba cái danh nghịch, tới rồi bên này, nếu là có hảo biểu hiện, làm bệnh viện cấp nhìn chúng, đến lúc đó tốt nghiệp xong là có thể trực tiếp có đi địa phương. Bạch Tú Tú tự nhiên là nguyện ý, cảm ơn bác sĩ Chu. Xem Bạch Tú Tú lý giải chính mình dụng ý, bác sĩ Chu khó được nở nụ cười. Tạm biệt bác sĩ Chu lúc sau, Bạch Tú Tú thu thập thứ tốt, chính thức kết thúc lúc này đây học tập chi lư. Kế tiếp mấy ngày Bạch Tú Tú khó được ở nhà nghỉ ngơi, cùng Vương Hồng Sinh hợp tác, nàng tính toán vẫn luôn làm đến sang năm nghỉ hè lúc sau, liền trực tiếp kết thúc, đương nhiên nàng cũng sẽ nhắc nhở Vương Hồng Sinh vài câu. Nếu là lại làm đi xuống, sợ là muốn vào đi không thể. Rốt cuộc mặt trên đại động tác, ước cập đến chính là một tảng lớn người. Như vậy tính toán, nàng hiện tại 1 tháng, dựa bán dược liệu kiếm tiền trừ bỏ thất thất bát bát phí tổn, không sai biệt lắm có thể có cái 7-8 chục bộ dáng, tới rồi sang năm nghỉ hè lúc sau nói cũng chính là còn có một năm bộ ráng, kia cũng đến có điểm tiền tiết kiệm. Chờ đến tháng 10, nàng liền trước cầm kiếm tốt tiền, đi tiến mua một nhóm người tham gieo trồng hạt giống lên lại nói. Sự tinh đến từng bước một làm, tuy rằng bạch tú tú suốt ruột thay đổi, nhưng là có một số việc chỉ có thể từ từ tới, cũng may chính là nàng trọng sinh ở 6-4 năm, còn có ước chừng gần 2 năm thời gian, làm nàng đi chủ bị những việc này, bằng không trực tiếp tới rồi 2 năm sau, nàng phải làm này đó, yêu cầu mạo nguy hiểm liền phải đại quá nhiều. Sắp đi học, cái này nghỉ hè, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đều bận rộn thực, cho nên vẫn luôn đều không có trở về Tô gia, hiện tại không xuống dưới, nếu là còn không quay về nói, bên kia tự nhiên là sẽ có ý kiến. Bởi vậy, chờ Tô Vọng Đình vội xong trở về thời điểm, Bạch Tú Tú liền hỏi một câu, "Chờ ngươi chừng nào thì không, chúng ta hồi ba mẹ ra ăn bữa cơm." "Hay nha, ta ngày mai hẳn là có thể sớm một chút trở về." Tô Vọng Đình xem tức phụ chủ động nhắc tới, tự nhiên là vui. Chính mình cha mẹ nếu có thể cùng Bạch Tú Tú quan hệ hảo, đó là không thể tốt hơn. Bất quá hắn vẫn là nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, "Ngươi nếu là không nghĩ trở về nói, chúng ta cũng có thể không đi ăn cơm." Thương một hồi, bị Tô Minh Mị đâm thủng kia tấm giấy cửa sổ lúc sau, Tô Vọng Đình liền không nhắc lại quá muốn cho Bạch Tú Tú trở về ăn cơm sự tình, rốt cuộc hắn phía trước là vẫn luôn gạt, không làm Bạch Tú Tú biết, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi kỳ thật cũng không đồng ý làm nàng vào cửa. Hắn cho rằng chính mình có thể vẫn luôn gạt, kết quả không nghĩ tới Thế nhưng bị Tô Minh Mị nói thẳng ra tới. Vừa nhớ tới chuyện này, Tô Vọng Đình hiện tại đều còn có lo lắng, sợ Bạch Tú Tú vẫn luôn nghẹn trong lòng không cao hứng. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, Tô gia liền ngươi một cái nhi tử, ngươi cưới tức phụ sau, liền không thế nào đi trở về, bên ngoài những người đó nhàn luôn toáy ngựa có thể thiếu. Những người đó lại nói tiếp, là sẽ không nói Tô gia không tốt, chỉ biết nói là nàng cái này tân vào cửa con dâu không tốt, thời buổi này thanh danh chính quan trọng. Chỉ cần nàng chính mình đem nên làm làm tốt, đem lễ nghĩa làm chủ đạo, chẳng sợ người khác lại nói tiếp, nàng cũng là có năm chắc. Dù sao lại không ở cùng nhau, liền tính bên kia thật sự cho chính mình sắc mặt nhìn, nàng nhịn một chút liền đi qua, huống chi Tảo Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều là sĩ diện người, nàng đem đạo lý cấp chiếm, hai lão cũng sẽ không nói nàng cái gì. Tô Vọng Đình thấy nàng đều biết, đành phải nói, vậy ngày mai trở về đi, buổi tối ta sớm một chút tan tầm, ngươi chờ ta trở lại, chúng ta lại cùng đi. Hoành. Tắt đèn ngủ. Tô Vọng Đình mệt mỏi một ngày, ba ngày ở đơn vị sự tình nhiều, tới rồi buổi tối trở về, cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Hôm nay cùng Bạch Tú Tú hàn huyên vài câu, nhưng thật ra tinh thần lên, hắn nghĩ đến lúc trước Bạch Tú Tú nói, muốn đi trong trường học thuê nhà trọ, nay mắt thấy liền phải đến nhập tử, hắn nhịn không được chọc chọc Bạch Tú Tú. Hỏi ngươi chuyện này. Bạch Tú Tú trả mình, chuyện gì? Ngươi còn tính toán thuê nhà trọ không? Tô Vọng Đình ý đồ thuyết phục Bạch Tú Tú ý tưởng. Ngươi xem ta hiện tại tiền lương, một tháng tính thượng thất thất bát bát trợ cấp là bao trăm khối bộ dáng, tính thượng chúng ta chi tiêu, này ăn mặc dùng đều phải tiền, ngươi nếu là lại thuê cái phòng ở nói, chi tiêu liền lớn hơn nữa, không phải ngươi nói, muốn chật lại lương quần sinh hoạt sao, ta kế tiếp sẽ càng ngày càng đợi, khẳng định sẽ không quấy rầy đến ngươi học tập, ta xem ngươi nếu không vẫn là đánh mất thuê nhà ý tưởng đi. Hiện tại Tô Vọng Đình học thông minh, bắt đầu dùng Bạch Tú Tú phía trước lời nói, tới thuyết phục nàng. Bất quá Bạch Tú Tú phía trước suy xét đi thuê nhà, ban khoan đến thật là Tô Vọng Đình công tác nhà hàng rồi. Thả học sau hai người chính là mắt to trừng mắt nhỏ, hơn nữa Tô Vọng Đình đối nàng thích, lao xuống cước cỏ, sớm hay muộn sẽ xẻ sẻ ra chuyện. Hiện tại liền không giống nhau, Tô Vọng Đình vội đến cùng con quay, này 2 tháng nghỉ hè xuống dưới, phu thê chi gian về điểm này sự tình, không có giống là kiếp trước như vậy thường xuyên, chính hắn đều buổi tối mới trở về, nhìn đến Bạch Tú Tú đều ngủ rồi, cũng không hảo đi đánh thức nàng. Phía trước lo lắng sự tình, thật là đã xảy ra thay đổi. Tô Vọng Đình lần đầu nghĩ muốn tỉnh tiền, tiết kiệm trong nhà sinh hoạt phí tổn, Bạch Tú Tú đạo cũng nghiêm túc suy xét đi lên chuyện này. Thấy Bạch Tú Tú không nói chuyện, Tô Vọng Đình sợ nàng vẫn là không ưng, lại chạy nhanh nói: "Nếu là ngươi cảm thấy trường học ly chúng ta trụ địa phương quá xa, ta nơi này còn có chương xe đạp phiếu, chúng ta đi mua chiếc xe đạp, ngươi trên dưới học cũng không cần sợ chậm trễ thời gian." Xem ra Tô Vọng Đình là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bạch Tú Tú trong lòng cảm thấy buồn cười, ta suy xét suy xét, bất quá nếu là ta tính toán không thuê nhà, lúc trước nói tốt, gần mấy năm không sinh hài tử, ngươi cũng không thể đổi ý. Điểm này mà trên, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú là một cái ý tưởng. Có lẽ là ở nước ngoài lưu quá học diễn cứ, Tô Vọng Đình ý tưởng so những người khác đều muốn mở ra một ít, hắn cũng cảm thấy mới vừa kết hôn liền sinh hài tử, đối hai người chất lượng sinh hoạt sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại hai người đều độ, một cái vội vàng công tác, Một cái vội vàng học tập, sinh hải tử làm ai mang. Mà Bạch Tú Tú lại không nghĩ sinh, Tô Vọng Đình tự nhiên là nghe nàng lời nói. Hắn nói, "Không sinh không sinh, sinh ngươi việc học làm sao bây giờ? Nếu là ngươi đĩnh bụng to đi đi học, ta ở đơn vị đều phải lo lắng, huống chi ta kế tiếp chỉ biết càng ngày càng vội, sinh cũng không ai quản." Nghe vậy, Bạch Tú Tú là có chút kinh ngạc, bởi vì kiếp trước Tô Vọng Đình là không có suy xét quá ngày đó, ít nhất ở nàng trước mặt chưa từng có nói qua lo lắng nàng việc học. Lúc trước đã hoài thai sau, nàng thân thể yếu đuối sợ mang không được, Tô gia người khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi, Tô Vọng Đình lúc ấy cũng là cực lực tán đồng, khi đó hắn, nhưng cho tới bây giờ không hỏi quá nàng việc học làm sao bây giờ. Hiện tại nghe được lời này, Bạch Tú Tú mới hiểu được lại đây. Trước trước Tô Vọng Đình có lẽ không phải không có suy xét quá, mà là hắn cho rằng như vậy là đối chính mình tốt nhất, mà nàng chính mình lại chưa từng có cùng Tô Vọng Đình biểu đạt quá chính mình ý nguyện, kết quả tới rồi cuối cùng, liền thành như vậy cục diện. Bạch Tú Tú ư một tiếng, kia đến lúc đó rồi nói sau. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình biết này cũng coi như là tùng khẩu, bằng không dựa theo chính mình tư phụ tính tình, sợ là trực tiếp sẽ tự tuyệt chính mình, mà không phải nói nói như thế nữa. Tô Vọng Đình yên tâm, hắn tính toán chạy nhanh đem xe đạp cất mùa, tiền trưởng hậu tấu lại nói. Hiện tại hai người là không như thế nào tiếp xúc, chính là tốt xấu buổi tối cùng chung chăn gối ở một khối, chẳng sợ không có giao lưu, nhưng ít nhất cũng là mỗi ngày gặp mặt. Nếu là Bạch Tú Tú đi trường học thuê nhà, vậy không biết khi nào mới có thể thấy một lần. Tô Vọng Đình nhưng không nghĩ biến thành như vậy. Ngủ đến hôm sau, Bạch Tú Tú biết buổi tối muốn đi Tô gia ăn cơm, cho nên cơm trưa liền làm đơn giản một ít, dù sao cũng cũng chỉ có chính mình ăn, tùy tiện xào cái đồ ăn, nấu cơm cũng có thể ăn ngon lành. Bất quá bởi vì phải đi về quan hệ, ít nhất lễ nghĩa phải làm đến, Bạch Tú Tú sáng sớm liền đi xếp hàng mua điểm thịt heo, hảo tê lưu mẹ hầm điểm thịt kho tàu ăn. Tới rồi Trạng Vọng Đình, Tô Vọng Đình liền đã trở lại. Trở về trước, hắn trực tiếp cùng giáo sư Đinh nói một tiếng, đối phương liền thả người. Gần nhất giáo sư Đinh xem Tô Vọng Đình thật là cùng phía trước không giống nhau, một lòng một dạ đều ở hạng ngũ thượng, hắn cũng coi như là vui mừng. Đi phía trước còn cùng Tô Vọng Đình nói, ngươi cái kia tức phụ, cứ hảo. Nếu là ánh mắt thiện cận một ít, khi đó hắn sinh khí chạy ra, đối phương là sẽ không đuổi theo ra tới thuyết phục hắn. Sau lại Tô Vọng Đình đáp ứng tham gia cái này hạng ngũ cũng là vì Bạch Tú Tú nguyên nhân. Nghe hồ bá trọng nói, là Bạch Tú Tú ở nhà bãi công. Vừa nghe lời này, giáo sư Đinh lúc ấy liền vui vẻ. Hắn biết Tô Vọng Đình ý hiệp, đây là cái sợ tứ phụ. Bất quá từ phương diện này nhìn ra tới, Bạch Tú Tú là thực duy trì Tô Vọng Đình làm những việc này, mà không phải cùng Tô gia người giống nhau, chỉ lo lắng làm này đó sẽ vất vả, sẽ nguy hiểm, chỉ nghĩ Tô Vọng Đình có thể ở đơn vị ha ha nhà cơm, hôn hôn nhật tử liền thành. Thật là cách nhìn của đàn bà. Nghe được giáo sư Linh nói, Tô Vọng Đình cao hứng một đường, trở về thời điểm đều là cười tủm tỉm. Nhìn đến Tô Vọng Đình trở về, tâm tình thực sung sướng bộ dáng, Bạch Tú Tú đem thịt heo thu thập lên, đưa cho Tô Vọng Đình, thuận miệng hỏi một câu, "Như thế nào, hạng mục có tiến triển?" "Không có." Tô Vọng Đình lắc đầu, không nhanh như vậy, mới vừa vận luyện xong, kế tiếp mới là mở đầu. Phòng trưng đến lúc đó còn phải nơi nơi chạy. Bạch Tú Tú nga một tiếng, "Đi thôi." Vàng Không Thiên muốn đen. Hai người là đi qua đi. Tới rồi Tô gia, Lưu mẹ liền tới mở cửa, nhìn lên thấy là Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú, như là thấy được cứu tinh giống nhau, hạ giọng nói: "Vọng Đình, Tú Tú các ngươi cuối cùng đã trở lại, chạy nhanh vào xem đi, đã xảy ra chuyện." Lúc trước Lưu mẹ còn kêu Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú gọi là thiếu gia thái thái, mà thượng một hồi Tô cảnh đình cùng Tào Nga Nghi tới rồi Tô Vọng Đình kia, nghe xong Bạch Tú Tú một phen lời nói sau, tức khắc thể hồn có đỉnh, tới rồi ra lúc sau, liền không được Lưu mẹ hô. Tiêu nàng về sau kêu mấy cái nhi nữ chỉ cho phép Dương Hồ tên, tiêu các nàng đã kêu biểu ca biểu tẩu. Nếu là người khác hỏi tới, liền nói là trong nhà Phương Sa thân thích, lại đây đến cậy nhờ bọn họ. Bất quá lúc này, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú đều không có quản cái này xưng hô, mà là quan tâm xảy ra chuyện gì. Bạch Tú Tú nghe được bên trong có tiếng khóc, hỏi: "Làm sao vậy lưu mẹ?" La Minh Châu đã trở lại, mang theo đoàn đoàn cùng viên viên sáng sớm trở về. Lưu mẹ thở dài. "Tô Minh Châu là Tô gia tam tỷ." Bất đồng với Tô Minh Mị Châu Dương, Tô Minh Châu là cái cùng Tô Vọng Đình giống nhau luyến ái náo người. Bạch Tú Tú còn nhớ rõ, lúc trước chính mình cùng Tô Vọng Đình kết hôn, những người khác tuy rằng ngoài miệng chưa nói không đồng ý, lại cũng chưa nói đồng ý, duy độc Tô Minh Châu trực tiếp làm cho nàng trước mặt nhận đồng Tô Vọng Đình lựa chọn, thậm chí còn cảm thấy tìm được rồi cậu Minh. Bởi vì lúc trước Tô Minh Châu chính mình kết hôn, chính là coi trọng cùng giáo một cái nông thôn tới sinh viên, đối phương gia cảnh bần hàn, trong nhà cô nhi quả phụ Cùng Tô Minh Châu điều kiện hình thành tiên minh đối lập, chính là Tô Minh Châu chính là một đầu chát đi vào, như thế nào cũng không chịu ra tới. Lúc ấy Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi đều không đồng ý, chỉ là Tô Minh Châu là cái quật tính tình, mặc trên càng là không đồng ý, nàng liền càng là muốn làm như vậy, Phan Nghị Thức cuối cùng trực tiếp cùng người Châu thai ám kết, có thân mình lúc sau, này Tô ra lại không đồng ý, cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá bởi vì chuyện này, Tô gia tự giác mất mặt, lạnh mặt làm hôn lễ sau, Khi đều phải cùng Tô Minh Châu đoạn tuyệt liên hệ, sau lại quan hệ mới chậm rãi hòa hoãn lên. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình đi vào thời điểm, Tô Minh Châu liền ở trong phòng khách mang theo hai cái nữa nhi ở kia khóc. Nhìn đến tình cảnh này, Tô Vọng Đình mày nhăn lại, đây là làm sao vậy? Tô Cảnh Vinh nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú, nói, "Tới, chạy nhanh ngồi đi. Tam tỷ, ngươi trước đừng khóc, nhưng thật ra nói một câu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tô Vọng Đình ngồi xuống xuống dưới, trầm giọng hỏi một câu. Tô Minh Châu lúc này liền ở bên kia khóc, cũng không mở miệng, không chỉ có là ủy khuất không mở miệng được, càng là bởi vì nàng cảm thấy mất mặt, không nghĩ kêu người trong nhà xem chính mình chê cười. Nàng cũng dư vĩ dân cái nháo sau, liền từ trong nhà chạy ra, chính là nàng phát hiện chính mình thế nhưng không có địa phương đi. Tô Minh Châu chính mình có thể chịu ủy khuất, chính là nàng còn có hai đứa nhỏ, tổng không đến mức kêu hại tử cũng đi theo chính mình chịu khổ. Bởi vậy, nàng đành phải trở về Tô gia. Tao nghi ở kia cười lạnh nói, Còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi tam tỷ liền tính không nói lời nào cũng có thể biết, khẳng định cùng họ Dư một nhà có quan hệ, nhà bọn họ liền không phải cái gì thứ tốt. Nhìn Tô Minh châu khóc, Tào Nga nghe cái này là mẹ nó trong lòng tuy rằng đau lòng, nhưng ngoài miệng lại vẫn là không buông tha người. Ta và ngươi ba đã sớm nói qua Dư vị dân không phải cái gì tốt, ngươi phi không nghe, nhất định phải gả qua đi, hiện tại chịu khổ đi. Nhân gia như vậy là chúng ta có thể gả sao? Nông thôn ra tới thi đậu đại học chính là không giả chính là nhà hắn bên trong chỉ có một mẫu mụ, cô nhi quả phụ, sau này ngươi là khẳng định muốn cùng bà bà ở cùng một chỗ. Lúc trước ta liền cùng ngươi nói, nhưng ngươi là như thế nào cùng ta nói, nói ngươi bà bà đối với ngươi thật hảo, ngươi gả qua đi nhất định sẽ đem ngươi đương thân nữ nhi giống nhau đối đãi, ta xem ngươi là làm cái gọi là tình yêu hướng hôn đầu. Lúc trước dư ra nếu là không như. Vậy hỡi ngươi, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý gả qua đi? Nghe lời này, Tô Minh Châu khóc lợi hại hơn, một câu cũng chưa nói. Chỉ là một cái kính ở kia khóc. Tao nga nghi hít sâu một hơi, cũng mặc kệ Bạch Tú Tú tới, trực tiếp ở kia chỉ trích nói, nhưng phẩm là gia đình đứng đắn, nhà ai sẽ làm ngươi trước mang thai sau kết hôn. Cái cái dư vị dân liền vì làm chúng ta đồng ý cái gì đều mặc kệ, liền ngươi cùng trong nhà có phải hay không đoạn tuyệt quan hệ đều mặc kệ, hắn nếu là thật sự kính ngươi hái ngươi, liền sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, hắn đầu tiên liền sẽ suy xét, ngươi nếu là mang thai về sau, đối với ngươi thanh danh cũng có thể hay không có tổn hại mà không phải vì đạt tới mục đích không chết thủ đoạn. Những lời này nói khó nghe, nhưng lại là những câu sự thật. Bạch Tú Tú ở bên nghe, cũng biết Tào Nga Nghi nói đều là đúng, nàng chẳng sợ thích nhi tử càng nhiều, lại cũng sẽ không bởi vậy đối nữ nương nặng bên này nhẹ bên kia, so với Lâm Hiểu Mai tới nói, Bạch Tú Tú cảm thấy Tào Nga Nghi ở mẫu thân phương diện, làm xem như thực đúng chỗ. Tô Cảnh Vinh ở bên cạnh nghe xong nhíu mày, sau một lúc lâu thở dài, nói: "Đều chuyện quá khứ, ngươi cũng đừng chuyện xưa nhắc lại." Theo sau nhìn về phía Lưu mẹ, đi cấp Minh Châu thu thập một gian phòng ra tới, đoàn đoàn cùng viên viên phòng trừng đều đói bụng, ngươi lấy điểm hạch đảo tô ra tới cho các nàng. Lưu mẹ ai một tiếng, chạy nhanh đi cầm hai khối hạch đảo tô cấp hai đứa nhỏ. 24, chương 24. Hai đứa nhỏ quần áo đều là tùy tiện trông lên, lúc này tóc bị lung tung chát, khuôn mặt nhỏ vừa mới khóc dỗi tinh rối mù, nước mũi đều kết vảy, ăn đến bánh quy thời điểm càng là ăn ngấu nghiến. Nhìn đến bộ dáng này, Lưu mẹ thu thập hảo phòng sau chạy nhanh mang theo ăn xong bánh quy đoàn đoàn viên viên đi giặt sạch mặt. Tao nga nghi nhìn mắt đã đem đôi mắt đều khóc sưng lên Tô Minh Châu, trong lòng là hận sắt không thành thép, nhưng này có thể làm sao bây giờ, tóm lại là chính mình thân quen nữ, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Nàng phun ra một ngụm chốc khí, tới rồi trong nhà liền biết khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Sự tình đều đã đã xảy ra, ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, như vậy chúng ta cũng hảo giúp ngươi lấy lại công đạo. Chính mình nữ nhi Chẳng sợ lại không nghe lời, kia cũng vẫn là chính mình thân thể thượng rơi xuống thịt, thật muốn nhìn Tô Minh Châu bị khi dễ còn mặc kệ, đó là không có khả năng. Một bên Tô Cảnh Vinh tuy rằng vẫn luôn vững vàng không nói chuyện, nhưng lúc này nhìn nữ nhi liền biết khóc, một câu không nói, cũng có chút oan không chịu nổi, hỏi một câu, mẹ ngươi nói không sai, có chuyện gì ngươi liền nói ra tới, không nói chúng ta như thế nào giúp ngươi, ngươi như vậy một cái khinh khóc, đem đôi mắt khóc hỏng rồi, thương còn không phải chính mình sao? Mắt thấy hai cha mẹ đều nóng nảy, Tô Minh Châu cúi đầu lau nước mắt, rốt cuộc đã mở miệng. Lúc trước Tô Minh Châu chưa kết hồn đã có thai, cùng trong nhà đều náo phiền, mới cùng Dư Vĩ dân kết hôn, hôn sau vừa mới bắt đầu hai người Nhật Tử Đảo cũng còn xem như hòa quá, rốt cuộc thật vất vả mới có thể tu thành chính quả. Tốt nghiệp sau hai người đều phân phối công tác, Tô Minh Châu là trực tiếp phân phối tới rồi cao trung đi làm lão sư, mà Dư Vĩ dân nói, liền kém một ít, là đi sơ trung trường học. Hai người cơ bản tiền lương không kém bao nhiêu. Tô Minh Châu trợ cấp thất thất bát bát thêm lên, so dư vị dân nhiều mười mấy khối, hai người thêm lên, một tháng cũng có thể có cái bao trăm đồng tiền, dưỡng hai đứa nhỏ là khẳng định không thành vấn đề. Bất quá này nếu là chỉ là vợ chồng son một khối còn chưa tính, nhưng là cố tình còn hơn nữa cái lão nhân. Dư Vị Nhân mẫu thân mấy năm trước vẫn luôn đều ở nông thôn, đề qua rất nhiều lần muốn đi lên, nhưng là nghề hà Tô Minh Châu cùng Dư Vị Nhân phân phối đến nhà ở thật sự là quá nhỏ, chủ hai người thêm hai cái tiểu hài tử Đã chân chúc, lại thêm một cái lão nhân nói, vậy hoàn toàn không được. Nai Dư vị dân trong lòng cũng rõ ràng, tuy rằng rất muốn đem chính mình lão mẫu thân cấp tiếp đi lên, nhưng là cũng biết hiện tại tiếp nhận tới là không có khả năng. Mà nay năm, Tô Minh Châu nhà ở bị phê xuống dưới, bọn họ có thể đổi cái hai phòng ở, hơi chút lớn một chút phòng ở. Nai Dư vị dân liền nổi lên đem lão mẫu thân từ ở nông thôn dẫn tới tâm tư. Chính mình hiện tại thành gia lập nghiệp, cũng coi như là quang diệu môn mi, hắn lại là dư mẫu một tay mang đại. Nếu là không đem người tiếp nhận tới, trong thôn người đều phải chọp hắn của sống, chính hắn nội tâm cũng bất an. Cùng Tô Minh Châu đề đề, vốn dĩ Tô Minh Châu cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc lúc trước cùng Dư Mẫu tiếp xúc thời điểm, đối phương đều là đem nàng đưa thân sinh nữa nhi cùng phụng, chính mình muốn đi làm, hai đứa nhỏ còn nhỏ, nếu là Dư Mẫu tới, còn có thể giúp nàng mang theo, như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới này một đáp ứng liền đáp ứng xảy ra chuyện tới. Dư Mẫu tới năm thành sau, Sinh hoạt thói quen cùng Tô Minh Châu hoàn toàn không giống nhau, hai phu thê trước kia một cái tuần ít nhất sẽ ăn một đốn thịt, nhưng dư Mậu tới sau, đừng nói thịt, thịt cá đều không có nhìn đến quá. Sau lại Tô Minh Châu thật sự nhịn không được thèm thịt, liền thừa dịp ngày nghỉ chính mình đi mua một con gà trở về làm, nay một chén hầm tốt thịt gà bưng lên bàn thời điểm, dư Mậu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tô Minh Châu không có chú ý tới, hai cái nữ nhi cũng thật lâu không nếm đến thịt, vừa thấy đến thịt, tự nhiên là đều đi kẹp. Dư Mẫu đau lòng muốn chết, Minh Châu à, này gà không tiện nghi đi. Con hành, một cái tuần một đốn, vẫn là ăn đến khỏi. Tô Minh Châu không hiểu Dư Mẫu nói ngoài ầm, một lòng một dạ ở ăn thịt thượng. Nàng lại gắp điểm thịt gà cấp Dư Mẫu, cười nói, "Mẹ, người cũng ăn chút, nếm thử tay nghề của ta, gần nhất ta công tác vội, cũng chưa thời gian nấu cơm, trong nhà đều là ngươi nấu cơm, vất vả ngươi." Dư Mẫu ngoài cười nhưng trong không cười, ta không vất vả, ta nhi tử đi làm mới vất vả, này thịt ta sẽ không ăn. Cấp vị dân Andy, ta một nữ nhân không cần thiết ăn như vậy nhiều thịt, vị dân là nam nhân, hắn ăn nhiều một chút hảo có sức lực đi làm, bằng không ta ăn một hối, hắn liền ít đi ăn một hối. Nói xong lời nói, lại nhìn hai cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái, Tỉnh Thành hài tử chính là quá đến Nhật Tử hảo, này thịt đều dám đại khối đại khối ăn, nếu là đổi lại chúng ta ở nông thôn, này đó thịt nhưng đều là phải cho nam nhân ăn, nam nhân ăn có sức lực làm việc, tiểu hài tử là chạm vào cũng không dám chạm vào. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Dư Mậu đây là để ý có điều trị. Nay bữa cơm cũng liền ăn không phải mái. Tới rồi buổi tối, Tô Minh Châu mang theo hai cái tiểu hài tử đi tản bộ, trở về thời điểm, liền ở hàng hiên nghe được Dư Mậu ở kia đau lòng cùng Dư Vi dân nói: "Ngươi này tức phụ là chuyện như thế nào, như vậy một con gà, nói mua liền mua, cũng không biết tỉnh một chút. Nay còn chưa tính, chính mình trong chén kẹp không đủ, còn cấp hai cái nha đầu kẹp, sinh hai cái buổi tiền hóa." Còn như vậy tiểu dưỡng, cũng không sợ của cải cấp ăn sạch. Ngươi làm nàng năm nhân, nàng đều không có cho ngươi kẹp mấy khối thịt, này tổng cộng liền như vậy một chén thịt, toàn kêu các nàng cấp ăn, liền cùng chưa thấy qua thịt dường như. Dư vị dân trấn An dư mẫu, Minh Châu chính là trong nhà sủng lớn lên, bình thường trong nhà mỗi đốn đều có thịt ăn, theo ta lúc sau chúng ta phiếu thịt không nhiều lắm, một tuần liền ăn một hồi, sẽ không ăn sạch của cải. Ngươi nói ngươi cưới cái tỉnh thành tiểu thư lại như thế nào, nhân gia bên trong đều chướng mắt ngươi. Công tác của ngươi đều không có giúp ngươi thu sếp, nàng chính mình đi cao trung làm lão sư, ngươi chỉ có thể ở sơ trung giáo, tiền lương đãi ngộ đều kém bất lao thiếu, ta xem a, ngươi còn không bằng tìm cái chúng ta ở nông thôn đâu. Dư Mẫu hiện tại càng nghĩ càng hối hận, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình là nhìn nhầm, cũng trách ta, cho rằng trong nhà nàng có thể nhiều ít giúp đỡ ngươi một ít, kết quả không nghĩ tới ngươi cái gì đều không vớt được, này còn chưa tính, sinh hài tử thế nhưng sinh hai cái nha đầu. Liên hồn cái màng bà nhi tử đều sinh không ra, kia nha đầu có thể có gì dùng, sau này đều là phải gả đi ra ngoài, người rượng lao tống trùng cũng chưa người. Dư Mẫu càng nói càng khí, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình nhi tử, liền không nên cưới Tô Minh Châu như vậy, ngu chiều từ bé cưới về nhà tới làm cái gì, cái gì chỗ tốt đều không chiếm được, nhi tử đều sinh không ra, sau này nàng đi dưới nền đất, cũng vô pháp cùng dư gia người công đạo. Lời này từng câu từng chữ đều nghe được Tô Minh Châu lộ thai. Tuy rằng Tô gia cũng thích Tô Vọng Đình càng nhiều, chính là đối mấy cái nữ nhi đều là không lỗ đãi, Tô Minh Châu sinh hai cái nữ nhi, cũng không có trọng nam khinh nữ quá, đều là chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng tự nhiên là hảo hảo dưỡng. Nhưng không nghĩ tới ở dư mẫu nơi đó, lại lại như vậy nói chính mình nữ nhi, nàng đương trưởng liền bão nổi, tiến lên cùng dư mẫu đại xảo một trận. Mà dư mẫu lúc này, nhưng thật ra bắt đầu học nổi lên trang nhu nhược, khóc sướt mướt nói chính mình già rồi vô dụng, bị con dâu cắp get bỏ. Náo đến mặt khác trong lâu người đều lại đây xem náo nhiệt, đối với Tô Minh Châu chỉ chỉ trỏ trỏ. Dư Vĩ Nhân là cái xí diện, lại là từ nhỏ bị dư mỗ lôi kéo lớn lên, sao có thể xem chính mình lao mâu thân chịu loại này tội, trực tiếp liền đánh Tô Minh Châu một cái tát. Lần này, xem như hoàn toàn làm hai phu thê có khoảng cách. Sau lại là Dư Vĩ Nhân ngầm cùng Tô Minh Châu xin lỗi, lại là quỳ xuống lại là xin tha, lúc này mới kêu Tô Minh Châu tha thứ hắn. Lúc này đây chạy ra Nguyên nhân gây ra là Tô Minh Châu cấp đoàn đoàn viên viên tắm rửa thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình hai cái nữa nhi trên người đều là vết thương. Tô Minh Châu trong khoảng thời gian này rất bận, mà Dư Mẫu chủ động gánh vác chiếu cố đoàn đoàn viên viên sự tình, nàng tưởng chẳng sợ Dư Mẫu trọng nam khinh nữ, nhưng tốt xấu đoàn đoàn viên viên đều là nàng cháu gái ruột, tổng không đến mức thế nào đi, kết quả không nghĩ tới nàng thế, nhưng sau lưng như vậy ngược đãi nàng nữ nhi. Nếu là này còn có thể nhẫn, Tô Minh Châu còn làm cái gì mâu thân? Cùng ngày Tô Minh Châu liền cùng Dư Mẫu xảo lên, mà Dư Mẫu ngạnh ngôn nói là đoàn đoàn viên viên chính mình quăng ngã đi, hoặc là chính là ở bên ngoài cùng người khác đùa bỡn, tuyệt đối không thừa nhận là chính mình làm. Chờ Dư Vi dân trở về, nhìn đến nhà mình Mẫu thân cùng nhà mình tức phụ ở cãi nhau, vừa hỏi là Nữ Nhi bị đánh sự tình, hắn lập tức liền tỏ vẻ, khẳng định không phải là Dư Mẫu. Nay đem Tô Minh Châu khí tới rồi, trực tiếp liền mang theo hai cái Nữ Nhi chạy ra. Nói tới đây, cấp hai Hải Tử rửa mặt rửa tay lưu mẹ Lúc này Têu sợ hai đem hai hài tử ôm ra tới, hôm nay giết, ai làm ra tới như vậy phát rồ sự tình, đoàn đoàn viên viên cánh tay thượng như thế nào đều là ứ thanh. Này nho nhỏ tinh tế cánh tay lộ ra tới, mặt trên đều là ứ thanh cùng dây mây dấu vết, sướng với hai đứa nhỏ vô tội ánh mắt, xem ở đây đại nhân không có một cái không chưa sót. Bạch Tú Tú đối kiếp trước có phải hay không có này vừa ra, đã không quá có ấn tượng, có lẽ là khi đó chính mình không gặp phải, mà Tô gia đều là muốn thể diện, gia đình sự tình. Tự nhiên là không muốn làm nặng cái này người ngoài biết đến. Bất quá nàng có ấn tượng chính là cái này dư vị dân thật đúng là không phải cái gì thứ tốt. Phương Hoàng Nam không nói, cưới Tô Minh Châu tuyệt đại trình độ thượng, chính là bởi vì Tô gia quan hệ, vốn chính là mang theo mục đích tính tiếp xúc, nhưng Cố Tình Tô Minh Châu còn tưởng rằng chính mình là gặp chân ái. Nếu là dư vị dân vì điểm này, có thể đối Tô Minh Châu hảo cả đời, đảo cũng liền thôi, nhưng Cố Tình dư vị dân gia còn có cái quả phụ. Dư Vĩ dân tử nhỏ chính là mỗ thân lôi kéo đại, cùng chính mình mỗ thân quan hệ thân hậu, một ngày kia có tiền đồ qua ngày lạnh, khẳng định là không có khả năng đem chính mình mỗ thân đem xuống. Hai người tử nhỏ chính là lẫn nhau dựa sát vào nhau chống đỡ. Đột nhiên nhiều cái tô minh châu ra tới, chia sẻ đi dư vị dân chú ý, dư mỗ sao có thể không làm yêu? Nàng đối nhi tử dư vị dân ỷ lại đã bệ trạng. Tao nga nghi khí cả người phát run, kéo qua chính mình hai cái cháu gái, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Trên người quả nhiên đều là vết thương, nặng nhẹ không đồng nhất, sợ là bắt đầu một đoạn thời gian. Nàng nơi nào đụng tới quá chuyện như vậy, vẫn là phát sinh ở chính mình ra trên người, lập tức húc mắt đều đỏ, Đoan Đoan Viên Viên nói cho bà ngoại, "Này đó đều là loại ai đánh." Đoan Đoan Viên Viên lúc đầu, nhút nhát sợ sẽ nói, ngại ngại nói không thể nói, bằng không liền phải ném xuống chúng ta. Nói xong lời nói sau, liền bưng kín miệng, thanh triệt trong ánh mắt đều là sợ hãi. Tào Nga nghi nhìn không được mắng một câu, quả thực không phải người. Chính mình thân cháu gái đều hạ thủ được, nay đến nhiều tàn nhẫn tâm, bao lớn thâm cửu đại hận a. Nhân ra như vậy, nếu là lại đãi đi xuống, sau này đoàn đoàn viên viên còn có thể có ngày lành quá sao? Tô Cảnh Vinh cũng là lần đầu đụng tới loại tình huống này, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt phát trầm, nhìn về phía Tô Minh Châu hỏi, "Minh Châu, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào?" "Ta không biết." Tô Minh Châu có chút mê mang, nàng chỉ biết sinh khí, lại không có nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Làm dư vị dân đem dư mâu đưa về ở nông thôn đi, đó là tuyệt đối không có khả năng, liền chính mình nữ nhi bị đánh, hắn đều trước tiên đứng ở dư mâu bên kia, mà phía trước còn vì dư mâu đánh nàng, như vậy nhật tử nàng thật sự không biết nên như thế nào qua. Xem Tô Minh Châu nói như vậy, Tào Nga Nghi đau lòng ôm chặt hai cái ngoại tôn nữ, kia dư vị dân như vậy, không bằng ly hôn tính. Nàng thật sự là đau lòng chính mình nữ nhi, bất quá này Ly Hôn nói, nói đến cùng cũng là khí lời nói, Ly hôn sau Kia người khác thoạt nhìn ánh mắt liền không giống nhau, Tô Minh Châu còn muốn mang theo hai đứa nhỏ, về sau lại tái giá thật sự là quá khó. Tô Cảnh Vinh đối thượng Tô Minh Châu, hỏi: "Ngươi tưởng ly hôn sao?" Lời này vừa ra, Tô Minh Châu trầm mặc. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn là có một tia vọng tưởng. Đối với Tô Minh Châu tới nói, dư vị dân chính là chính mình cái kia trong ngậm tưởng người, bọn họ chi gian là tình yêu, chính là nàng không biết tình yêu nguyên lai nhanh như vậy liền sẽ biến chất. Tô Minh Châu không tin, cũng không cam lòng. Đây là nàng dùng sở hữu phản nghịch, lựa chọn tới đối tượng, nàng không nghĩ muốn thừa nhận chính mình lúc trước sai rồi, chính là nhìn hai đứa nhỏ, nàng lại không biết nên như thế nào lựa chọn. Tô Minh Châu theo bản năng đem sở hữu sai lầm, đều đẩy đến dư mẫu trên người, ở nàng không có tới phía trước, nhà bọn họ là thứ tốt, không phải như thế. Đều là bởi vì dư mẫu. Thấy Tô Minh Châu trầm mặc, Tô Cảnh Vinh thở dài, ly hôn tự nhiên là nhất không thể thực hiện phương thức, lúc trước hôn sự này, là chính ngươi ngạnh muốn. Hiện tại các ngươi đem Nhật Tử Quá thành như vậy, Minh Châu, có chút sai lầm yêu cầu chính ngươi đi gánh vác, ngươi nếu là còn đối dư vị dân ôm có một tia ảo tưởng, liền ở cẩn thận ngẫm lại làm sao bây giờ, chỉ là hai đứa nhỏ là vô tội, đoàn đoàn viên viên tuổi như vậy tiểu, nếu như bị ngược đãi nói, thực dễ dàng đối bọn họ tâm linh tạo thành tổn tổn, ngươi cũng đến suy xét suy xét điểm này. 3. Vị dân đối ta còn là khá tốt, Tô Minh Châu thấp thấp nói một tiếng, theo bản năng vẫn là đứng ở dư vị dân bên kia. Nàng không đành lòng nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, Đoan Đoan cùng Viên Viên cũng yêu cầu ba ba, nếu là ta Ly hôn nói, sau này hai đứa nhỏ chính là gia đình đơn thân, này đối bọn họ thương tổn cũng rất lớn. Nhìn ra nữ nhi ý tưởng, Tô Cảnh Vinh cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi, "Ngươi ngày mai còn muốn đi trường học sao?" Trước đó vài ngày, trong trường học đã an bài sự tình nhiều, Tô Minh Châu nghỉ hè cũng bị kêu trở về, cho nên mới sẽ đem hai cái nữ nhi giao cho dư mẫu, kết quả không thành tưởng như vậy. Hiện tại nàng nơi nào còn có tâm tư đi trường học, lắc lắc đầu. Không đi cũng không có việc gì, dù sao sự tình ta không làm, còn có người khác có thể làm. Tô Cảnh Vinh gật gật đầu, vậy trước đừng đi trường học, ra ngươi cũng trước đừng trở về, liền mang theo đoàn đoàn viên viên ở chỗ này ở, chuyện này ba mẹ sẽ thay ngươi làm chủ. Nghe được Tô Cảnh Vinh nói như vậy, Tô Minh Châu trong lòng đột nhiên có chút thấy nấy, cha mẹ tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại còn phải vì chuyện của nàng lo lắng, nàng cảm thấy chính mình có chút bất hiểu. Tô Minh Châu cảm xúc không tốt lắm, về trước phòng đợi, đoàn đoàn viên viên còn lại là từ Bạch Tú Tú mang theo, lưu mẹ đi làm cơm. Mà Tô Cảnh Vinh khó được chịu điếu thuốc, hít mây nhà khói chi gian, nhìn ra được vài phần khuôn mặt u sầu. Nhi nữ sự tình, cha mẹ không có không lo lắng. Hiện giờ Tô Minh Châu như vậy, hắn cái này làm phụ thân, sao có thể tâm tình hảo? Tiểu hài từ Bạch Tú Tú vẫn là rất thích, huống chi đoàn đoàn viên viên lớn lên cùng tên giống nhau vui mừng đáng yêu, nghĩ đến tiếp trước kêu chính mình mợ hai cái tiểu cô nương bị ngược đãi thành như vậy, nàng trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua Tô Cảnh Vinh, nhếch môi nói, nếu không ta đi tìm dư vi dân nói chuyện đi. Không cần, hắn nếu là có tâm, chính mình sẽ qua tới, nếu là chính hắn đều không muốn tới, kia cũng không cần thiết làm chúng ta qua đi, chúng ta Tô gia không phải nuôi không nổi nữ nhi, cùng lắm thì khiến cho Minh Châu vẫn luôn ở nhà đợi. Tô Cảnh Vinh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Lúc trước nhà bọn họ liền không đồng ý chuyện này, chẳng sợ mấy năm nay đi qua, Bọn họ hai cái vẫn là từ đáy lòng không ủng hộ. Càng Miễn bản hiện tại dư mẫu còn làm ra loại này phát dở sự tình, liên chính mình thân cháu gái đều hạ thủ được. Thấy Tô Cảnh Vinh nói như vậy, Tô Vọng Đình cũng chỉ hảo từ bỏ, một bên Tào Nga Nghi nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, nói một câu, "Ngươi nhìn xem ngươi tam tỷ, chính mình lựa chọn, hiện tại đem Nhật Tử Quá thành như vậy." Lời này, nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Tô Cảnh Vinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tào Nga Nghi, "Ngươi trước đem Minh Châu sự tình nhọc lòng hảo." Mạc Khắc ý nói: "Con ngại trong nhà không đủ loạn đúng không?" Tô Vọng Đình không phải ngốc tử, nghe ra chính mình mâu thân ý tứ trong lời nói, cũng có chút không vui lên, cũng may chính là Bạch Tú Tú lúc này không ở, ở trong sân mang theo hai đứa nhỏ chơi. Nếu như bị nàng nghe được nói, còn không biết Bạch Tú Tú sẽ nghĩ như thế nào. Tô Vọng Đình nhíu mày, "Mẹ, Tú Tú cùng Tam tỷ phu không giống nhau." "Là không giống nhau, nhưng là trong nhà kia đôi người đều không sai biệt lắm. Tao nghi nghi đối Bạch Tú Tú không có gì ý kiến." chính là đối trong nhà nàng người, ý kiến rất lớn. Gặp qua Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu mãi lúc sau, Tào Nga Nghi liền biết, này toàn gia không phải cái gì thiệt cha. Nàng không trông cậy vào Tô Vọng Đình tìm nhiều môn đan hộ đối thế tử, nhưng nàng làm mẫu thân, chỉ nghĩ muốn chính mình nhi tử có thể tìm được một cái trong nhà nhân khẩu đơn giản, thiệt lương chẳng dị, đường trình như vậy nhiều chuyện xấu ra tới. Chính là không có biện pháp, nhà mình nhi tử chính là liếc mắt một cái nhìn chúng Bạch Tú Tú, chỉ nhìn một cách đơn thuần Bạch Tú Tú điều kiện. Thật là không tồi, thành tích hữu dị, thi vào đại học, ở trong trường học cũng là đệ nhất danh thành tích, người cũng coi như là hiểu đúng mức hiếu thuận. Chỉ là nơi hả, cha mẹ không được. Một người nguyên sinh gia đình, liền cũng đủ nhìn ra được người này thế nào. Tao ngang nghi nói, không nên trách mẹ nói chuyện khó nghe, người cái kia nhạc phụ nhạc mẫu cái dạng gì ngươi cũng biết, cái dạng gì hoàn cảnh lớn lên hài tử, tóm lại là sẽ lây dính một ít tập tính. Tú Tú là ra gia, gia nuôi lớn, không phải bị nàng ba mẹ nuôi lớn. Tô Vọng Đình biết chính mình mỗ thân có ý tứ gì, nhịn không được biện giải một câu. Thấy Tô Vọng Đình như vậy che chở Bạch Tú Tú, Tào Nga Nghi cũng không lại tốn nhiều cái gì miệng lưỡi, chỉ là nói, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ? Liên tính nàng nguyện ý, chúng ta cũng không thể làm nàng làm như vậy, lại thế nào? Kia rốt cuộc đều là sinh nàng, hiếu thuận là đệ nhất, ngươi xem cái nào không hiếu thuận có thể không bị chọc cổ sống. Cũng may là các ngươi cách khá xa, bằng không nói, đến lúc đó ngươi chỉ biết ăn đau khổ. Nói xong lời nói, nàng vẫy vây tay, tính không nói này đó, ngươi cùng Tú Tú tính toán khi nào mang thai? Đứa nhỏ này có, Tâm cũng liền định ra tới, bằng không chờ đến cuối năm, nhân gia hỏi ta các ngươi hai cái có hay không tin tức, ta nói đều nói không nên lời, đến lúc đó còn phải bị người bố trí nói các ngươi hai cái có vấn đề. Không kết hôn phía trước, bị thân thích thúc dục kết hôn, kết hôn sau bị thân thích thúc dục sinh hài tử, sinh xong hài tử, đó chính là bị thúc dục sinh cái thứ hai hài tử, dù sao thân thích luôn có đếm không hết chiêu trò trêu chọc người phiền. Tô Vọng Đình chính mình cũng không vô sinh, chúng ta còn trẻ, hiện tại Tú Tú còn ở đi học, ta cũng còn có quan trọng hạng mục ở làm, không có thời gian suy xét cái này. Ngươi đều vài tuổi, còn không suy xét này đó. Giống ngươi tuổi này, ta đều sinh vài cái tào nga nghi có chút vô ngữ, khuyên nhủ nói, Tú Tú đi học vấn đề không lớn, đến lúc đó đi cùng ngươi dưỡng nói một tiếng, đem học cấp hữu, sinh xong hài tử lại tiếp tục đi học, không có gì vấn đề lớn. Lúc trước Tô Vọng Đình liền đáp ứng quá Bạch Tú Tú, gần mấy năm không sinh hài tử, nếu là hiện tại thế nàng đáp ứng rồi, phòng trưng uy đi theo Bạch Tú Tú tính tình, ngày hôm sau là có thể tìm phòng ở dọn ra đi trụ. Tô Vọng Đình nhưng không nghĩ rơi xuống loại này hoàn cảnh, chạy nhanh lắc đầu, dù sao không cái này kế hoạch, mẹ ngươi đừng thúc dục, lại thúc dục ta đã có thể không trở lại ăn cơm. Xem Tô Vọng Đình dở muối không ăn, tao nga nghi hận sắt không thành thép, nhưng là lại không làm gì được đứa con trai này một phân, đành phải thôi. Nghe đến lúc đó từ Bạch Tú Tú bên kia vào tay. Nay sinh hải tử sao có thể không sinh, đều kết hôn, không sinh hải tử làm gì? Bạch Tú Tú ở bên ngoài bồi đoàn đoàn viên viên chơi một lát, thuận tiện dẫn đường hỏi tình huống, đợi giải sau, trong lòng cũng tràn ngập vài phần lửa giận. Nàng cũng là đã làm mẫu thân, nếu là chính mình hài tử bị như vậy khi dễ, nàng sợ là phải đương trưởng liền hỏng mất. Kỳ thật đoàn đoàn viên viên căn bản không có làm sai sự tình gì. Chỉ là không chịu nổi dư mẫu nhìn không thuận mắt hai cái đều là buổi tiến hóa, phàm là hai đứa nhỏ làm sai một chút sự tình, đổi lấy đều là một đôn đánh. Tỷ như chính mình ăn cơm thời điểm, cơm không thể rơi xuống bên ngoài, bằng không chính là lãng phí lương thực, dư mẫu liền sẽ vừa đánh vừa mắng, còn muốn kêu hai đứa nhỏ đem rất đến trên mặt đất cơm nhặt lên tới ăn luôn. Nàng thật sự là không nghĩ ra, một cái quả phụ từ nhỏ mang đại chính mình nhi tử, theo đạo lý là một kiện thực đáng giá người kính nể sự tình. Nhưng nàng như thế nào làm được đối chính mình thân cháu gái như vậy? Còn không cho hai đứa nhỏ cùng Tô Minh Châu nói, bằng không nói, liền hu dọa các nàng muốn đem các nàng ném văng ra. Trên thực tế, cũng không phải không có ném quá. Viên Viên một đôi mắt to có vẻ phá lệ ngây thơ, sợ hai nói, Mãễn Mãễn nói cho ta cùng tỷ tỷ mua nước có ga uống, ta cùng tỷ tỷ đợi Mãễn Mãễn đã lâu, đều không có chờ đến Mãễn Mãễn, còn hảo cách vách Vương A Ji nhìn đến chúng ta ở bên ngoài, đem chúng ta đưa trở về. Đây là phạm tội. Bạch Tú Tú kia cả người phát run, nắm hai đứa nhỏ liền vào phòng khách, đem vừa mới hai đứa nhỏ cùng chính mình nói, cùng Tô gia người ta nói một lần. Chẳng sợ nàng đối Tô Minh Châu vô cảm, chính là nàng thật sự là không đành lòng, nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy bị đối đãi. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi bất chấp cái gì dáng vẻ, trong miệng mắng một câu, thật không phải cái đồ vặn. Đây là phạm tội, ba mẹ, chúng ta báo nguy. Tô Vọng Đình cũng sắc mặt khó coi vài phần. Một bên Bạch Tú Tú lắc đầu nói, Đoàn đoàn viên viên không có đi thất, chẳng sợ báo nguy, đồn công an cũng sẽ không quản, chỉ biết cảm thấy đây là gia đình tranh cãi. Như vậy đem Hải tử ném ở kia, nếu như bị bọn buôn người thấy được, trực tiếp ôm đi, mà dư Mậu trở về liền nói là hai Hải tử chính mình là đường, chẳng sợ Tô Minh Châu lại như thế nào nháo, cũng một chút biện pháp đều không có. Đây là dư Mậu đánh bản tính a. Tô Cảnh Vinh mạnh chụp cái bàn, hôm nay này đốn cơm chiều cũng không muốn ăn, Tiêu Lưu mẹ đi đem về phòng Tô Minh Châu kêu ra tới. Tô Minh Châu già tới thời điểm, nhìn đến người trong nhà vẻ mặt phẫn nộ tràn đầy, còn có chút không rõ ràng lắm trạng huống, chờ nghe được Tô Vọng Đình nói sự tình lúc sau, nàng cũng là khí đều nói không ra lời, trong lòng càng là cảm giác được từng trận nghĩ mà sợ. Ly đi Tam tỷ, nhân gia như vậy, sau này đoàn đoàn viên viên còn như thế nào sinh hoạt đi xuống? Tô Vọng Đình sắc mặt trầm trầm. Phía trước nghe được Bạch Phượng Châu ly hôn thời điểm, hắn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc hiện tại ly hôn người đã thiếu càng thêm thiếu phàm là ra một cái, kia đều là phải bị chọc cô sống, liền sinh hoạt phương diện đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, vẫn luôn bị người chỉ trỉ chọ chọ. Chính là thật sự đến phiên chính mình người nhà thời điểm, Tô Vọng Đình mới hiểu được Bạch Tú Tú ngay lúc đó tâm tình, đây là muốn cứu người nhà ra hố lửa, kịp thời ngăn tổn hại. Nghe được lời này, Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng, lại là không biết nên như thế nào trả lời. Thật sự ly hôn, nàng làm không được. Nhưng nếu là không ly hôn, sau này chính mình nữ nhi xảy ra chuyện nói Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Minh Châu nhịn không được che mặt khóc thút thít, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hiện tại ly hôn người đã thiếu càng thêm thiếu, nếu là chính mình ly, sau này mang theo hai cái nữa nhìn nên làm cái gì bây giờ? Về sau đoàn đoàn viên viên cũng sẽ bị người kỳ thị. Các nàng trong trường học liền có một cái hại tử là cha mẹ ly hôn, chung quanh tiểu hại tử đều cười nhạo hắn là cái không ai muốn dã hại tử, phạm là khảo thí khảo tốt một chút, đều sẽ bị những người đó vây quanh châm chọc niệm ai, còn bị cô lập. Nàng Lam lão sư nói qua rất nhiều lần, chính là một chút biện pháp đều không có, những cái đó học sinh nên thế nào vẫn là thế nào. Sau lại nàng liền nhìn cái kia gia đình đơn thân hài tử thay đổi, bắt đầu đối với những người đó tối đầu khom lưng thập phần lấy lòng, tựa hồ chỉ có như vậy, những người đó mới sẽ không đem hắn trở thành dị loại, mà loại tình huống này, chính là bởi vì cha mẹ ly dị, tạo thành hài tử nội tâm tự ti, do đó biến thành lấy lòng hình nhân cách. Loại chuyện này, nàng không nghĩ làm chính mình nữ nhi cũng gặp được. Không nghĩ nữa Nhi cũng biến thành lấy lòng hình nhân cách. Hung chi tại đây truyền thượng, ở nàng xem ra, đều là dư mâu vấn đề, dư vị dân là không, có gì quan hệ, nàng vì cái gì muốn bởi vì người khác, cùng người mình thích ly hôn. Nàng thật sự là làm không được. Tô Cảnh Vinh thật sâu hút một ngụm yên, cũng không có hé răng, tao nga nghi muốn nói cái gì, rồi lại không biết nói cái gì, nàng mở đầu nói ly hôn, kia chỉ là khí lời nói, hiện tại thật muốn tỏ thái độ nói, nàng nội tâm cũng là không hi vọng chính mình nữ nhi ly hôn rốt cuộc thật muốn làm như vậy, sau này đây là phải bị người cả đời giễu cợt. Nàng nữ nhìn nàng rõ ràng, loại này đã kích nàng nhận không nổi. Chỉ là hiện tại không ly hôn nói, nàng cũng không biết giải quyết như thế nào. Thấy toàn gia đều trầm mặc, Bạch Tú Tú chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, "Ba mẹ, vọng đình, tam tỷ, ăn cơm trước đi, ta xem hai đứa nhỏ đều đói bụng." Trong khoảng thời gian này ở dư gia, đoàn đoàn viên viên quá đến là thật sự thật không tốt. Chờ tới rồi trên bàn cơm. Hai hài tử liền ăn ngấu nghiến lợi hại. Gần nhất ở nhà ăn đều là hầm cải trắng, trừ bỏ cái này không có mặc khác. Liên Tô Minh Châu thượng bàn ăn sau, đều nhịn không được ăn nhiều một ít, dáng vẻ cũng không bằng phía trước như vậy hảo. Từ dư Mậu tới lúc sau, trừ bỏ lần trước Tô Minh Châu thật sự nhịn không được mua gà bên ngoài, liền không có lây dính quá thức ăn mặn, liền chứng gà đều không có nếm đến quá, hơn nữa dư Mậu nấu cơm còn liên tiếp phóng dầu, đều là canh suông quả thủy hầm hảo về sau, lại tích hai giọt dầu cải đi lên. Này dâu cải bản thân chính là sinh, không cần nổi nhiệt một chút, trực tiếp tích đi lên, hương vị quả thực khó ăn thực. Tô Minh Châu nói qua vài lần, chính là nghề Hà Dư mỗ không nghe, nàng còn thực ủy khuất nói, nhà của chúng ta vĩ dân chính là như vậy bị ta nuôi lớn, lúc trước trong nhà liền cơm đều không có, ăn đều là khoai lang bắt cháo, mấy năm trước còn nạn đói quá, ta gặm vỏ cây, trong nhà dư lại đều cấp vị dân ăn, vị dân còn không phải bị ta dưỡng bạch bạch trắng trắng sao? Lời này đem Tô Minh Châu cấp khí cười. Này Dư Vĩ Nhân dưỡng béo chút, cũng không phải là dư mẫu dưỡng ra tới, là nàng kết hôn sau, cả ngày nghĩ biện pháp mua thịt, mới kêu Dư Vĩ Nhân dáng người không như vậy gầy yếu. Phải biết rằng lúc trước nhìn thấy Dư Vĩ Nhân ánh mắt đầu tiên, Dư Vĩ Nhân trên người gầy cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt. Ở trong trường học, Dư Vĩ Nhân đều là một ngày chỉ mua một cái màn đầu, vẫn là cách ra hai nửa tới ăn, trang bị nước lạnh ở kia gặm. Hai người lyên ái lúc sau, Tô Minh Châu thường xuyên dùng chính mình tiền tiêu vật trợ cấp Dư Vĩ Nhân. Khi đó trong lòng tưởng, tuyệt đối không thể kêu hắn lại quá an màn đầu nhật tử. Kết quả này dư mỗ tới nhưng thật ra hảo, thịt đều không cho các nàng dính, có điều kiện này cải thiện, còn muốn các nàng quá hồi trước kia nhật tử. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lưu mẹ đi mở cửa, chờ nhìn thấy bên ngoài người khi, tuy là lưu mẹ như vậy hảo tính tình, sắc mặt cũng lạnh vài phần, ngươi tới nơi này làm gì? Cửa đứng, chính là dư vị dân. Dư vị dân vốn dĩ cho rằng Tô Minh Châu chính mình đã một lát liền sẽ trở về, liền không có đường hồi sự tình, kết quả chờ ách chờ, vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối, đều không có nhìn đến người trở về, hắn trong lòng buồn bực Tô Minh Châu sẽ đi nào? Nghĩ tới Mỹ Luy, liền nghĩ tới Tô gia. Hiện tại nhìn đến Lưu mẹ như vậy thái độ, dư vị dân không phải không người thông minh, hắn đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng nói, "Ta tìm Minh Châu, Lưu mẹ, Minh Châu đã trở lại sao?" "Nhà của chúng ta Minh Châu không cần ngươi tới tìm." Lưu mẹ cũng là mang theo Minh Châu lớn lên, cùng này mấy tỷ muội đều là có cảm tình. Hiện tại nhìn đến Tô Minh Châu bị như vậy khi dễ, đối dư vị dân tự nhiên là một bùng hỏa. Dư vị dân trên mặt ngựa ngum nhiên, trong lòng lại có vài phần không vui, Tô gia liền một cái bảo mẫu đều dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, có thể thấy được hắn ở Tô gia nhân tâm trong mắt địa vị là cỡ nào thấp hèn. Bên trong truyền đến Tô Cảnh Vinh thanh âm, "Lưu mẹ, là ai tới?" Lưu mẹ không tình nguyện trở về một câu. Liền nghe được Tô Cảnh Vinh nói một tiếng, làm hắn tiến vào. Trên ban công, Tô Minh Châu vừa nghe Dư Vĩ Nhân tới, mí mắt ngậy dựng, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh Vinh, lại thấy chính mình phụ thân sắc mặt nặng nề, người cùng đoàn đoàn viên viên về trước trong phòng đi, không có ta cho phép không cho phép ra tới. Tô Minh Châu biết đây là Tô Cảnh Vinh, có chuyện muốn cùng Dư Vĩ Nhân nói. Nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dư Vĩ Nhân, đành phải mang theo Hải Tử trở về phòng. Dư Vĩ Nhân vào phòng khách sau, Liên nhìn thấy một đám ngồi ở trên sofa người, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Hắn tâm nhắc lên, sắc mặt Trương Hiển vài phần nhát gan cực nhỏ, "Ba mẹ, Minh Châu có phải hay không tới quấy rầy các ngươi, ta đây liền mang nàng đi." Nữ Nhi hỏi chính mình nhà mẹ đẻ, "Có thể tính quấy rầy sao?" Tào Nga Nghi cười lạnh hỏi một câu. Nghe được lời này, Dư Vĩ Dân cất miệng. Tô Cảnh Vinh nhìn Dư Vĩ Dân, không có gì sắc mặt tốt, chỉ là nói, "Sự tình ta đều hiểu biết rõ ràng, ngươi hẳn là cũng là biết đến." Ngươi hiện tại tính toán như thế nào giải quyết? Dư Vi dân ý đồ lừa dối quá quan, đều là Minh Châu hiểu lầm, ta mẹ đều nói là hài tử chính mình lòng thương, không phải nàng. Các ngươi dư gia thật đúng là cho rằng chúng ta Tô gia nữ nhi dễ khi dễ không thành. Tô Cảnh Vinh trực tiếp đánh gãy Dư Vi dân nói, mạnh chụp cái bàn, sắc mặt tức giận, loại này lý do thoái thác, ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng? Ta xem ngươi còn đọc mấy cái thư, mới tốt như vậy tốt cùng ngươi nói, ngươi thật đúng là đem chúng ta đều đưa nốc tử không thành. Dư Vĩ Nhân hoảng sợ, Miễn Cương cười nói, "Ba, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì." Xem Dư Vĩ Nhân như vậy, Bạch Tú Tú nhàn nhạt cắm một câu, "Tam tỷ phu, ta đọc chính là trung y y học, đoàn đoàn viên viên trên người thương tổn, rốt cuộc là bị người cố ý tạo thành, vẫn là cái ngã, ta có thể phân rõ ra tới." Dư Vĩ Nhân câm miệng. Truyện tới hiện giờ, cái này hỗn đản còn muốn giúp đỡ chính mình mâu thân nói chuyện. Tao nga nghi tức giận đến không được, nàng lạnh lùng nhìn Dư Vĩ Nhân nói, Trừ phi ngươi đem mẫu thân ngươi đưa về ở nông thôn đi, bằng không nói, ta sẽ không làm mình trâu cùng bọn nhỏ trở về. Dư vị dân còn muốn nói cái gì đó, chính là vừa thấy Tô gia người bộ dáng, liền biết là chạm đến đến các nàng vùng cấm, đành phải xám xịt đi rồi. Làm hắn đem mẫu thân đưa trở về, này lại nói dễ hơn làm. Chẳng lẽ muốn hắn lưng đeo bất hiếu chi danh sao? Người vừa ly khai lúc sau, mấy người đều là sắc mặt rất khó xem bộ dáng. Tô Cảnh Vinh xoa xoa mặt mày, thở dài, yêu cầu này Dư vị dân sợ là sẽ không đồng ý, chỉ là ly hôn cũng không phải biện pháp tốt nhất, ta xem chuyện này khó làm." Nghe vậy, Bạch Tú Tú cười cười, đem ánh mắt đối thượng Tô Cảnh Vinh, hỏi: "Ba, ngươi cảm thấy dư vị dân nhất đề ý chính là cái gì?" "Tự nhiên là hắn công tác." Tô Cảnh Vinh nhìn ra được tới, dư vị dân là cái có giá tâm. Một cái xuất thân thấp hèn, lại có giá tâm nam nhân. Ở Tô Cảnh Vinh xem ra, là nhất không thể thực hiện. Bởi vì như vậy nam nhân Về sau tùy thời đều sẽ vì lớn hơn nửa ít lợi, đi làm ra không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sự tình. Bạch Tú Tú gật gật đầu, ý có điều chỉ nói, cho nên mà, kỳ thật chuyện này không phải không có cách nào. Tô Minh Châu tình huống cùng Bạch Phượng Châu không giống nhau. Bạch Phượng Châu không có hài tử, ly hôn còn tốt một chút, mà Tô Minh Châu có hai đứa nhỏ, hiện tại hoàn cảnh đối gia đình đơn thân hài tử thương tổn là cực đại, Tô Minh Châu cùng dư vị dân lại có cảm tình, nàng chính mình bản thân cũng là không muốn ly hôn mà dư vị dân người như vậy, thế lực là thế lực, lại cũng tốt nhất đắn đo. Nghe được lời này, Tô Cảnh Vinh tức khắc sáng tỏ, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, đột nhiên cười, ngươi nói không sai. 25, chương 25. Ăn qua cơm chiều sau, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình không có ở nhà nhiều làm lưu lại, liền trực tiếp rời đi. Bạch Tú Tú vốn đang cho rằng lần này trở về, tao nghi nghi sẽ cùng chính mình nói Hải Tử Phương diện sự tình, y đi theo kiếp trước tình huống Tào Nga Nghi sợ là nhìn đến chính mình liền sẽ thúc dục một lần, hoặc là tìm mọi cách làm chính mình có thể nghe theo nàng nói. Bất quá thẳng đến trước khi đi, Tào Nga Nghi đều không có nói đến cái này đề tài. Bạch Tú Tú vốn là đã làm tốt, giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền chuẩn bị, lúc này lại là cái gì đều không có phát sinh, đã kêu nàng nhẹ nhàng như vậy rời đi. Đối này, Bạch Tú Tú có chút ngoài ý liệu. Vốn dĩ Tào Nga Nghi thật là tính toán đi tìm Bạch Tú Tú nói những việc này. Nhưng một cái Tô Minh Châu sự tình, đã kêu nàng cũng đủ phiền lòng, về Bạch Tú Tú bên kia, nàng thật sự là khó có thể phân ra tâm tư đi quản, đành phải trước phóng phóng, chờ giải quyết Tô Minh Châu sự tình lại nói. "Tao nga nghi mang theo hai cái tiểu cháu gái tắm rồi, nhìn thấy trên người vết thương, là đau lòng muốn chết, xem đều phải nhìn không được." Têu Lưu mẹ lấy tới lúc trước chuẩn bị quần áo mới, cấp hai tiểu hài tử mặc vào, hống hài tử ngủ hạ sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tô Minh Châu nhìn hai cái ngủ say hài tử, Nghe vừa mới tới Dư Vị dân, do dự nửa ngày, nhịn không được hỏi một câu, "Mẹ, vừa mới vị dân tới nói gì đó?" Nàng cái này trong lòng, tóm lại vẫn là không bỏ xuống được Dư Vị dân. Còn có thể nói cái gì, đơn giản là muốn mang ngươi cùng đoàn đoàn viên viên trở về tàu Nga nghi xem chính mình nữ nhi này không tiền đồ bộ dáng, chính là một bùng hỏa. Nàng trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi trong khoảng thời gian này an tâm đãi ở nhà, không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng vì hai đứa nhỏ ngẫm lại, ngươi kia bà bà tâm tư như thế ác độc." Ai biết về sau còn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới, mà Dư Vĩ Nhân lời trong lời ngoài đều là giúp đỡ nàng mẹ nói chuyện, hoàn toàn không có đau lòng quá ngươi, người như vậy, ta thật không biết lúc trước ngươi rốt cuộc đồ hắn cái gì. Đây là Tào Nga Nghi như thế nào đều không nghĩ ra sự tình, muốn nói Dư Vĩ Nhân thật tốt, kia cũng không thể gặp, từ nông thôn thi đậu đại học, đích xác đáng giá người kính nể, rốt cuộc không phải cái gì chuyện dễ dàng, chính là từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dư Vĩ Nhân bắt đầu, Tào Nga Nghi liền phản cảm hắn. Nàng biết người như vậy, chính mình nữ nhi là tuyệt đối không thể gả. Nông thôn thi đậu tới, đại đa số lòng tự trọng mãnh liệt, nhưng lại lại cực độ tự ti. Mà Tô Minh Châu từ nhỏ đến lớn cùng dư vị dân tình cảnh bất đồng, ngay tạo thành tam quan đều là hoàn toàn bất đồng. Nay cùng Bạch Tú Tú, Tô vọng đình lại không giống nhau, lúc trước hai người ở bên nhau, tuy rằng Tào Nga Nghi cũng không phải thực đồng ý, nhưng là cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc chính mình nhi tự thích, hơn nữa lại là gả đến chính mình ra tới. Nhưng mà dư vị dân một người nam nhân, vốn dĩ liền lòng tự trọng muốn so nữ nhân mãnh liệt, lại cùng nhà gái ra kém quá nhiều, này càng là sau này, liền càng là cảm giác không đúng, cuộc sống này liền vô pháp quá đi xuống. Tô Minh Châu không hé răng, xem nàng bộ dáng này, sợ là một chốc một lát vô pháp từ nơi này đầu ra tới. Tao nga nghi biết cùng nữ nhi nói không đi vào, nàng cũng nói mệt mỏi, lười đến nói thêm gì nữa, trực tiếp trở về phòng. Tới rồi phòng trong sau, Tô Cảnh Vinh đã nằm đến trên giường trong tay cầm quyển sách ở kia xem, chờ Tào Nga Nghi cũng lên giường, nghĩ đến phía trước ở trong phòng khách, Tô Cảnh Vinh cùng Bạch Tú Tú kia phiên lời nói, Tào Nga Nghi nhịn không được đã mở miệng. "Ngươi cùng Tú Tú kêu ý tứ, là tính toán như thế nào làm?" Nghe được Tào Nga Nghi hỏi chuyện, Tô Cảnh Vinh nhàn nhạt nói, "Tìm cái biện pháp, Têu Dư Vi dân chính mình đem hắn kia mâu thân, tìm cái hảo nơi đi, cũng tỉnh chúng ta đi đem sự tình náo khai, không duyên, cứ chọc một thân canh." Nói đến cái này, Tô Cảnh Vinh đem sách vở khép lại. Nhìn thoáng qua Tào Nga Nghi, lúc trước không như thế nào chú ý tới Tú Tú đứa nhỏ này, hôm nay xem ra, nhưng thật ra cái có ý tưởng lại cẩn thận, nếu không có như vậy cha mẹ, cùng vọng đỉnh cũng coi như là môn hảo hôn sự. Tuổi này hai tử, rất ít có như vậy thông đấu, sau này sinh hoạt cũng càng biết được như thế nào kinh doanh hảo. Nguyên bản Tô Cảnh Vinh còn có chút lo lắng, hiện tại nhưng thật ra không như vậy nhọc lòng Tô Vọng Đỉnh bên kia, phòng trưng Bạch Tú Tú chính mình cũng có thể xách đến thanh nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng quan hệ. Như vậy đối chính bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Ta nga nghi nghe được Trượng Phu khen nổi lên Bạch Tú Tú, như là nghĩ tới cái gì, thở dài, minh mị nhìn chúng, kia Trần Mạn cũng là cái không tồi. Trần Mạn ngươi cũng đừng suy nghĩ, hiện tại Nhi Tử đã thành hôn, nếu là bọn họ có thể đem Nhật Tử qua đến rực rỡ, chúng ta làm trưởng bối mới có thể yên tâm. Lúc trước ta chỉ là lo lắng Tú Tú đứa nhỏ này không phòng khoáng, rốt cuộc tứ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh như thế, lại xem nàng, kia cha mẹ, càng không phải cái gì thiện tra. Trong lòng mới đối hôn sự này có chút câu ván hận, bất quá hiện tại xem ra, đạo cũng không xem như ta trong tưởng tượng như vậy không tốt. Tô Cảnh Vinh biết chính mình thê tử nghĩ như thế nào, chỉ là người này vô luận làm cái gì, đều là phải hướng trước xem, mà không phải về phía sau xem. Vãn đã đóng thuyền sự tình, nói thêm không có bất luận cái gì tất yếu, còn bị thương bên người người tâm, không duyên cơ ảnh hưởng trong nhà cảm tình. Tao nga nghi cũng biết đạo lý này, chỉ là trong lòng tóm lại là có cây châm, chỉ nói Cuộc sống này còn trường đâu, cụ thể thế nào, còn phải nhìn nhìn lại, ngươi lời nói cũng đừng nói đến quá sớm, nhi tử hôn sự này rốt cuộc được không, còn sớm đâu. Nói xong lời nói, liền giơ tay tắt đèn. Một chỗ khác. Trở về nhà Bạch Tú tú sớm lên giường, Tô Vọng Đình khó được có thể sớm như vậy nghỉ ngơi, lên giường sau xem người còn chưa ngủ, nghĩ đến Tô Minh Châu cùng Dư Vĩ Nhân sự tình, không cấm nói, lúc trước ta tam tỷ, chết sống đều phải gả cho cái này từ nông thôn đến Dư Vĩ Nhân. Hiện tại mới qua mấy năm a, liền đem Nhật Tử quá thành như vậy, có cái kia bà bà ở, sau này cũng không biết ta Tam tỷ Nhật Tử có thể thế nào, ta hôm nay nhìn ra tới, nàng là không nghĩ ly hôn. Thật là không nghĩ ly hôn. Bạch Tú Tú biết Tô Minh Châu luyến ái nào có bao nhiêu đáng sợ, vị dư vị dân quả thực chính là ăn đến gắt gao, nếu là nàng chính mình không nghĩ minh bạch, bên người người giúp lại nhiều cũng là vô dụng. Nàng chỉ là đáng thương kia hai đứa nhỏ, bằng không nàng liền lời nói đều lười đến nhiều lời một câu. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, phú dương nữ hải tử gặp phải cái lòng tự trọng cường nông thôn tiểu tử, nếu là đắn đo không tốt, sau này có rất nhiều khổ nhật tử. Dư Vĩ dân cũng là cái sách không rõ, chỉ nghĩ chính mình mỗ thân đem hắn bồi dưỡng thành sinh viên có bao nhiêu khó khăn nhiều vất vả, lại không nghĩ ở đại học, chính hắn liền cơm cũng chưa lên ăn, đều là Tô Minh Châu ở kia chợ cấp. Như vậy nam nhân, gã trông như thế nào có thể không có hại đâu. Bất quá cẩn thận từ trước đến nay, Dư vị dân kỳ thật cũng không phải không biết Tô Minh Châu trả giá, chỉ là làm phụ thê, ở vào một cái bình đẳng vị trí quan hệ, thậm chí ở thời đại này xem ra, nam nhân chính là muốn so nữ nhân cường, chính là liền bởi vì chính mình gia cảnh bần hàn, chính mình liền phải ở kinh tế phương diện thấp Tô Minh Châu nhất đẳng, dư vị dân lại là cái lòng tự trọng cực của người, sao có thể sẽ không ngại đâu. Hiện tại Nhật Tử quá hảo, hắn liền càng muốn quên đi rất lúc trước kia đoạn trải qua, muốn thông qua đem Tô Minh Châu áp gắt gao tôi chứng minh chính mình là thật sự thành công. Đây là phượng hoàng nam luôn luôn tới ý tưởng. Tô Vọng Đình đem Bạch Tú Tú ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, chúng ta cùng ta Tam Tỷ bọn họ không giống nhau, ngươi không cần lo lắng ta sẽ trở thành dư vi dân như vậy, chúng ta nhất định có thể đem Nhật Tử Quá đến rực rỡ, ngươi tin ta. Ta biết. Bạch Tú Tú nghe ra Tô Vọng Đình lo lắng cho mình nghĩ nhiều, liền chủ động đầu nhập vào hắn trong lòng ngực, nở nụ cười, chúng ta cùng các nàng không giống nhau. Ít nhất nàng biết Tô Vọng Đình đối chính mình trả giá, chỉ là giúp đỡ chính mình bận trước bận sau chiếu cố Bạch Thiện Bình điểm này, liền cũng đủ làm Bạch Tú Tú đối Tô Vọng Đình cảm ơn cả đời. Hiện giờ trọng tới một hồi, Bạch Tú Tú trừ bỏ muốn nhặt về chính mình đã từng ngậm tưởng cùng Tôn Nghiêm ở ngoài, còn muốn hảo hảo kinh doanh đoạn hôn nhân này. Đời trước làm nàng biết, vô luận là thế nào hôn nhân, đều lại yêu cầu dụng tâm đi kinh doanh, mà không phải vẫn từ này phát triển, bằng không tái hảo hai người, đều sẽ ở tuổi gạo mắng muối chung thất vọng. Thế cho nên đi hướng không tốt lắm kết cục. Chờ đến ngày hôm sau, Tô Vọng Đình đi đơn vị đi làm, trên đường trốn ra tới trong chốc lát, tìm Hồ Ba Trọng buổi chính mình. Tới rồi bên ngoài, Hồ Ba Trọng còn không biết chính mình này bạn tốt là muốn làm cái gì, nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi đây là muốn làm gì đi?" "Mua xe đạp." Tô Vọng Đình trả về một câu. Hắn nghĩ tới, đem xe đạp mua, liền tính Bạch Tú Tú muốn thuê nhà, xem ở xe đạp phân thượng, cũng sẽ không ở thuê, bằng không này tiền không phải lãng phí sao? Nghe được lời này, Hồ Bá Trọng có chút buồn bực, đơn vị cũng không xa, như thế nào liền nghĩ đến mua xe đạp. Mua cho ta tức phụ. Tới rồi mua xe đạp địa phương, Tô Vọng Đình đi vào liền chọn trúng phi cấp bài nhị bát xe đạp, ở thời điểm này đã xem như không tồi thải bài. Người bán hàng nhìn đến có người tới, thấy hai người cách nói năng cử chỉ đều thực xuất chúng, biết là tới đại khách hàng, lại thấy Tô Vọng Đình đôi mắt nhìn chằm chằm vào phi cấp bài, chạy nhanh đi lên trước tới, cười nói: "Vị này đồng chí thật tinh mắt." Cái này thể bài xe đạp nhất vững chắc, quăng ngã không xấu. Nói xong lời nói, liền hơi mảo tới xe vòng ngã ở trên mặt đất, xe vòng rơi trên mặt đất thanh âm thanh thúy, còn bắn lên, đủ để có thể thấy được chất lượng là tuyệt đối vượt qua thử thách. Tô Vọng Đình trực tiếp thanh toán tiền, liền mày đều không có nhăn một chút. Hiện tại một chiếc xe đạp cũng muốn cái 100 nhiều đồng tiền, giá cả không tính tiện nghi, có thể mua nổi xe đạp, công tác hoặc là trong nhà điều kiện tự nhiên đều là không tồi. Bất quá mới vừa mua xe đạp Còn không thể ở lên phố kỳ hành, liền cùng ô tô giống nhau, muốn đi chuyên môn địa phương đi xử lý xe đạp giấy phép. Tô Vọng Đình cùng Hồ Bá Trọng trực tiếp liền đi Nam Thành xe đạp quản lý bộ môn, trong tay thủy mới vừa mua xe đạp phiếu định mức cùng vé xe, hơn nữa hôm nay tìm lãnh đạo khai thư giới thiệu, mới thuận lợi bắt được giấy phép. Nhân viên công tác làm việc hiệu suất cực mau, hiện tại mua xe ít người, bọn họ thời gian cũng nhàn rỗi, Tập Hảo dấu trạm nối sau, chờ Tô Vọng Đình lấy xe đạp biển số xe, trực tiếp cố định đến chỉ định vị trí sau. Lúc này mới xem như xong việc. Tô Vọng Đình thượng lộ. Một bên Hồ Bá Trọng không khỏi cảm khái, ngươi đối với ngươi tức phụ, nhưng thật ra thật để bụng, trước kia xem ngươi cũng không quan tâm mặt khác nữ đồng chí, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kết hôn muộn đâu, không thành tưởng ngươi chỉ chớp mắt liền cho ta cái kinh hỉ lớn. Cái này kêu làm vận mệnh. Tô Vọng Đình nở nụ cười. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Tú Tú, hắn liền cảm thấy đời này chính là người này. Hồ Bá Trọng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nói, mua xe đạp cũng hảo. Ngươi liền không cần tổng lo lắng ngươi tứ phụ, có thể hảo hảo đem tâm tư hoa ở hạ ngọc thượng, chúng ta phải làm sự tình cũng không ít." Ân. Phía trước Tô Vọng Đình luôn luôn dùng càng nhiều thời giờ đi làm bạn Bạch Tú Tú. Mà hiện tại hắn minh bạch, vô luận là chính mình vẫn là Bạch Tú Tú ý tưởng đều là nhất trí. Vì quốc gia làm cống hiến, một đường về phía trước tiến. Tới rồi buổi tối, Tô Vọng Đình cưỡi xe đạp về nhà, vừa đến trong viện liền bắt đầu kêu Bạch Tú Tú. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Bạch Tú Tú chạy nhanh đi xuống lầu, đi ra ngoài mới phát hiện Tô Vọng Đình bên cạnh bãi một chiếc nhị bát xe đạp, mới tinh mới tinh, vừa thấy chính là mới vừa mua. Bạch Tú Tú vốn dĩ cho rằng Tô Vọng Đình là thuận miệng nói, không nghĩ tới người thế nhưng thật sự cho chính mình mua tới, nàng kinh ngạc, ngươi thật đúng là mua. Lời nói của ta, khi nào là lừa gạt ngươi? Tô Vọng Đình đắc ý vô vô xe chỗ ngồi, nói, cái này thẻ bài xe đạp, đều nói tốt, còn quang ngã không xấu đâu, ngươi không tin tự xem. Bạch Tú Tú đương nhiên biết cái này thẻ bài xe đạp vững chắc, đôi mắt nhìn chằm chằm xe đạp còn có chút nóng lòng muốn thử, bất quá nghĩ vậy thời điểm xe đạp giá cả, nhịn không được đau lòng nói, này nhất định thực quý đi. Chút tiền ấy ta còn là có, ngươi cũng đừng nhọc lòng cái này, ta bảo đảm mua cái này lại kiện, mặt khác ta tuyệt đối sẽ không loạn tiêu tiền. Tô Vọng Đình như là biết nàng muốn nói gì, chạy nhanh liền bắt đầu làm bảo đảm tới, sợ Bạch Tú Tú lại là kia bộ lý do thoái thác. Hắn luôn luôn tới tiêu tiền đều là như thế này. Đột nhiên muốn hắn xúc ý thì hãy giảm thực, thật là yêu cầu thời gian. Hiện tại Tô Vọng Đình quần áo đều chỉ mặc quần áo cũ, quần áo mới đều bị Bạch Tú Tú cấp thu hồi tới, trong nhà đầu ăn cũng càng ngày càng tố, trước kia hắn muốn mỗi ngày đều ăn thịt, hiện tại một vòng chỉ quy định ăn một đến hai lần thịt. Bất quá Tô Vọng Đình bởi vì hạng mục quan hệ, suốt ngày đều là đại ở đơn vị, ăn cơm cũng là giao tiền đi nhà ăn ăn, trong nhà ngược lại ăn không nhiều lắm. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú giận hắn liếp mắt một cái. Biết hắn là sợ chính mình mở miệng lải nhải, chính ngươi lời nói, chính ngươi nhưng đến nhớ kỹ, tiền muốn tô lên, sau này dùng đến. Tô Vọng Đình thấy Bạch Tú Tú không tính toán nói chính mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh làm Bạch Tú Tú trước thử xem xem xe đạp, ngươi sẽ kỵ sao? Sẽ không ta dạy cho ngươi. Nhìn Tân xe đạp, Bạch Tú Tú đã sờ muốn kỵ kỵ nhìn, nàng gật gật đầu, ta trước thử xem xem. Xe đạp tiếp trước liền học được, bất quá lâu lắm không chẳng qua, sợ ngược tay. Xem Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình còn có chút lo lắng, hắn trước kia học thời điểm, vừa mới bắt đầu đều là quăng ngã lại đây, chính mình một người nam nhân quăng ngã vài cái không có gì vấn đề, nhưng là Bạch Tú Tú nếu là quăng ngã, kia hắn khẳng định là muốn đau lòng. Tô Vọng Đình chạy nhanh nói, "Ta đây ở phía sau đỡ ghế sau, ngươi tiểu tâm một ít kỵ, nếu là không được liền tiêu ta." "Hảo." Tô Vọng Đình thật cẩn thận đỡ ghế sau, chính lo lắng đợi chút khả năng sẽ phát sinh sự tình. Kết quả không nghĩ tới Bạch Tú Tú vừa lên xe, chỉ là ngay từ đầu có chút mỗi lạ, cưới một lát liền không cần hắn nữa. Hắn có chút kinh ngạc. Chính mình này tức phụ, hẳn là không chạm qua xe đạp, nay vừa lên xe liền xe kỵ, thật đúng là ngưu. Hắn nào biết đâu rằng, Bạch Tú Tú xe đạp đời trước chính là cùng hắn học. Bạch Tú Tú cười một cái qua lại, liền đầy mặt ý cười đã trở lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Vọng Đình, nói: "Này xe đạp kỵ lên thật phương tiện, về sau ta đi đi học mua đồ ăn." đều phải tiết kiệm không ít thời gian. Nhìn đến tức phụ như vậy vui vẻ, Tô Vọng Đình đột nhiên hối hận chính mình lúc trước như thế nào không còn sớm để mua. Hắn đem xe đạp thu lên, phóng tới sân trong một góc, lôi kéo người đi vào đi, mua trở về chính là cho ngươi tiết kiệm thời gian, ngươi mau khai giảng, nhưng không được suy xét phương diện này, đúng rồi, ngươi hẳn là không đi thuê nhà đi. Mấy ngày nay hắn không ở nhà, cũng không biết Bạch Tú Tú có hay không chạy ra đi tìm phòng ở. Nghe được Tô Vọng Đình lời này, Bạch Tú Tú liền biết đối phương là có ý tư gì, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, hướng tới người lắc đầu, không thuê, có xe đạp trên dưới học cũng phương tiện. Hùng chi xe đạp không tiện nghi, lại thuê nhà nói, hoa tiền liền phải càng nhiều. Hiện tại có xe đạp, Bạch Tú Tú cảm thấy về sau phải làm chuyện khác cũng phương tiện rất nhiều, chỉ là đi chợ đen, liền phải thiếu không ít phiền thoái. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh đi vào, thời tiết chuyển lạnh, ngươi như vậy một kiện áo đơn tiểu tâm cảm bạo. Tô Vọng Đình vui vẻ thực mục đích của chính mình đạt tới, hoa lại nhiều tiền hắn cũng cảm thấy hoa giá trị đến. Không qua mấy ngày, Bạch Tú Tú liền đến khai giảng Nhật Tử. Nghỉ hè qua đi, nàng chính thức tiến vào năm 3 đại học, chờ đến tháng nhập năm 4, kỳ thật ở trong trường học Nhật Tử cũng không nhiều lắm, trường học sẽ bắt đầu chính thức an bài thực tập. Nghỉ hè trong lúc, Bạch Tú Tú ở Trung Y Y Học viện biểu hiện tốt đẹp, bên kia đưa tới khen ngợi, trọng điểm đề ra Bạch Tú Tú, lại có bác sĩ Chu mạnh mẽ khích lệ, khiến cho một khai giảng Tân sinh trong lúc Bạch Tú Tú liền thượng diễn trên đài. Cái này làm cho Bạch Tú Tú ở trong trường học ra gió to đầu. Ở một mảnh vũ đài trung, Bạch Tú Tú diễn thuyết xong xuống đài, Liễu Như hiển nhiên so nàng còn kích động, bắt lấy tay nàng liền không bỏ, "Lần này ngươi xem như nổi bật cực kỳ, ta nghe được trường học lãnh đạo vẫn luôn ở khen ngươi, xem ra chưa đều xứng công tác, ngươi nhất định có thể tiến Trung Y Dịch viện." Hiện tại có thể đi vào Trung Y Dịch viện, tiêu chí lại thiếu, đại đa số đều là phân phối đến nơi khác đi. Có thể lưu tại Nam Thành, quả thực là chuyện khó khăn. Bạch Tú Tú vốn dĩ nghe bác sĩ Chu nói lên, cũng cảm thấy lưu tại Trung Y Y Học Viện là một chuyện tốt, bất quá trong khoảng thời gian này xung dưới, nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, đến lúc đó vẫn là muốn nhìn hướng gió, lại cụ thể suy xét nên đi nào. Bởi vì đời trước chính mình sau lại mang thai sự tình, nàng là không có thượng xong học, trong trường học cụ thể tình huống, cùng mặt khác đồng học là cái dạng gì, nàng biết đến cũng không nhiều, chỉ biết lưu Như là phân phối tới rồi huyện thành đi. Sau lại gặp gỡ nàng cái kia cha nam trượng phu. Mắt thấy còn có gần 2 năm thời gian, Bạch Tú Tú nghĩ tính xem này biến, cẩn thận quan sát một chút thời cuộc, lại quyết định sau này hướng đi. Bạch Tú Tú cười nói, đi nơi nào đều là trị bệnh cứu người, có thể đi Trung Y Y học viện tốt nhất, nếu là phân phối đi nơi khác, chúng ta cũng chỉ phải làm hảo tự mình nên làm thuộc bổn phận sự là được. Ngươi nói đúng, ngươi cái này tư tưởng giác ngộ, đáng giá ta học tập lưu như cảm giác chính mình vị này bạn tốt, chẳng sợ kết hôn cũng không có thay đổi chính mình lúc trước ý tưởng, cái này làm cho nàng rất là cao hứng, nàng nghĩ đến học kỳ 1 nói sự, hỏi, người thuê nhà sự tình cùng nhà ngươi vị kia nói sao, buổi chiều không có tiết học, yêu cầu ta bồi ngươi đi nhìn một cái sao? Thuê nhà sự tình, Bạch Tú Tú đã đánh mất cái này ý niệm, nàng lắc đầu, lược hiện xin lỗi, ta tính toán vẫn là về nhà, vọng đỉnh trả lại cho ta mua chiếc xe đạp. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Lưu Như nhíu mày, châm trước đã mở miệng, Ngươi nên không phải là bị Tô Vọng Đình thuyết phục đi. Nàng nói thuyết phục, tự nhiên là một khác tầng ý tứ. Hắn gần nhất có cái hạng mục, vẫn luôn đều rất bận, mỗi ngày đều 90 điểm lúc sau mới trở về, cái kia điểm ta cũng đều ngủ, kỳ thật cùng thuê nhà cũng không có gì khác nhau, hơn nữa bây giờ còn có xe đạp, ta trên dưới học cũng phương tiện, ta nghĩ nghĩ không cần thiết hoa cái kia tiền, liền thay đổi chủ ý. Bạch Tú Tú biết bạn tốt ý tứ, liền giải thích một phen. Tô Vọng Đình hiện tại bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Đây là một chuyện tốt, chính mình nếu là mạnh mẽ đi làm phía trước ý tưởng, liền sợ hoàn toàn ngược lại, ngược lại là làm Tô Vọng Đình vô tâm tư hảo hảo làm việc. Nghe xong là như vậy một chuyện, Lưu Như lúc này mới buông ra mày, gật gật đầu, "Thành, chính ngươi làm tốt chú ý là được, nếu là có cái gì tưởng không rõ, có thể tùy thời tới hỏi ta." "Có bạn tốt duy trì." Bạch Tú Tú nở nụ cười, nàng liền biết Lưu Như là lý giải nàng. Nàng gật đầu, cầm Lưu Như tay, nói, "Ngươi cũng là, nếu là có cái gì không nghĩ ra." cũng có thể cùng ta nói. Đó là tự nhiên, chúng ta là bạn tốt, ta sẽ không gặp người. Lưu Như thoải mái hảo phóng cười nói. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là Bạch Tú Tú biết, Lưu Như cùng nàng là một loại người, qua đến hảo mới có thể muốn cùng bạn tốt, cùng nhau chia sẻ chính mình sinh hoạt. Nếu là không tốt, là tuyệt đối không muốn làm để ý nhân vì chính mình lo lắng. Kiếp trước Bạch Tú Tú ở tô ra tình cảnh, liền vẫn luôn không có cùng Lưu Như nói, mà Lưu Như cùng cái kia cha nam sự tình, cũng là chờ Lưu Như li hôn sau. Sự tình đã hoàn toàn hạ màn, nàng chính mình cũng cô tân sinh sống, mới nhẹ nhàng bâng cơ cùng Bạch Tú Tú nói lên. Hai người đều là chỉ vì đối phương suy nghĩ tính tình, bằng không cũng không thể bảo trì nhiều năm như vậy hữu nghị. Năm ba đại học chương trình học so với phía trước muốn càng trọng một ít, Bạch Tú Tú ở trong trường học bởi vì trung ý y học viện sự tình, hiện tại xem như có chút danh tiếng, luôn có người sẽ mộ danh tiền đến, cố vấn nàng một ít vấn đề, Bạch Tú Tú đảo cũng không kết dấu, có thể giúp một fan chính là một fan đem chung ý y học rồi, sau này mới hảo trợ giúp đến những cái đó yêu cầu bọn họ người. Hoa hạ chữa bệnh trình độ quá mức với là hậu, chuyên nghiệp nhân viên y tế càng là cần cối, đại địa phương còn tốt một chút, tới rồi tiểu địa phương liền không mấy cái, mà ở nông thôn nông thôn, càng là không ai nguyện ý đi, những cái đó chân chính yêu cầu trợ giúp người, ngược lại là không ai quản. Bạch gia thôn có thể có cái Bạch Thiện Bình, đã là trong bất hạnh vận hạnh, chỉ là mặt khác thôn lại là liền này một phần vạn hạnh đều không có. Bạch Tú Tú nghĩ vậy chút mày nhận lại, trong lòng ý tưởng càng ngày càng nhiều, chỉ còn chờ có cơ hội liền bắt đầu thực thi. Tô Cảnh Vinh cũng coi như là thân cư địa vị cao quá người, hiện tại an toàn về hưu, ở nhà cả ngày uống uống trà dưỡng dưỡng hoa, thì trí thực, ban đầu mới vừa về hưu thời điểm, mỗi ngày đều có người tới cửa tới, không phải lấy cơ ăn cơm, chính là lấy cớ một đặng uống trà chơi cờ, nếu không chính là hỏi Tô Cảnh Vinh hoa hoa thảo thảo thế nào mới có thể dưỡng đến tốt. Kỳ thật làm như vậy sau lương mục đích, chính là muốn ổn định cùng Tô gia quan hệ. Này đủ để có thể thấy được tô cảnh vinh mạng lưới quan hệ. Bất quá tô cảnh vinh nghỉ hè nghe xong Bạch Tú Tú nói sau, cũng coi như là tưởng đi vào, vì không trêu chọc phiền toái, một hồi đi sau, hắn liền chậm rãi cùng những người này bình thường giao lưu cấp chặt đức, sợ đã bị người có tâm cấp theo dõi, đến lúc đó cho hắn tới một cái cái gì có lẽ có tội danh, kia đã có thể phi lòng. Vì thế này một cái nghỉ hè xuống dưới, Tô gia có xưa nay chưa từng có an tĩnh. Đương nhiên này mặt ngoài giao lưu tuy rằng chặt đức, Nhưng là Tô Cảnh Vinh cùng những người đó quan hệ khẳng định là không đoạn. Tô Cảnh Vinh không nghĩ làm dư ra hà quá, chỉ cần động động một mép, thậm chí còn liền lời nói đều không cần phải nói quá mức với Minh Bạch, thoán mịt mờ nhắc tới một câu là được. Tô gia lợi hại, dư vị dân chưa từng kiến thức quá, ở hắn xem ra, chính mình công tác đều là dựa vào chính mình nỗ lực mới bắt được, cùng Tô gia một chút quan hệ đều không có, lúc trước cùng Tô Minh Châu ở bên nhau, muốn nói không có động tâm quá nàng gia đình, kia hoàn toàn là lời nói dối. Cưới một cái ra thế tốt tức phụ, tương đương với chính hắn có thể thiếu phấn đấu mười mấy hai mươi năm. Dư vị dân quá đủ rồi khổ nhật tử, sao có thể không tâm động đâu. Chỉ là không nghĩ tới tô ra bên kia phản đối lợi hại như vậy, cuối cùng hắn tuy rằng thành công cưới tới rồi tô Minh Châu, nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa dư mẫu thường xuyên ở bên thai nói tô ra không tốt, thời gian lâu rồi cũng làm dư vị dân đối tô Minh Châu nhiều vài phần câu hán hợn. Dư vị dân không biết chính là... Lúc trước hắn từ trong trường học tốt nghiệp ra tới, phân phối trường học kỳ thật là không ở Nam Thành, hắn không có gì bối cảnh, thành tích cũng không nói phi thường lưu dị. Cho dù là Nam Thành sơ trung, dư vị dân cũng là bài không thượng, là Tô Cảnh Vinh đau lòng Tô Minh Châu, sợ hai người ở riêng hai xứ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là chính mình nữ nhi, chủ động cùng giáo phương trò chuyện, lúc này mới làm dư vị dân thuận lợi lưu tại Nam Thành sơ trung. Kết quả không nghĩ tới người này thế nhưng một chút cũng không biết niệm Tô Minh Châu hảo. Ngược lại là như vậy khi rễ hắn nữ nhi. Tô Cảnh Vinh lúc này đây nếu là không ra tay, như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Trong khoảng thời gian này, Tô Minh Châu vẫn luôn đều đãi ở Tô gia không có trở về, Dư Mẫu cũng không cảm thấy là cái gì đại sự, xem Dư Vĩ dân đi Tô gia không bao lâu liền đủ giúp cụp đuôi trở về, còn ở kia không cho là đúng. Vĩ dân à, muốn ta nói ngươi không cần đi tìm ngươi tức phụ, sinh hai cái bồi tiền hóa còn dám như vậy đối đãi nàng bà bà cùng trợ phu. Ta xem nàng chính là bị nhà mẹ đẻ cấp xuống hư, này nào có làm tức phụ chính là như vậy, ham ăn biếng làm lại sinh không ra như tử, đối với ngươi cũng không có gì trợ giúp, ta xem không bằng đổi cái tức phụ hảo, đến lúc đó mẹ cho ngươi một lần nữa tìm cái tuổi trẻ, sẽ sinh như tử. Nghe dư mâu nói, dư vi dân như mày, muốn hắn đi ở nông thôn một lần nữa cưới cái, hắn cũng là không vui, tốt xấu hắn cũng là ở tỉnh thành thành công rơi xuống hộ, có chính thức bắt sát, lại cưới cái nông thôn đến. Đến lúc đó chỉ dựa vào hắn về điểm này, tiền lương sao có thể nuôi sống khởi một cái gia tới? Càng miễn bản hắn hiện tại là một người người danh giáo sư, ly hôn loại này mất mặt sự tình, hắn là như thế nào cũng làm không ra, về cái này ý tưởng, hắn căn bản không có quá. Dư vị dân sĩ diện thực, Tô Minh Châu mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ sau, nhà ngang Chu Vi hàng xóm liền bắt đầu chỉ trỉ chọ chọ, hắn về nhà đều cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhìn thấy đến lúc đó phải bị hỏi Tô Minh Châu khi nào trở về sự tình. Ở chỗ này ở là không có nửa điểm giăng tư. Đánh hại tử sự tình, lại thế nào cũng là dư mưu không đúng, bên ngoài người nếu là đã biết, nói lên nhàn thoại tới, hắn lại mất mặt. Dư Vĩ dân không kiên nhẫn nói, "Mẹ, ta cùng Minh Châu sự tình ngươi ít nói vài câu, còn có ngươi không có việc gì đánh đoản đoản viên viên làm gì?" "Ta nay không nghe lời, ta làm mãi vẫn còn không thể đánh sao?" Dư mẫu xem nhi tử đều không giúp chính mình nói chuyện, nhịn không được ủy khuất lên, nhi tử à, ta cũng là thế ngươi ủy khuất, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, như thế nào cũng chỉ có thể có hai cái bồi tiền hóa đâu, sau này ta đi dưới nền đất, như thế nào có mặt gặp ngươi ba à. Nói đến này, nàng bắt đầu khóc sức mướt sát nước mắt, ta biết là ta tuổi lớn, cho ngươi trọc phiền thoái, nhi tử cưới vợ, liền đã quên lúc trước làm mẹ nó như thế nào một phen phân một phen nước tiểu cung ngươi đi học, ta trọc người ngại, ta đều biết đến. Dư vị dân nhất phiền dư Mâu nói này đó, hắn thật vất vả muốn quên quá khứ, luôn là bị dư Mâu cấp nhắc tới tới, làm tâm tình của hắn càng là hư đấu. Hắn chần mày cau lại, chạy nhanh nói: "Mẹ, người biết ta không phải ý tứ này, người đừng lao nói loại này lời nói, hiện tại nhật tử hảo quá, sự tình trước kia, người cũng đừng tổng đề ra hành sao? Tính, người đi trước ngủ đi, Minh Châu sự tình người đừng đọc lòng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ." Dư Mâu xoa nước mắt nước mũi, trong lòng lại là suy nghĩ Nếu là chính mình không tổng đến nói, chính mình này nhi tử sợ là liền phải đã quên. Một cái quả phụ, nuôi lớn một cái nhi tử, kia chính là thiên đại không dễ dàng a. Đến nội Tô Minh Châu, miệng nàng thượng nói đổi cái tư phụ, đương nhiên cũng chỉ là cùng nhi tử nói nói, thật muốn ly hôn, nàng cũng cảm thấy trong thôn những cái đó nữ đều không xứng với chính mình hữu tú nhi tử. Về Tô Minh Châu khi nào trở về, nàng cũng không quan tâm, dù sao ở nàng xem ra, người đều là nhà bọn họ. Nhà mẹ để lại lợi hại lại có thể như thế nào, cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn trở về. Tới rồi khai giảng nhật tử, Tô Minh Châu như cũng không có trở về ý tứ, dư vị dân chỉ có thể thu thập hảo tâm tình đi trường học, bất quá tới rồi trong trường học, một sự kiện lập tức cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Giáo vụ chủ nhiệm tìm hắn nói chuyện lời nói, "Dư lão sư à, là cái dạng này, hiện tại trường học có cái danh ngạch là xuống nông thôn giáo dục, ta nhìn tới nhìn lui, đều là ngươi nhất thích hợp, ngươi xem ngươi phía trước chính là nông thôn thi đậu tới." Bên kia tình huống ngươi nhất định so mặt các lão sư đều hiểu biết, tới rồi ở nông thôn cũng có thể càng tốt làm tốt bản chức công tác, hiện tại mặt trên nhất quan tâm chính là Hương trấn hài tử giáo dục vấn đề, chuyện này làm tốt, đối với ngươi chính là có rất lớn trợ giúp. Lời này vừa ra, Dư Vĩ dân lập tức trợn tròn mắt, một cái ở tỉnh thành công tác, một cái ở Hương trấn công tác, cái nào là hảo cái nào là hư, hắn nơi nào có thể không biết a, hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi, miệng cứng cười nói: "Chủ nhiệm ngài tin nhiệm ta." Ta tự nhiên là thật cao hứng, chỉ là ngươi cao hứng là được, ta còn sợ ngươi không vui đâu. Hiện tại xem ra Dư lão sư thật đúng là một cái nguyện ý vì giáo dục hiến thân người, như vậy ta liền an tâm rồi. Kia cái này danh nghịch liền định ra ngươi, mấy ngày nay liền phải nhích ngươi, ngươi dọn dẹp một chút, thứ 6 liền đi. Giáo vụ chủ nhiệm căn bản không nghe Dư Vĩ Nhân mặt sau muốn lời nói, cười ha hả liền đem sự tình cấp định rồi xuống dưới. Lời này vừa ra, chính là định ra Dư Vĩ Nhân, chỉ là thông trì hắn một tiếng thôi chẳng sợ dư vị dân lúc này trong lòng lại không phục, lại cũng không dám cấp lãnh đạo rất mặt mũi, chỉ là tươi cười càng thêm khó coi hỏi: "Chủ nhiệm, kia lúc này đây là đi bao lâu?" Hỏi xong lời nói, hắn tâm liền nhắc tới cổ họng, hắn sợ lãnh đạo trực tiếp hỏi một câu, nếu hắn vẫn luôn đều ở nông thôn đợi. Muốn thật là như thế, kia dư vị dân tưởng, chính mình lúc trước như vậy vất vả thi đậu tỉnh thành đại học, nhưng cái đó cũng vô, chẳng phải là tất cả đều ừ phí. Nghe được lời này, chủ nhiệm chỉ là cười nhìn hắn một cái cũng không nói cái cụ thể thời gian, nói chờ giáo dục công tác khai triển không sai biệt lắm, trường học tự nhiên sẽ làm ngươi trở về. Ý tứ này chính là khi nào có thể trở về, liền xem trường học khi nào nguyện ý làm hắn đã trở lại. Nếu là trường học nhớ không nổi hắn, kia hắn đời này đều đừng nghĩ đã trở lại. Dư Vĩ Nhân hiện tại cười đều cười không nổi, mặt âm trầm đi ra, tâm tình trầm trọng thực, mà chuyện này đã kích dưới, lại có một khác sự kiện nối gót dựng lên. Quê quán bên kia cũng ra điểm sự Dư Mẫu còn có cái đệ đệ, đệ đệ đâu có đứa con trai, tiểu học tốt nghiệp sau liền không có tiền đọc sách đại ở nhà, sau lại bởi vì Dư Vĩ dân cùng Tô Minh Châu kết hôn quan hệ, dựa vào Tô Minh Châu quan hệ, liền cho hắn cái này biểu ca đưa vào quốc miên xưởng. Kết quả hiện tại bên kia nói muốn đem hắn cái này biểu ca cấp sát thải, nguyên nhân gây ra là biểu ca ăn cơm thời điểm cùng người xả miệng, nhà máy bên kia một hai phải nghiêm trị hắn, ai tới nói chuyện đều không thành. Biểu ca hủy cốt thực Bằng gì đồng dạng cùng hắn cái nhau người không có việc gì, cố tình chính mình liền có việc, nhất định là người khác có quan hệ, liền khi dễ hắn một cái nông to đến. Hắn không nghĩ tốt như vậy công tác không có, ngày hôm sau liền trực tiếp mua vé xe lửa tới Dư Vĩ dân nơi này, một hai phải hắn hỗ trợ đi cùng Quốc Miên xưởng nói nói. Dư Vĩ dân hiện tại là một cái đầu hai cái đại, chính hắn đều còn lộng không hảo công tác sự tình, kết quả hiện tại còn phải bị dư mẫu nhà mẹ đẻ bên kia phiền. Lần này, Dư Vĩ dân xem như minh bạch Lúc trước luôn cho rằng chính mình cưới Tô Minh Châu sau, không, có hưởng thụ đến cái gì chỗ tốt, kỳ thật không phải như thế, chỉ là loại này hưởng thụ là vô hình. Mà hiện tại Tô Minh Châu về nhà mẹ đẻ, dựa hắn đi quốc miên xưởng nói chuyện có thể có ích lợi gì, người khác sẽ nghe sao? Chuyện này nếu là Tô Minh Châu không mở miệng hỗ trợ nói chuyện, bên kia căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi. Còn có chính mình bị an bài đi Hương trấn làm giáo dục sự tình, chỉ sợ cũng là xem hắn là mềm quá hồng hào nhiệt, mới an bài cho hắn. Dư Vĩ dân môn chính là một cái nông thôn ra tới, không có gì quan hệ nhân mạch, tới rồi tỉnh thành hắn còn cảm thấy có thể dựa vào chính mình năng lực hỗn ra một phen thiên địa tới, kết quả hiện tại xã hội cho hắn thượng một khóa, đã không có Tô Minh Châu, hắn liền chính mình tỉnh thành công tác đều dữ không nổi, bởi vì trong trường học người cũng là xem đồ ăn ăn với cơm. Dư Vĩ dân một cái cái gì quan hệ đều không có, không tốt công tác gan bài cho hắn một chút vấn đề đều không có. Rốt cuộc hắn liền tính trong lòng không phục, thì tính sao? Hắn biện pháp gì đều không có. Dư Mậu nghe chính mình cháu trai nói ra sự tình sau, cả ngày vẻ mặt đưa đám muốn Dư Vi dân hỗ trợ, hoàn toàn mặc kệ hắn hiện tại có hay không năng lực này. Vi dân à, lúc trước ngươi có thể thi đậu đại học, cũng ít nhiều người cứu cứu hỗ trợ, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi biểu ca a, nếu là hắn thất nghiệp, kia cả gia đình. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Dư Vi dân đều mau phiền đã chết, sắc mặt khó coi muốn mệnh, cả giận nói, biểu ca công tác đều là dựa vào mình châu mặt mũi mới có. Hiện tại Minh Châu đều bị ngươi khí về nhà mẹ đẻ, xảy ra sự tình, ngươi làm ta tìm ai hỗ trợ đi. Dư Mộng Ngọc, nàng nơi nào hiểu nhiều như vậy a? Nàng nước nở nói, Minh Châu tốt xấu là ngươi tứ phụ, ngươi đi nói chuyện nhất định hảo xử, kêu nàng giúp đỡ nói, nói lời hay, không phải thành sao? Một bên biểu ca cũng là chạy nhanh gật đầu, nhận đồng Dư Mộng nói, đứng vậy, chạy nhanh đem em dâu kêu trở về đi, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ nói một câu, nhà máy khẳng định sẽ không khai trừ ta. Nói đến nhẹ nhàng, Cảm tình tối đầu không phải bọn họ. Dư Vĩ dần trầm khuôn mặt, "Ta đợi lát nữa liền đi Tô Gia tiếp Minh Châu, mẹ, ta xem ngươi ở Nam Thành đợi đến cũng không sai biệt lắm, bên này ngươi nhận thức người cũng không nhiều lắm, không bằng cùng biểu ca cùng nhau về quê đi thôi." 26. Chương 26. Vừa nghe Dư Vĩ dân lời này, Dư Mẫu lập tức lốc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, "Nhi tử lời nói là có ý tứ gì? Đây là muốn đuổi chính mình đi a?" Dư Mẫu hiểu được sau. Bắt lấy Dư Vĩ dân liền bắt đầu khóc, "Vĩ dân, ngươi đây là ghét bỏ mẹ sao? Mẹ mới đến Nam thành bao lâu, vì ngươi cái kia tức phụ, ngươi liền phải kêu mẹ đi rồi, mẹ một người ở nông thôn, nay về sau nhật tử, nhưng như thế nào qua a?" "Ta, mẹ, ở nông thôn cứu cứu đều ở, biểu ca nhất định có thể hảo hảo chiếu cố hảo ngươi, đúng không biểu ca?" Dư Vĩ dân nói xong lời nói, nhìn về phía một bên biểu ca. Đây là muốn cho hắn tỏ thái độ. Biểu ca hiểu được, biết chính mình nếu là không đáp ứng nói Dư Vĩ dân không nhất định nguyện ý vì hắn công tác đi chạy này một chuyến, cái nào càng quan trọng, hắn tự nhiên là rõ ràng, chạy nhanh liền gật gật đầu, "Đứng vậy, ta cùng ta ba bọn họ, khẳng định đều sẽ chiếu cố ngài, ngài cũng đừng lo lắng." Này nơi nào là muốn hay không chiếu cố ý tứ, Dư Mẫu chưa to không biết một cái, nhưng nhiều ít cũng biết vì cái gì Nhi Tử muốn đưa chính mình đi, đây là ở mẹ chồng nàng dâu đại chiến, nàng bị thua ý tứ. Nhi Tử cuối cùng là lựa chọn Tô Minh Châu. Nghĩ vậy, Dư Mẫu bi từ giữa tới, không lợi hại hơn, một bên khóc một bên bắt đầu đếm, kỹ mấy năm nay không dễ dàng, từ sinh ra Dư Vĩ Nhân, đến trưởng phu ly thế, lại giảng chính mình như thế nào ở người khác khắc thường ánh mắt hạ, dựa vào bản thân trí lực, nuôi sống Dư Vĩ Nhân thi đậu đại học. Nay nói vô luận là ai nghe, kia đều kêu một cái chua xót. Nếu là lấy trước, Dư Vĩ Nhân khẳng định cũng sẽ cảm thấy, chính mình mâu thân quá mức với không dễ dàng, hắn có thành tựu sau, nhất định phải kêu nàng hưởng phúc. Chỉ là hiện tại hắn đã là tượng Phật đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn. Dư Vĩ dân chỉ là nhìn thoáng qua dư mẫu, hỏi câu: "Mẹ, vậy ngươi còn muốn biểu ca giữ được công tác sao? Ta hiện tại có việc cầu Minh Châu, ngươi lại như vậy đối đoàn đoàn viên viên, nếu là chúng ta không làm ra một ít nhượng bộ, ngươi cảm thấy Minh Châu chịu trở về, chịu giúp ta nhóm sao?" Hắn là biết chính mình cái này mâu thân, đối nhà mẹ để sự tình thực đệ bụng, từ chính mình công tác phân phối xuống dưới sau, gửi về nhà tiền, dư mẫu đều là sẽ nghĩ nhà mình, cái này đệ đệ, liền đệ đệ nhi tử công tác. Đều là nàng thúc giục dư vĩ dân sau mới có. Nghe xong Nhi tử nói, dư mẫu trong lòng là một trăm không ớn, một ngàn cái không ớn, chính là nhắc tới đệ đệ bên kia sự tình. Nàng biết Nhi tử nói chính là đối, nàng nức nở, lại nhịn không được nói. Người tức phụ như vậy không hiếu thuận, liền ta cái này bà bà đều dung không dưới, nên gọi tất cả mọi người nhìn xem, hảo hảo biết biết cái này làm con dâu, là như thế nào làm, muốn đem chính mình bà bà đuổi tới ở nông thôn đi mới thôi. Nàng càng nói càng khí, sinh hai cái nha đầu, ỷ vào chính mình ra thân phận, liền đối chính mình bà bà như vậy không tốt, nàng một cái sinh không ra nhi tử, có cái gì tư cách đối với ta như vậy? Con ta à, chờ ngươi kêu nàng đem ngươi biểu ca sự tình cấp làm sao? Đến hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, ngươi. Lời nói là càng nói càng nhiều, nhưng là nói đến nói đi đều là kia một bộ. Dư vị dân đều nghe chán ghét, trên thực tế hắn cũng không quan tâm chính mình biểu ca bên kia sự tình, mà là chính mình công tác hiện tại đều là một đống phá sự. Hắn trong lòng phiền thật sự, càng là nghe không đi xuống dư mẫu nói. Hắn lượt hiện không kiên nhẫn nói: "Mẹ, người chạy nhanh thu thập đồ vật đi, ta đi trước." Muốn nói thêm gì nữa, dư mẫu có thể nói cái một ngày một đêm, đều không mang theo nghỉ ngơi. Kỳ thật dư mẫu ở Nhật Tử, dư vị dân cũng mau chịu không nổi, hắn cũng không thích cả ngày đều ăn cải trắng, nhưng phẩm là cá nhân đều là tưởng hưởng thụ, huống chi dư vị dân đã đã đói bụng sợ, cùng Tô Minh Châu ở bên nhau lúc sau, An Vương diện càng là chú trọng Nhưng dư mâu gần nhất lúc sau, hắn trong bụng liền không có cái gì nước luật quá. Như vậy ngẫm lại, dư mâu đi rồi cũng hảo. Dư Vĩ dân trong lòng tồn cầu Tô Minh Châu tâm tư, cố ý đi cung tiêu xá một chuyến, mua chút ăn, mới đi Tô gia. Vừa đến Tô gia, Dư Vĩ dân liền hít sâu một hơi, trong lòng tính toán đợi chút muốn như thế nào nói chuyện, kết quả không nghĩ tới, này mới vừa một góc cửa, Lưu mẹ tới khai môn, nhìn lên thấy là hắn trực tiếp liền giữ cửa cấp đóng. Tô Dư Vĩ dân ăn bế môn canh. Dư Vĩ Nhân vào không được, trong lòng nôn nóng thực, nhưng lại không dám trực tiếp ở bên ngoài kêu người, sợ đưa tới Chu Vi chú ý, đến lúc đó vứt còn không phải chính mình mất mũi. Nhưng nếu là hiện tại liền trở về, không chừng sẽ bị Dư Mẫu như thế nào hỏi, còn muốn nghe nàng ở kia khóc, Dư Vĩ Nhân nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản liền ở bên ngoài ngồi canh lên. Nay bên ngoài động tĩnh, người trong nhà là biết đến. Lưu mẹ lại đây nói Dư Vĩ Nhân tới thời điểm, Tô Cảnh Vinh một nhà đang ngồi ở trong phòng khách. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu có chút ngồi không được, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. Đã nhiều ngày ở nhà đợi, Tô Minh Châu suy đoán đại khái là Tô Cảnh Vinh động thủ. Nhìn đến chính mình nữ nhi này ánh mắt, Tô Cảnh Vinh mày hơi hơi nhăn lại, nói: "Ngươi không cần xem ta, ngươi muốn còn tưởng cùng dư vị dân quá đi xuống, chuyện sau đó cũng phải nghe lời của ta." Một bên Bạch Tú Tú cũng ngồi ở kia, chính mang theo đoàn đoàn viên viên ăn quả táo, nàng là biết Tô Cảnh Vinh làm gì đó. Đương nhiên cũng là chính mình, cái này công công nói cho nàng, hôm nay cũng là hắn cố ý kêu nàng tới. Hiển nhiên chuyện này, Tô Cảnh Vinh là nghe xong nàng lời nói mới làm như vậy. Tô Minh Châu hít khí vô lực ư một tiếng, mấy ngày không quay về, nàng nhiều ít có chút nhớ thương dư vị dần. Bọn họ vợ chồng son kỳ thật nhật tử quá đến còn xem như có thể, phía trước dư mộng không trở về thời điểm, căn bản không có nhiều như vậy mâu thuẫn quá, nhưng hiện tại hai người đi đến này đồng ruộng, Tô Minh Châu chính mình cũng không biết như thế nào cứ như vậy. Nhìn ra nữ nhi tâm tư, Tô Cảnh Vinh mím môi nói: "Minh Châu, ba có thể giúp ngươi làm không nhiều lắm, dư vị dân người này tâm cao ngất, hiện tại làm như vậy là nắm hắn bảy tức, hắn mới có thể như vậy ngoan ngoãn tới cửa tới, ngươi nếu là không đứng lên tới, sau này ở dư gia, ngươi vẫn là muốn chịu ủy khuất, ta liền hỏi ngươi một câu, đoàn đoàn viên viên nếu là lại bị khi dễ, ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Tô Cảnh Vinh không lo lắng khác, Liền lo lắng Tô Minh Châu bị dư vị dân hống vài câu sau, đến lúc đó lại hướng phía chính mình chạy, nghĩ phải vì dư gia tranh thủ đến một ít cái gì. Nghe được Tô Cảnh Vinh nói, Tô Minh Châu theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình hai cái nữ nhi, nghĩ đến các nàng trên người vết thương, làm mẹ người tự nhiên tức giận, nàng sắc mặt trầm vài phần, nói: "Nếu là dư gia lại khi dễ đoản đoản viên viên, cuộc sống này ta liền bất quá. Ngươi muốn thật như vậy tưởng, chẳng sợ không ly hôn, ba đứa ngươi cả đời đều vui." Tô Cảnh Vinh trở về một câu. Buổi tôi ăn cơm trước, Lưu mẹ buổi chiều đi mua đồ ăn, ra cửa liền đụng phải còn chưa đi dự vị dân, nàng trong lòng nói thầm người này thật đúng là cái nghị lực cường, mua xong đồ ăn trở về thời điểm, Lưu mẹ liền đem chuyện này cùng Tô Cảnh Vinh nói. Tô Cảnh Vinh trầm tư một lát sau, đơn độc tìm Bạch Tú Tú nói chuyện, "Tú Tú, ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm như thế nào hảo?" Tam tỷ một lòng một dạ đều ở Tam tỷ phu trên người, như vậy đi xuống tự nhiên là không được. Bạch Tú Tú nhìn ra Tô Minh Châu lúc này đều không có chết như thế nào tâm, căn bản không thấy ra dư vị nhân bản chất. Nói đến này, nàng dừng một chút tiếp tục nói, điểm này là có thể nhìn ra Tam tỷ phu người này là cái cái dạng gì người, vì đạt tới mục đích, như thế nào hủy cốt chính mình đều không quan trọng, Tam tỷ loại này thành thức mắt, căn bản không phải Tam tỷ phu đối thủ. Tô Cảnh Vinh thở dài, đây là hắn lo lắng địa phương, trong nhà không có cái có thể thương lượng người, duy độc Bạch Tú Tú lời nói đều đến hắn điểm trợ. Hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa vài phần, "Tú Tú, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại Dư Vi dân lại đây, bất quá chính là cầu những cái đó sự tình thôi, nhưng nếu là thật sự cho hắn, sau này sợ là vẫn là sẽ biến thành như vậy, loại chuyện này đắn đo chỉ là nhất thời, phàm là làm thỏa mãn hắn nguyện, kia sự tình lại sẽ biến thành nguyên lai như vậy, ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi." "Làm cha mẹ, Tô Cảnh Vinh có thể nói là sáng sớm liền ở chỗ này vì Tô Minh Châu chủ tính." chẳng sợ lại không thích dư vi dân nhưng việc đã đến nước này tổng không đến mức cái gì đều mặc kệ Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói lúc này đây Tam Tỷ Phu bị an bài đi huyện thành ta nhưng thật ra cảm thấy có thể cho Tam Tỷ Phu đi đi đến nỗi khi nào trở về chờ xem hắn tính tình bị ma như thế nào huyện thành bên kêu ly nhà chúng ta luôn là có thể kêu Tam Tỷ Phu an thượng một phên mệnh vừa lúc cũng có thể làm Tam Tỷ mang theo đoàn đoàn viên viên ở Nam Thành chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian trong trường học sự tình nhiều Làm nàng nhiều đêm tâm tư đặt ở hài tử cùng công tác thượng. Thời gian lâu rồi, Tam tỷ đầu óc liền không đến mức như vậy nóng lên, tốt nhất là Têu Tam tỷ có thể toàn bộ tâm tư đều ở công tác thượng, lấy được hảo thành tích về sau lại làm Tam tỷ phu trở về, Tam tỷ phu trường học bên này liền phân phối chút thanh nhàn công tác cho hắn, có thể hỗn nhật tử nhưng cũng sẽ không hướng lên trên đi đến. Như vậy lâu rồi, nữ cường nam nhược dưới tình huống, chẳng sợ Tam tỷ phu tâm tổn không cam lòng, lại cũng không dám lại làm cái gì khi dễ Tam tỷ sự tình. Mà Tô Minh Châu đem tâm tư đặt ở công tác thượng, thời gian lâu rồi, cũng liền biết cái nào càng đáng tin cậy, lại vô dụng chẳng sợ thật sự ly hôn, nàng cũng không đến mức cái gì đều không có, Tô Minh Châu bên này càng tốt, trên thực tế Dư Vĩ Nhân bên kia liền sẽ càng coi trọng. Chỉ có như vậy bắt chẹt Dư Vĩ Nhân, hắn mới sẽ không phiền khởi cái gì bỏ song tới. Người này là không thể có cái gì hảo tiên đồ. Kỳ thật Dư Vĩ Nhân bản thân cũng không có gì đặc biệt ưu tú địa phương, không có Tô gia năng nữa. Dựa vào chính mình điểm này mới có thể, cũng bất quá là bình thường nhân sinh. Như vậy hiện tại yêu cầu làm, chính là kêu Tô gia có khắc mềm lòng ý tứ, làm dư vị dân bỏ lên trên đi. Nghe xong như vậy một phen lời nói sau, Tô Cảnh Vinh nhịn không được gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, này cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Đây là duy nhất có thể duy trì đoạn hôn nhân này biện pháp, bằng không nói, Tô Minh Châu cùng Hải Tử đều là muốn ăn lỗ nặng. Tô Cảnh Vinh đây là lần đầu con mắt nhìn Bạch Tú Tú. Đột nhiên phát giác chính mình nhi tử cưới cái này tức phụ, thế nhưng như thế thông minh thông thấu, có thể đem sự tình nhìn đến tình trạng này, nói vậy luồn túi khởi chính mình hôn nhân, cũng tất nhiên là sẽ không kém. Nghĩ vậy chút, Tô Cảnh Vinh đối với Bạch Tú Tú vẻ mặt ôn hòa vài phần, gần nhất ở trong trường học còn hào sao, nếu là có cái gì yêu cầu ba hỗ trợ, liền cùng ba nói. Nghe được Tô Cảnh Vinh nói, Bạch Tú Tú là có chút ngoài ý liệu, kiếp trước Tô Cảnh Vinh chưa từng có như vậy ngựa khi đối nàng nói chuyện qua. Thậm chí cơ hồ không có cùng nàng đơn độc nói chuyện với nhỏ quá. Nay một đời, đại nộ lại là hoàn toàn bất động. Bạch Tú Tú trong lòng cảm khái, tôn trọng quả nhiên là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Ăn xong cơm chiều sau, Tô Minh Châu đại ở trong phòng, hai đứa nhỏ bị lưu mẹ mang đi tắm rửa, nàng nhịn không được hướng ngoài cửa sổ xem, quả nhiên nhìn thấy dư vị dân thân ảnh, nàng tâm tổn không đành lòng. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại, đã mở miệng gọi người tiến vào là Bạch Tú Tú. Nhìn đến chính mình cái này em dâu, Tô Minh Châu có chút hứng thú thiếu thiếu, nàng cùng người trong nhà quan hệ, ở phía trước phải gả cho Dư Vĩ dân thời điểm, liền có chút mối lạ, sau lại Tô Vọng Đình kết hôn, nàng cũng chỉ là cùng Bạch Tú Tú gặp qua thôi, cũng không phải nhiều thân cận. Hiện tại thấy Bạch Tú Tú tới tìm chính mình, Tô Minh Châu cũng không phải thực để khởi tinh thần. Bạch Tú Tú bưng ly sữa bò, mỉm cười đi vào tới đưa cho Tô Minh Châu, nói: "Tam tỷ, đây là lưu mẹ nhiệt." Uống lên buổi tối ngủ ngon rác Cảm ơn Tô Minh Châu nhận lấy Nguyên bản cho rằng chính mình đệ đệ cưới cái này tức phụ Là cái không phong khoáng Hiện tại xem ra Nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu Bất quá nàng chính mình sự tình đều không thể chú ý lại đây Tự nhiên cũng vô tâm tư đi quản Bạch Tú Tú sự tình Thấy Tô Minh Châu thường thường ra bên ngoài xem Bạch Tú Tú liền biết nàng suy nghĩ cái gì Nàng ngồi xuống Tô Minh Châu trước mặt Tươi cười nhạt nhẽo Tạm tỉ Tạm tỉ Ngươi có bao nhiêu lâu không có hảo hảo đối chính mình." Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm Tô Minh Châu sử sốt, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong đầu lại là thật sự bắt đầu ở tự hỏi khởi vấn đề này. Từ cùng dư vị dân kết hôn sau, hai người ngay từ đầu sinh hoạt là túng quẫn, lúc ấy nàng lại cùng cha mẹ nháo thức gương, không muốn hỏi Tô gia đòi tiền, đính bụng to cùng dư vị dân oa ở trong căn nhà nhỏ, khi đó liền ăn đốn ăn ngon, đều phải tự hỏi lại tự hỏi. Lại sau lại, qua như vậy một đoạn đối nàng tới nói, Chưa từng có qua quá khổ nhật tử sau, chẳng sợ nhật tử hảo đi lên, nàng vì bận tâm dư vị dân tự tôn, cũng không dám lại phương diện này dùng nhiều tiền, thời gian lâu rồi, nàng phát hiện chính mình đều quên mất cái gì gọi là đối chính mình hảo. Bạch Tú Tú đứng lên, đi tới Tô Minh Châu tủ quần áo trước, nói: "Ta nhớ rõ nơi này phía trước đều là tam tỷ ngươi quần áo, ngươi sau khi đi, ba mẹ cũng chưa gọi người đâu quá, chính là nghĩ có một ngày ngươi có thể trở về." Nghe lời này, Tô Minh Châu muối đau xót, một đoạn này luyến ái Tiêu nàng chống một hơi, lại khổ lại khó, đều không có trở về quá tô gia tô khổ, chính là sợ nghe được cha mẹ chảo phúng nàng. Nàng cũng là có ngạo khí, không muốn làm tô cảnh mình cùng Tào Nga nghi biết, nàng quả nhiên như bọn họ mong muốn thật sự gả đến không tốt, lại gọi bọn hắn chê cười chính mình, châm chọc nghĩa mai chính mình. Tô Minh Châu chính là dựa vào này cổ khí, vẫn luôn chống đỡ không trở lại. Nếu không phải dư mỗ tới trong nhà, lại đối đoàn đoàn viên viên như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không trở về. Tô Minh Châu hít hít cái mũi, nhìn về phía Bạch Tú Tú, nhịn không được hỏi một câu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta sai rồi? Hảo hảo Tô gia nữ nhi không làm, một hai phải gả cho một cái nông to tới, chịu loại này chưa từng có chịu quá hủy quất. Nay ở người khác xem ra, còn không phải là xứng đáng sao? Bạch Tú Tú chỉ là nói, nhân sinh là chính ngươi lựa chọn, cái nhìn của người khác, đối với ngươi mà nói, thật sự như vậy quan trọng sao? Theo ý ta tới, người sống một đời, không thẹn với tâm mới hảo không thẹn với tâm Tô Minh Châu có chút mờ mịt, nàng là hổ thẹn, thẹn với cha mẹ cũng thẹn với nữ nhi. Thấy Tô Minh Châu như vậy, Bạch Tú Tú chỉ là nói, "Tam tỷ, sau này lộ là muốn chính ngươi đi, rốt cuộc là đối chính mình càng tốt một ít, vẫn là đem tinh lực đều đặt ở người khác trên người, cái này ngươi còn có tuyển. Chỉ hi vọng Tô Minh Châu có thể nghe đi vào vài phần, coi như là vì hai đứa nhỏ lo lắng nhiều suy xét." Dư vị dân ở dưới lầu chờ tới rồi buổi tối, đều không có chờ đến Tô Minh Châu. Bụng đói kêu vang hắn quyết định ngày mai lại đến trở, đem trong tay đồ vật phóng tới cửa, lúc này mới rời đi. Trở về Dư gia sau, Dư Mẫu cùng biểu ca đều ở nhà chờ, nhìn đến Dư Vĩ Nhân một người trở về, biểu ca sốt ruột, sao lại thế này, đệ muội đây là không muốn trở về. "Biểu ca, ngươi trước cùng ta mẹ một đạo đi ở nông thôn đi, ta xem nếu là các ngươi không đi trước, Minh Châu không nhất định bằng lòng gặp ta." Dư Vĩ Nhân mím môi, tính toán trước đem người tiến đi, làm ra điềm bộ dáng tới cấp Tô Minh Châu xem cấp Tô gia người xem. Dư Mẫu lại bắt đầu khóc, bất quá lần này, ở quyết tâm nhi tử trước mặt, nàng lạ như thế nào làm đều sẽ không có người tới hống chính mình, vô luận như thế nào, trở về chuyện này, đã là chắc chắn. Ngày hôm sau, Dư Vĩ dân liền thừa dịp trống không thời gian cấp Dư Mẫu cùng biểu ca mua vé xe, đem người đưa lên ga tàu hỏa sau mới xem như yên tâm, chờ hạ ban sau lại đi Tô gia một chuyến. Tới mở cửa như cũng là Lư mẹ. Nhìn thấy là Dư Vĩ dân tới, Lư mẹ sụ mặt, vào đi. Nói xong lời nói liền sườn khai thân. Nhìn đến lần này Lưu mẹ làm chính mình đi vào. Dư vị dân một người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, chạy nhanh liền đi vào. Vừa tiến vào phòng khách, liền nghe được lưỡng đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, ba ba, là đoàn đoàn viên viên. Nhìn đến vài thiên không thấy nữ nhi, dư vị dân trong lòng cũng mềm hóa một mảnh, hổ độc còn không tự tử, hắn nuôi chính mình này hai cái nữ nhi, tự nhiên là có cảm tình. Hắn sắc mặt hơi mang hỏa hoán lên tiếng. Theo sau nhìn thấy trong phòng khách còn ngồi Tô Cảnh Vinh, Dư Vĩ dân khuôn mặt lại khẩn trương vài phần, hô một tiếng, "Ba, ta tới đón Minh Châu về nhà." Tô Cảnh Vinh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Suy nghĩ cẩn thận." Ân Dư Vĩ dân biết Tô Cảnh Vinh hỏi cái gì, hắn đã đem người cấp tiến đi, liền nói, "Sau này loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra." Nghe được Dư Vĩ dân nói, Tô Cảnh Vinh trong lòng lại là không biết nên nói chút cái gì, vui mừng chính là không có dư mưu ở. Vợ chồng son nhật tử tóm lại là hảo quá một ít, mà về phương diện khác rồi lại có chút lo lắng, người này vì chính mình tiền đồ, thế nhưng có thể nhanh như vậy ở cùng có dưỡng dục chi ân mẫu thân chi gian làm ra lựa chọn, hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Tô Cảnh Vinh trong lòng thở dài, chỉ là ai làm Tô Minh Châu Phi cùng định rồi hắn đâu. Hắn không có lại xem Dư Vĩ Dân, chỉ nói, Minh Châu ở trên lầu. Được Tô Cảnh Vinh nói, Dư Vĩ Dân chạy nhanh ai một tiếng, liền hướng đi lên đi đến. Nhìn đến thê tử thời điểm, Dư Vĩ Dận phát hiện mấy ngày không thấy, chính mình thê tử tựa hồ có chút không giống nhau, tinh khí thần hảo một chút. Bản thân Tô Minh Châu lớn lên liền đẹp, hiện tại ở Tô gia ăn ngon uống tốt dưỡng, lại không cần nàng làm cái gì, còn béo một ít, thoạt nhìn tự nhiên so ở nhà lo liệu thoạt nhìn, muốn xinh đẹp một ít. Nhìn đến Dư Vĩ Dận, Tô Minh Châu bỏ qua một bên đầu, trong lòng vẫn là có kia cổ khí, ngươi tới làm gì, sau này chính ngươi cùng mẹ ngươi sinh hoạt được. Minh Châu Ta đem mẹ đưa trở về ở nông thôn, ngươi cùng ta về nhà đi." Dư Vĩ Nhân thấy Tô Minh Châu sinh khí, chạy nhanh đem chuyện này cùng Tô Minh Châu nói một lần, ngữ khí ôn nhu thực, "Sau này liền vẫn là chúng ta hai cái sinh hoạt ở bên nhau, ngươi đừng tái sinh ta khí thành công, ngươi xem đoàn đoàn viên viên lâu như vậy không trở về, ta đều tưởng ngươi cùng bọn nhỏ." Nghe được Dư Vĩ Nhân nói, Tô Minh Châu chua xót toan, nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa lại muốn rơi xuống, "Mẹ ngươi thật sự đi rồi. Ta bảo đảm" Về sau tuyệt đối sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh, ngươi liền cùng ta về nhà đi dư vĩ dân không ngừng cố gắng, hống Tô Minh Châu, ba mẹ ra cũng không thể vẫn luôn như vậy quái dày, ngươi liền cùng ta về nhà đi. Nhìn dư vĩ dân chân thành tha thiết ánh mắt, Tô Minh Châu vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Tô Minh Châu đáp ứng, dư vĩ dân trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh vô cùng cao hứng lôi kéo Tô Minh Châu thu thập đồ vật, liền tính toán mang thê tử hài tử về nhà. Bất quá trong khoảng thời gian này thê tử cùng hài tử không ở nhà, hiện tại lại nhìn đến, dư vĩ dân đạo cũng là thật sự tưởng nghiệm vài phần. Tới rồi dưới lầu, Tô Cảnh Vinh nhìn đến Tô Minh Châu đã thu thập hảo đồ vật, liền biết chính mình nữ nhi là bị thuyết phục, hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, ta không hi vọng lần sau lại có tình huống như vậy phát sinh. Ta biết đến ba dư vị dân trên mặt tôn kính thực, về sau tuyệt không sẽ lại kêu Minh Châu ủy khuất. Lời này, Tô Cảnh Vinh chỉ nghe một nửa. Có như vậy cái mâu thân ở Chỉ có bọn họ Tô gia vẫn luôn cấp Tô Minh Châu chống eo, dư vị dân mới không dám như thế nào châm chế. Thiếp Tô Minh Châu về nhà sau, hai phu thêm một đoạn thời gian không gặp, nhưng thật ra củi khô lửa bốc thực. Sau khi châm giấc, dư vị dân xem thi thể tử tự tự hồ tâm tình cũng không tệ lắm, châm trước một chút, nói lên ở nông thôn sự tình, theo sau nói, ta biểu ca đôn hậu thành thật, ngươi nếu không hỗ trợ nói nói, nếu là nhà máy thật sự khai trừ rồi hắn, kia sau này sợ là còn phải chạy tới cùng chúng ta khóc. Nghe được lời này, Tô Minh Châu nhắm mắt lại, thở phì phò ư một tiếng. Luyến tiếc hải tử bộ không lang, đạo lý này nàng là biết đến, Dung Bạch Tú Tú cùng nàng lời nói chính là, biểu ca kia một nhà đáng đắc hảo, sau này dư mẫu là sẽ không lại có cơ hội cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt. Thấy Tô Minh Châu đáp ứng, Dư Vĩ dân yên tâm, theo sau liền nói nổi lên chính mình trưởng học sự tình, hắn thở dài, sợ là ta này vừa đi liền phải không còn nữa phản, ta khác không yên tâm, chính là sợ ngươi cùng bọn nhỏ muốn ở chỗ này chịu khổ. Vậy ngươi ở nông thôn phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tô Minh Châu cũng thực luyện tiếp dư vi dân, chỉ là nàng nghe xong Bạch Tú Tú nói, nam nhân là mẫu lạnh, có đôi khi khoảng cách sinh ra mỹ, nói không chừng sẽ cố ý ngoại hiệu quả. Dư Vi dân. Nguyên bản hắn cho rằng dựa theo Tô Minh Châu phía trước, biết chính mình phải đi, muốn cùng chính mình tách ra, tuyệt đối là không chịu làm chính mình đi, kết quả không nghĩ tới lúc này thế, nhưng trực tiếp trở về một câu, làm hắn hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây là cái quỷ gì? Dư Vĩ dân hơi hơi hé miệng, "Minh Châu, ta không mấy ngày muốn đi." Tô Minh Châu liễm hạ đáy mắt không tha, nói, "Đến lúc đó chúng ta cho nhau viết thư đi, hai tử bên này ngươi không cần lo lắng, tốt xấu ta nhà mẹ đẻ còn tại đây." Lúc này đây sự tình, Dung Bạch Tú Tú nói tới nói, "Cần thiết đến làm như vậy, bằng không nói, Dư Vĩ dân sớm hay muộn sẽ đem dư mẫu lại tiếp nhận tới." Muốn thật là như vậy nàng hai cái nữ nhi khẳng định sẽ chịu khổ. Vi Đoan Đoan Viên Viên, Tô Minh Châu lại không bỏ được cũng muốn cắn răng nhận tâm. Quyết không thể lại kêu dư mẫu tới quái dày bọn họ sinh hoạt, bằng không nói, sau này nàng nhật tử chỉ biết khổ càng thêm khổ. Dư vị dân. Cái này tình huống, nhưng thật ra đánh hắn một cái trở tay không kịp, thẳng đến thật sự bước lên xuống nông thôn lưu đổ, hắn còn lâm vào trầm tư trung. Từ dư vị dân bị an bài đi ở nông thôn sau, Tô Minh Châu liền thường xuyên mang theo hai đứa nhỏ trở về tô ra, nhưng thật ra cùng cha mẹ chi gian quan hệ hảo không ít. Nhi nữ cùng cha mẹ chi gian nào có cái gì cách đem thù, dù sao cũng là máu mủ tình thân, có chuyện này, ngược lại là thân cận. Ma Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi vốn là ở nhà quận công é, bọn nhỏ gả đi ra ngoài gả đi ra ngoài, cưới vợ cưới vợ, đều tự lập môn hộ, các nàng hai cái lại xí diện, chưa bao giờ sẽ cùng Nhi nữ nói cái gì yêu cầu. Hiện tại Tô Minh Châu thường xuyên mang hài tử trở về, Tô gia nhưng thật ra náo nhiệt không ít. Cùng Tô Minh Mị bất đồng, Tô Minh Châu bởi vì chuyện này, đối Bạch Tú tu ẩn tượng thực hảo cùng cha mẹ một khối thời điểm, luôn là Khen Tô Vọng Đình với tức phụ hảo, đã trở lại cũng luôn là chủ động đi kêu Bạch Tú Tú tới ăn cơm, cảm tình rất tốt. Tô Cảnh Vinh cũng đã đối Bạch Tú Tú đổi mới, trong khoảng thời gian này Tô Vọng Đình gọi, liền cũng thường xuyên kêu Bạch Tú Tú tới ăn cơm. Một ngày nọ, Bạch Tú Tú bị Tô Minh Châu gọi vào Tô gia ăn cơm, vừa vào cửa liền phát hiện còn có người khác ở. Đối phương cũng nhìn thấy Bạch Tú Tú, đáy mắt nhẹ ý cười, hô một tiếng, "Là Tú Tú tới a." nghe được Tô bộ quân kêu chính mình, Bạch Tú Tú trên mặt hiện lên vài phần tôn kính, cười gật đầu, "Cô cô, đây là Tô Cảnh Vinh muội muội, cũng là trung ý học viện hiệu trưởng phu nhân, lúc trước Tô vọng đỉnh chính là tìm Tô bộ quân tới hỗ trợ cùng Bạch Tú Tú làm ai?" Tô bộ quân cười gật gật đầu. Theo sau cùng Tô Cảnh Vinh tiếp tục nói chuyện với nhau nổi lên tình hình gần đây, đạo cũng không có tránh bọn tiểu bối, nói, "Hiện tại tuy rằng phong còn không có thổi đến chúng ta này, nhưng là kế nhân luôn là thở ngắn than dài." Sợ ngày nào đó này Phong liền thổi qua tới, chỉ là hiện tại lo lắng đề phòng cũng vô dụng, cụ thể không có gì thi thố có thể làm, ngược lại là đổ thêm phiền não. Này nói chính là tình huống hiện tại. Tô Minh Châu còn có chút ngốc ngây thơ, sen mồm một câu, cô cô, ngươi nói chính là cái gì Phong? Dưỡng bên kia làm sao vậy sao? Trong trường học là có khai quá vài lần sẽ nhắc nhở này đó, nhưng là học xong, kỳ thật cùng bình thường cũng không có bao lớn khác nhau, ngầm cũng có người thảo luận quá. Chỉ là đại đa số đều không có thảo luận ra cái gì nguyên cơ tới. Tô Bội quân nhìn thoáng qua Tô Minh Châu, hỏi, các ngươi trường học hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào, cùng bình thường giống nhau bái Tô Minh Châu cẩn thận nghĩ nghĩ, là thật sự không phát hiện cái gì thay đổi. Nàng nói, cô cô, ngươi lời này nói quá không rõ ràng lắm, ta có điểm nghe không rõ. Bạch Tú Tú nghe minh bạch. Đối Tô Bội quân hai vợ chồng càng là kính nghề vài phần, nàng lại ý vào chính mình trọng sinh, có bẩm sinh tài nguyên. Biết kế tiếp phát triển sẽ là như thế nào, chính là Tô Bộ quân hai vợ chồng lại là dựa vào chính mình nhạy bén cảm giác đến, tương lai hướng gió sẽ có bất đồng. Lúc này Tô Bộ quân cùng Trương Kế Nhân đau đầu, chính là bọn họ biết trường học cần thiết sinh ra một ít thay đổi, bằng không nói, chậm một chút nữa sợ là không còn kịp rồi. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nhịn không được nói, "Coco, ta cảm thấy chúng ta trường học có thể tổ chức một ít hoạt động, tới dẫn đường đại gia, do đó thay đổi trong trường học phong mạo." Vừa nghe lời này, Tô Bộ quân sinh ra hướng thú, nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, cổ Vũ nói, "Ngươi đi xuống nói." Nàng đúng là đau đầu thời điểm. Hai vợ chồng buổi tối nằm ở trên giường, đều là lo lắng này lo lắng kia, để cho Tô Bộ quân lo lắng chính là chính mình trưởng phu là có lưu học trải qua, hiện tại mặt trên xử lý mấy cái, đều là cùng tư bản móc nối. Tô Bộ quân liền sợ này cổ phong sẽ thổi đến bọn họ trên người tới. Chính là lưu học trải qua, là như thế nào cũng mặt không đi, nàng cùng Trương Kế Nhân suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ là muốn bọn họ ngồi chờ chết, lại cũng không phải hồi sự tình, tổng cảm thấy đến làm điểm sự tình gì ra tới, hiện tại nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Bộ quân tự nhiên muốn biết nàng là nghĩ như thế nào. Về Tô Minh Châu cùng giữ vị dân sự tình, Tô Bộ quân từ Tô Cảnh Vinh bên này nghe xong một ít, đối Bạch Tú Tú càng là tổn vài phần thưởng thức. Có thể xách đến thanh, đầu óc còn thanh tỉnh thông tấu người, thật sự là khó được. Nghe được Tô Bộ quân nói Bạch Tú Tú trong lòng cũng vẫn luôn muốn vì hiện nay làm ra một ít thay đổi, tiếp trước gió to quát tới sau, trong trường học giáo thụ lão sư, không ít đều bị hạ phóng đi nông trường, trường học ngừng khóa, bọn học sinh về nhà về nhà, làm gì em làm gì em, dù sao là một đoàn trướng, khí mù mịt. Tiếp trước trừ bỏ Tô Vọng Đình hạ phóng, chính mình vị này dượng, cũng là bị hạ phóng. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ nói, ta xem hiện nay tình huống, trong trường học tốt nhất là tương ứng em mở chủ ít tiêu gọi, làm một ít cần kiệm tiết kiệm. Phản đối lãng phí linh tinh hoạt động, như vậy làm cho trường học không khí, trước tiên liền phát sinh thay đổi, hơn nữa bởi vậy, cũng có thể làm được gương tốt tắt dụng, đến lúc đó mặt trên trước tiên liền sẽ chú ý tới, chúng ta chung ý thì học viện cũng có thể cấp mặt trên lưu cài ấn tượng tốt. Nàng hiện tại ý tứ chính là muốn cho trường học làm được cực hạ, trở thành mọi người trong mắt hảo tấm gương. Nghe xong lời này, tô bội quân hưng thú càng thêm nồng đậm, chạy nhanh nói, sau đó đâu, cái này cần kiệm tiết kiệm, cụ thể muốn như thế nào thực thi, ngươi có ý tưởng sao Ta là như vậy tưởng, chúng ta trong trường học, hiện tại ăn mặc ở, đi lại trên lệch kỳ thật rất lớn, chỉ là ăn cơm mặc quần áo này hai điểm, chúng ta là có thể làm văn bạch tú tú biết hiện tại càng là màu mạc, càng là làm mặt trên người vừa ý, làm cho bọn họ tìm không ra nửa điểm sai lầm tới, chúng ta có thể mạnh mẽ cổ động các bạn học ăn mặc màu mạc, ăn cơm cũng màu mạc, mạnh mẽ phản đối lãng phí, tin tưởng nhất định sẽ được đến rất nhiều người duy trì, cũng có trợ giúp chúng ta đem trường học bầu không khí cải tạo. Hiện tại làm không được thay đổi mặt trên người ý tưởng, có thể làm được chính là chủ động đi thay đổi chính mình, bởi vậy, mặt trong mặt ngoài đều có, nói vậy sẽ có không ít trường hợp đi theo noi theo, làm tốt lắm, ở lãnh đạo nơi đó cũng có thể tranh cái mặt mũi. Lúc trước Bạch Tú Tú liền có nghĩ tới chuyện này, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại gặp được Tô bộ quân, nàng đơn giản liền toàn bộ đều nói ra. Tuy rằng khoảng cách gió to thổi tới còn có đã hơn 1 năm, chính là Bạch Tú Tú biết, loại chuyện này là không thể lâm thời ôm chân Phật. Sớm một chút làm tốt, là có thể sửa lại mặt trên người đối với các nàng trường học cần tượng. Nói đến này, Bạch Tú Tú lại cười nói, "Chúng ta trường học vốn chính là trung y y học viện, còn có thể tổ chức một bộ phận học sinh, ra ngoài làm nghĩa công, miễn phí cấp yêu cầu trợ giúp người xem bệnh, tỉ như như là thành trấn người, thậm chí là nông thôn người. Bên kia người chữa bệnh trình độ vốn dĩ liền không phát đạt, quanh năm suốt tháng cũng không dám sinh bệnh đi bệnh viện, nhưng chúng ta quốc gia lại phi thường yêu cầu bọn họ." Như vậy chúng ta liền có thể đi khai triển cái này miễn phí. Bắt mạch hoạt động, cấp những cái đó chúng ta quốc gia yêu cầu sinh sản người lao động xem bệnh. Chứ cái này ra, còn có như là bộ đội, chúng ta hoàn toàn có thể cùng tổ chức xin, ăn bài người qua đi, nhưng cái đó vì chúng ta đang liều mạng chiến sĩ, cho dù là bình thường huấn luyện khẳng định cũng sẽ đã chịu thương, chúng ta còn có thể cho bọn hắn làm toàn thân kiểm tra, hiện tại chữa bệnh tàn cối, bộ đội quân y thì căn bản không đủ dùng, không dành bận tâm đến mỗi một vị chiến sĩ. Chúng ta trường học người tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng ít nhất bởi vậy, khẳng định là so chỉ làm quân y. Để. Ở kia muốn hảo rất nhiều, bởi vậy không chỉ có có thể trợ giúp đến những người này, đối chúng ta trường học danh dự cũng hảo. Những việc này chúng ta thi hành đi xuống sau, có thể đi mua nhật báo bạc gói, mời hành văn tốt đồng học tới gửi bài, đến lúc đó phóng đi lên, đem cần kiệm tiết kiệm, còn có thể cứu chữa chết đó thương, cấp tuyên truyền đúng chỗ, chúng ta trường học danh khí cũng liền đánh ra. Tô bộ quân càng nghe đôi mắt càng lượng. Đám người vừa nói xong, đều nhịn không được vỗ tay nói: "Ngươi nói không sai, này đó đều là được không? Đã có thể trợ giúp đến người khác, làm một ít thực chất tính sự tình ra tới, chủ động trợ giúp quốc gia khởi đến chúng ta trường học tác dụng, còn có thể kêu trong trường học hảo danh." Khi đánh ra đi, ngươi cái này chú ý, chờ ta trở về liền cùng ngươi dựng tâm sự, nhìn xem khi nào chứng thực đi xuống. Lúc trước các nàng hai vợ chồng là hai mắt một bôi đen, chỉ có thể ở kia lo lắng, lại không thể tưởng được nên làm như thế nào. Nhưng hiện tại có Bạch Tú Tú lời này, tức khắc làm Tô bộ quân bế tắc giải khai, đối Bạch Tú Tú liền càng là nhiều vài phần thưởng thức. Nàng hướng tới Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi khen, vọng đinh khắc không nói, này cưới vợ ánh mắt xác thật là hảo, Tú Tú này đó ý tưởng thật sự là hữu dụng, tin tưởng kế nhân nghe xong cũng sẽ cao hứng, mấy ngày nay ta cùng kế nhân chính là phiền não, hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn không cần phiền não rồi. Tô bộ quân người này ánh mắt cao, có thể được nàng một câu khen, thật sự là không dễ dàng càng miễn bản hiện tại loại này khen không dứt miệng, liền luôn luôn tới không thích Bạch Tú Tú tảo ngang nghi, đều nhịn không được đắc ý cao hứng vài phần, đối với Bạch Tú Tú có sắc mặt tốt. Không ở Tô gia đại bao lâu, Tô bộ quân ăn cơm liền chạy nhanh đi trở về. Đem sự tình cùng Trương Kế Nhân nói lúc sau, Trương Kế Nhân liền thanh tán hảo, phía trước trong lòng buồn bực tất cả đều biến mất, ngày hôm sau vừa đến trường học, liền tìm trường học lão sư các giáo sư, khai cái hội nghị khẩn cấp, đem này đó ý tưởng cấp nói một lần. Phó hiệu trưởng nói: Như thế được không? Chuyện này liền giao cho công hội bên kia đi làm đi, chúng ta đi theo thực thi liên thành. Công hội bên này cũng là tới người mở họp, vừa nghe này hoạt động muốn giao cho chính mình làm, nhiều ít có chút do dự, này hoạt động đều không có người làm qua, ta bên này cũng không địa phương đi tham khảo, nếu là làm ta đi làm, cũng là hai mắt một bôi đen, như thế nào làm cũng không biết, nếu là làm không tốt, chẳng phải là thành trò cười, nếu không chờ ta sờ soạng sờ soạng, quá đoạn thời gian giao cái kế hoạch đi lên. Trương hiệu trưởng ngươi xem qua cảm thấy hành chúng ta lại làm. Công hội bên này, chủ yếu cũng là sợ gánh vác trách nhiệm. Các nàng bình thường đều là ngồi ở trong văn phòng cắn cắn hạt dưa, uống uống trà, cơ hồ không như thế nào tổ chức lớn như vậy hình hoạt động quá, sớm đã dưỡng thành đồ lười biếng, nơi nào nguyện ý gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Trương kế nhân nhíu mày, xem các nàng bắt đầu đá bóng có chút đau đầu, hắn trực tiếp đánh nhịp, các ngươi công hội sẽ không làm, đã kêu đề ý tưởng Bạch Tú Tú đồng học tới làm. Các người công hội tất cả mọi người nghe nàng nói, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Lời này vừa ra, công hội lại không cao hứng, "Trương hiệu trưởng, làm một tiểu nha đầu tới chỉ huy chúng ta, này không tốt lắm đâu." Liên nói như vậy định rồi, khác không cần nói thêm nữa. Trương kế nhân một cái đầu hai cái đại, trực tiếp làm người đi đem Bạch Tú Tú kêu lên tới. 27, chương 27. Tan học không bao lâu, Bạch Tú Tú phải tin tức, muốn đi hiệu trưởng văn phòng. Nàng nghĩ Phỏng chừng là trương kế nhân đem phía trước nàng cùng tô bội quân nói những cái đó, bắt đầu thực thi đi xuống, chỉ là này đột nhiên kêu chính mình, nàng là có chút không minh bạch. Chờ tới rồi hiệu trưởng văn phòng, vơi vào cửa, liền nhìn thấy bên trong một đống người ở, nàng có chút kinh ngạc, trước gáp xuống nghi hoặc, một vị vị kêu qua đi. Đối với bạch tú tú, này đó lao sư nhiều ít vẫn là có chút tấn tượng, đây là lần này học sinh thành tích tốt nhất cái kia. Bị an bài đi chung ý gì ở viện học tập sau, còn đạt được bên kia khen ngợi. Đủ để có thể thấy được này ưu tú trình độ. Trong trường học cũng là dựa theo Bạch Tú Tú là tương lai lương đống chi tài đi bổ dưỡng, từ bên kia đưa tới khen ngợi lúc sau, thậm chí Trung Y Y viện viện trưởng còn ngầm cùng Trương Kế Nhân nói qua, chờ Bạch Tú Tú đại bốn sau, muốn đem người cấp muốn qua đi. Trương Kế Nhân tốt xấu cùng Bạch Tú Tú còn có tầng thân thích quan hệ ở, đối Bạch Tú Tú tiền đồ, tự nhiên cũng là rất để bụng. Hôm qua lại nghe chính mình thê tử nói đi Tô gia, Bạch Tú Tú cùng nàng nói kia phiên lời nói sau, Đối với Bạch Tú Tú liền càng là nhiều vài phần thưởng thức, lúc này thấy nàng vào được, liền ôn hòa thần sắc, nói: "Tú Tú đợi a, là cái dạng này, ngươi nói ra ý kiến, ta cảm thấy tính khả thi rất đại, bất quá cái này ý kiến dù sao cũng là ngươi nói ra, ý nghĩ của ta là, lúc sau chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách đi." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Trương kế nhân sẽ lựa chọn đem chuyện này giao cho chính mình. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt không tốt lắm công hội chủ tịch Trong lòng tức khắc sáng tỏ, đối Vương sợ là muốn bởi vì chuyện này đối chính mình có ý kiến. Rốt cuộc này đó tuyên truyền loại sự tình, luôn luôn tới đều là giao cho công hội đi làm, chính mình hiện tại bao biện làm thay, làm một cái còn ở giáo sinh viên, liền đi quản này việc sự tình nói, tất nhiên sẽ đắc tội với người. Bạch Tú Tú biết công hội đắc tội đối chính mình không chỗ tốt, liền chạy nhanh nói, "Trương hiệu trưởng, chuyện này ta có thể tham dự, nhưng là phụ trách nói, ta cảm thấy vẫn là công hội bên này phụ trách hảo." Ta dù sao cũng là cái thường dân, cụ thể thực thi vẫn là yêu cầu công hội tới làm. Nếu là không làm như vậy, đến lúc đó nàng kế tiếp chương kế nhân nhiệm vụ, nhưng công hội nếu là không muốn nghe nàng, kia đến lúc đó nàng như cũng là không hoàn thành, tổng không thể công hội cho chính mình xử một chút tiểu ngáng chân, nàng đều phải đi tìm chương kế nhân, kia chỉ biết thuyết minh chính mình không có năng lực đi làm tốt, mà chương kế nhân bên kia cũng không thể vẫn luôn giúp được chính mình. Bởi vậy, Bạch Tú Tú biết ở trong trường học là ngàn vạn không thể đắc tội công hội bên kia. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, công hội người phụ trách Dương Đức Hinh sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một ít, chuyện này rõ ràng là các nàng công hội sự tình, kết quả muốn kêu một tiểu nha đầu phiến tử đến các nàng trên đầu tới làm việc, vô luận ai nghe xong đều là nhịn không nổi. Cũng may chính là, cái này Bạch Tú Tú trong lòng vẫn là có điểm số, bằng không nàng chỉ định phải làm một ít động tác tới. Dương Đức Hinh nhìn về phía Trương kế nhân, cười nói, "Hiệu trưởng, ngươi xem Bạch đồng học cũng nói Nàng là cái thường dân, ta xem cứ như vậy đi, tiêu nàng đi theo ta làm việc, đến lúc đó có thể ở công hội bổ sung nàng ý tưởng, đại gia nô nỗ lực, đem hoạt động sớm ngày cấp khai triển lên. Lời này ý tứ chính là, phụ trách vẫn là ta phụ trách, nhưng là sự tình làm bạch tú tú làm. Dù sao nếu là chuyện này thành công nói, đó chính là công hội công lao, nếu là không thành công, đó chính là bạch tú tú làm không tốt. Dương Đức Hinh nhưng thật ra thông minh, trực tiếp liền đem trách nhiệm của chính mình phiết đến giành mạch mà quyền to là một chút cũng không chịu phóng. Điểm này Bạch Tú Tú cũng có thể giải, có một số việc nàng nhịn một chút, vấn đề cũng không lớn, dù sao Trương Kế Nhân bên này còn có mặt các lãnh đạo nơi đó, đều là biết cái này ý kiến là nàng nói ra. Đến cuối cùng ai có công, cũng là vừa xem hiểu ngay. Đến nỗi chỗ tốt là khẳng định phải cho công hội một chút, rốt cuộc thực thi đi xuống vẫn là bên này. Trương Kế Nhân hơi hơi nhăn lại mày, nhìn về phía Bạch Tú Tú, cố vấn nàng ý tưởng, cái này an bài Ngươi nguyện ý sao? Trương hiệu trưởng, nhưng phẩm là có thể vì trường học, vì quốc gia ra một phần lực sự tình, ta đều là nguyện ý." Bạch Tú Tú lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Thấy Bạch Tú Tú tư tưởng cảnh giới như vậy cao, không vì danh lợi sợ phiền não, Trương kế nhân vui mừng gật gật đầu. "Vậy như vậy làm đi, Dương chủ tịch, kia chuyện này liền giao cho ngươi cùng Bạch Đồng học đi làm." Trương kế nhân gửi lấy kỳ vọng cao, nếu là làm tốt, trường học danh khí đánh đứng ra, làm phía trên thấy được bọn họ thay đổi tự nhiên sẽ không hoài nghi bọn họ chính trị đi hướng. Dương Đức Hinh gật gật đầu, quyền lợi vẫn là nắm ở chính mình trong tay, sự tình còn không cần chính mình như thế nào làm, nàng đương nhiên là nguyện ý vui. Mở học sau khi kết thúc, Dương Đức Hinh kêu Bạch Tú Tú đơn độc nói chuyện, đối với cái này học sinh, nàng còn xem như vừa lòng, biết không đoạt quyền lợi, này đối Dương Đức Hinh tới nói, đó chính là thông minh, nàng thích cùng người thông minh giao lưu. Dương Đức Hinh đối với Bạch Tú Tú thái độ còn xem như không tồi, nàng nói: Cái này hoạt động đâu, khẳng định là càng sớm bắt đầu càng tốt, ta xem hiệu trưởng là rất coi trọng, ngươi ngày mai cho ta một cái kế hoạch biểu, có thể làm đến sao? Hành, Dương Chủ tịch ngài cứ yên tâm đi. Bạch Tú Tú trong đầu sớm đã có hình thức ban đầu, buổi tối trở về thêm tăng ca, hẳn là là có thể đem kế hoạch biểu cấp đổi ra tới. Xem Bạch Tú Tú như vậy tin tưởng chăn đầy, Dương Đức Hinh cũng rất là vừa lòng, nàng cười nói, vậy giao cho ngươi, nhưng đừng cứ gọi ta thất vọng à, chờ ngày mai tới văn phòng tìm ta. Ta lại giới thiệu công hội lão sư cho người nhận thức. Tiến vào công hội công tác, trên thực tế không xem như chính thức lão sư, đại đa số đều là dựa vào trong nhà quan hệ mới cho an bài tới rồi nơi này tới, công hội sai sự nhẹ nhàng, không cần rất cao văn bằng, công tác lại còn thể diện. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là nguyện ý tiếp xúc, nhiều nhận thức một ít người, đối nàng đều không phải là chỗ hỏng, chạy nhanh lên tiếng. Cung Dương Đức hứng tiếp xúc xong lúc sau, Bạch Tú Tú liền đi trở về phòng học. Liễu Như xem Bạch Tú Tú trở về, Nghe nói là hiệu trưởng tìm nàng, lập tức liền quan tâm dò hỏi, làm sao vậy? Không gì sự. Bạch Tú Tú chưa nói, chuyện này còn không có hoàn toàn khai triển lên, tiết lộ đi ra ngoài không phải thực ảo. Thấy Bạch Tú Tú lời nói có lệ, Lưu Như liền biết, chuyện này không phải chính mình nên hỏi, nàng là cái người thông minh, đương nhiên sẽ không đánh vỡ lẩu Niêu hỏi đến đế, đánh giá hiệu trưởng tìm tới, kia khẳng định là nghiêm cẩn sự tình, không thể nói cũng bình thường. Kết thúc một ngày việc học lúc sau, Bạch Tú Tú liền trở về tăng ca. Chính mình phía trước nói hoạt động khai triển, tổng cộng chia làm 2 khối, một chính là cần kiệm tiết kiệm, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, tranh thủ đem sự tình làm được tức hạn, nhị chính là cứu tử phù thương, này vừa lúc là chỉ có bọn họ trường học mới có thể đủ có ưu thế. Này đối với Trung y học viện tới nói, người sau càng cần nữa hảo hảo kế hoạch. Cần kiệm tiết kiệm đơn giản 2 bộ phận, ăn cùng xuyên, này 2 cái là nhất có thể biểu hiện ra ngoài, ăn là không lãng phí quốc gia một cái lương thực, cũng hết thể giản lược phác vào tay. Xuyên còn lại là thiếu xuyên quần áo mới, không lãng phí nguyên bản quần áo, có thể xuyên liền xuyên, thật sự không thể xuyên, mới hảo thay cho một diện. Tuyệt đối ngăn chặn lãng phí tình huống phát sinh. Cái này là hảo viết. Bạch Tú Tú thực mau liền đem nải hai cái viết xong, mặt sau cứu tử phụ thường, mới là nàng phải chú ý trọng điểm. Nghĩ đến tiếp trước, chờ tới rồi 66 năm lúc sau, trong trường học cơ hồ là một mảnh đại loạn, từng nhà đều khẩn quan cửa phòng, rất sợ bị người theo dõi. Ngày hôm sau mặt trên liền xuất hiện tên của mình, giương lấy đại khoa. Không ít người bị hạ phóng tới rồi nông trường, tới rồi tuổi thành trấn học sinh, đã không có thi đại học, trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng không biết đi con đường nào, quốc gia liền an bài bọn họ xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, làm việc nhà nông làm cải tạo. Bệnh chết ở ở nông thôn cũng là chỗ nào cũng có. Việc nhà nông vất vả, thanh niên trí thức nhóm vốn dĩ liền không phải làm cái này lớn lên, trên tay không có gì sức lực, thân thể nhược, một chút liền sinh bệnh cũng là thường, có sự tình, còn có bị hạ phóng đi nông trường, cũng phần lớn đều là người làm công tác văn hóa, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, đi bên kia siêu phụ tải công tác, làm cho bọn họ vô pháp gánh vác, có chút chống đỡ không đi xuống, liền vĩnh viễn đều không về được. Ở nông thôn chữa bệnh trình độ cực kỳ cần thôi, tới rồi sau lại, quốc gia chú ý tới vấn đề này, mới có thể làng xuất hiện, mà nàng hiện tại trọng sinh, kỳ thật có thể trước một bước, liền đem này đó cấp suy xét chủ đạo. Lúc này ở đây hoạt động Bạch Tú Tú chính là suy xét tới rồi cái này. Chờ đến còn không có như vậy một số đông người xuống nông thôn phía trước, Bạch Tú Tú liền trước chỉ mình non nớt trí lực, đem thầy Lang xuất hiện thời gian trước thời gian, đi sớm hơn chú ý tới chữa bệnh khuyết thiếu vấn đề, ít nhất có thể thiếu một bộ phận người xuất hiện bệnh chết tình huống. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú trong lòng tràn ngập nhiệt tình, bất quá nàng không có vội vã làm cái này trước, mà là trước đem bộ đội kiểm tra đặt ở phía trước, cái này làm tốt, phải làm bước tiếp theo cũng liền có quyền lên tiếng. Chờ Tô Vọng Đình vội một ngày trở về, liền phát hiện Bạch Tú Tú không ở trong phòng, hướng bên cạnh phòng nhìn thoáng qua, bên trong có thư quang, hắn mở cửa vừa thấy, nhìn thấy Bạch Tú Tú ngồi ở án thư, đang ở múa bút thành văn. Tô Vọng Đình nhướng mày, như thế nào đã chế thế này còn ở làm bài tập, lười biếng. Bạch Tú Tú tưởng không sai biệt lắm, động bút viết lên cũng thuận lợi rất nhiều, nghe được Tô Vọng Đình thanh âm, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, gặp người liền ỉ ở cửa, nàng hỏi một câu, "Đã trở lại. Có đói bụng không?" gần nhất Tô Vọng Đình biểu hiện tốt đẹp, tâm tư đều đặt ở chính mình công tác thượng, hai người hiện tại đều có chính mình muốn nỗ lực sự tình ở phân đấu, đối với Bạch Tú Tú tới nói, nàng thực hưởng thụ hiện tại thời gian. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Tô Vọng Đình sờ sờ bụng, thật là có điểm đói bụng, hắn cười nói, không quấy rầy ngươi đi. Vậy ngươi có thể đói bụng sao? Bạch Tú Tú đứng lên, vừa lúc hoạt động hoạt động gần cốt, dư lại còn có một ít, làm xong một chén mì, đem kết cục lại thu một chút là được, cho ngươi hạ chén mì được nằm cái trứng gà. Tô Vọng Đình gật đầu, "Thành. Nấu một chén mì mau thật sự." Bạch Tú Tú động tác nhanh nhẹn làm tốt, đánh cái trứng gà đi xuống, mùi hương lập tức phiêu lên, Tô Vọng Đình bụng càng cảm giác được vài phần đói khát cảm. Mặt bưng lên bàn sau, Bạch Tú Tú liền lập tức trở về làm việc. Nhìn đến nàng cái này bận rộn bộ dáng, Tô Vọng Đình nhịn không được cười nói, "Ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại so với ta còn nội, nếu là có cái gì chuyện phiền toái tình gặp được, có thể cùng ta nói nói. Ngươi yên tâm đi." có chuyện phiền toái, ta cái thứ nhất liền phiền toái ngươi, ngươi ăn trước mặt đi, ta bên này còn có một chút viết xong liền không sai biệt lắm. Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thật Bạch Tú Tú cũng chính là thuận miệng vừa nói. Hiện tại Tô Vọng Đình ở làm cái này hàng mục, tựa hồ là có một ít mặt mày, bọn họ thay đổi nguyên bản kế hoạch, tính toán trước làm một đại thuộc về chính mình quốc gia dịch đáp máy xúc đất tới. Gần nhất mặt trên vừa lúc phê một ít tiền xuống dưới. Bởi vậy, Tô Vọng Đình sự tình không ít. Hắn là chủ yếu người phụ trách chính nhất, đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo giáo sư Đinh cùng nhau phía trước phía sau chạy, kế tiếp còn muốn xem linh kiện, kiểm tra linh kiện, làm nghiên cứu, chỉ biết càng ngày càng vội. Nếu thật là có cái gì chính mình thật sự giải quyết không được sự tình, Bạch Tú Tú mới có thể nghĩ đến nàng. Bạch Tú Tú viết xong lúc sau ra tới, vừa lúc Tô Vọng Đình cũng ăn được, cùng cái đại lão dường như nằm ở kia, ăn xong chén đũa đặt ở trên bàn không lúc nhích. Nàng qua đi dùng chân đạp đá hắn, nhịn không được nói: Đại thiếu gia tẩy cái chén đều sẽ không. Nay sau này nếu là nàng không ở, nàng thật đúng là sợ Tô Vọng Đình không có tự năng lực ở bên ngoài, đến lúc đó sinh hoạt đều thành vấn đề. Nay không phải có ngươi ở sao? Tô Vọng Đình ra mặt dày trở về một câu. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cảm thấy lại là tức giận lại là buồn cười, ngươi cái này hạng mục, tổng không đến mức vẫn luôn đều ở Nam thành làm đi, đến lúc đó đi công tác nói, ta không còn nữa ngươi làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến muốn đi ra ngoài, Đô Vọng Đình sâu kín thở dài, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Không có Bạch Tú Tú ở, không chỉ có là chính mình không ai chiếu cố, hơn nữa hắn cũng thực luyện tiếp cùng Bạch Tú Tú tách ra, hai người kết hôn sau, vốn dĩ kế hoạch của hắn là gắn bó keo sơn thực, nhưng không nghĩ tới ngoài ý liệu sự tình một kiện một kiện tới, liền không có dừng lại quá. Hai người đơn độc ở chung thời gian, ngược lại càng ngày càng ít. Bạch Tú Tú xem hắn như vậy, liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, nàng lười đến hắn, nói, "Sau này ta cũng vội đi lên." Chẳng sợ về sau chúng ta ở một hối, những việc này cũng không ai làm, ngươi nếu không sợ đói chết, liền vẫn luôn không học được. Có chút khả năng cho phép sự tình, Bạch Tú Tú cho rằng Tô Vọng Đình là hẳn là gen luệ lên, bằng không nói, đều là nàng tới làm, cái này đại thiếu gia hư thói quen vĩnh viễn đều không đổi được. Nàng tới dạy hắn làm này đó, tổng so sau này xảy ra sự tình, cưỡng bách học được hảo. Nghe xong lời này, Tô Vọng Đình vốn đang muốn chỉ đùa một chút, vừa thấy Bạch Tú Tú tựa hồ có chút không cao hứng, chạy nhanh ngậm miệng. Hắn tuy rằng chưa bao giờ làm mấy đó, nhưng là nếu là những việc này sẽ làm Bạch Tú Tú tâm tình không vui, hắn nghĩ nghĩ, chính mình nếm thử làm lên cũng không phải không được. Nghĩ vậy, Tô Vọng Đình nói, "Vậy ngươi đi ngủ, chén đũa ta chính mình tẩy." "Thành a, vậy ngươi chính mình tẩy." Bạch Tú Tú mới sẽ không đau lòng Tô Vọng Đình làm mấy đó, tuy nói Tô ra liền như vậy một cái nhi tử, nhưng không đến mức sủng đến tự năng lực đều không có, bằng không người này dưỡng, kia cũng là phế đi. Nàng quả thực không đi quản trực tiếp trở về phòng rửa mặt rửa mặt liền ngủ. Chờ đến ngày hôm sau lên, Bạch Tú Tú đi làm cơm sáng thời điểm, mới vừa cầm chén đua lấy ra tới, liền phát hiện ngày hôm qua thịnh mặt cái kia chén còn có cặn ở mặt trên, hơn nữa nói rửa chén, thật đúng là cũng chỉ là rửa chén, nấu cơm nổi căn bản động cũng không núc núc. Nàng châm mặc. Buổi sáng Tô Vọng Đình thức dậy cũng sớm, xuống lầu thời điểm thấy Bạch Tú Tú đã làm tốt cơm sáng, chạy nhanh thấu tiếng lên đi, liền tưởng hôn một cái Bạch Tú Tú. Xem hắn lại đây. Bạch Tú Tú trực tiếp né tránh, ta hắn liếc mắt một cái, ngày hôm qua ngươi cầm chén đũa dắt sạch. Dắt sạch à? Làm sao vậy? Tô Vọng Đình có chút buồn bực, ngày hôm qua hắn chính là tẩy xong rồi mới ngủ. Bạch Tú Tú khế cười, chỉ chỉ cái chén, nói, vậy ngươi dùng cái này chén đi thịnh cháo đi. Thấy Bạch Tú Tú tựa hồ sáng sớm tâm tình liền không tốt, Tô Vọng Đình gãi gãi đầu có chút khó hiểu, đi qua đi cầm lấy chén vừa thấy, đáy mắt lập tức xẹt qua một tia ghét bỏ. Này chén Thật đúng là không quá sạch sẽ. Hắn người này vẫn là có chút thói ở sạch. Tô Vọng Đình phản ứng lại đây Bạch Tú Tú, vì cái gì không cao hứng, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Ta rõ ràng rửa sạch sẽ." Hắn nhớ rõ rành mạch, chính mình là rửa sạch sẽ mới trở về ngủ, nhưng là không biết vì cái gì, cái này chén hôm nay thoạt nhìn, thế nhưng vẫn là dơ. Bạch Tú Tú lười đến cùng hắn bẻ xả cái đó, Trêu Đượng Hỏa Khí lại hỏi một câu, "Ta làm ngươi rửa chén, ngươi liền thật sự chỉ rửa chén?" Kia còn muốn làm gì? Ngươi làm ta rửa chén, ta giặt sạch ga. Tô Vọng Đình càng thêm không hiểu Bạch Tú Tú, nay chén không rửa sạch sẽ là chính mình vấn đề, nhưng là hắn xác thật là giặt sạch, chỉ có thể nói chính mình rửa chén kinh nghiệm không đủ, nhưng là khác hắn chẳng lẽ còn làm sai cái gì sao? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú thật sự không biết chính mình nên nói cái gì hảo, nàng châm chọc mỉa mai hỏi một câu, nhà ngươi cơm nước xong, chỉ có chén đũa muốn tẩy sao, mà khác đều là có ốc đồng cô nương cấp làm. Nấu cơm nồi nàng xuống dưới thời điểm, Căn bản động cũng không nhúc nhích, còn có trên bếp bếp cũng đều là giờ, ngày hôm qua là cái dạng gì, hôm nay chính là cái dạng gì. Trên ban công còn có một cây mủy sợi rừng ở bên ngoài, nhưng là Tô Vọng Đình cũng không có động, nói là rửa chén, quả thực chính là rửa chén. Sợ nhiều làm một chút, người này liền phải mà chết. Nàng biết Tô Vọng Đình không trải qua này đó, không có sinh hoạt tự năng lực, nhưng là không nghĩ tới hắn tự năng lực có thể kém đến này một bước. Có lẽ cũng không phải kém, là căn bản không suy nghĩ này đó. Tô Vọng Đình vẫn là khó hiểu, thậm chí còn rất là quan tâm hỏi một câu, "Tú Tú, ngươi có phải hay không cái kia tới?" Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú là hoàn toàn bị khí cười. Cảm tình Tô Vọng Đình này đây vì nàng tới nghỉ lễ, cho nên mới tính tình như vậy táo bạo, một hai phải chọn hắn thứ ý tứ. Bạch Tú Tú thật sâu hít một hơi, liều mạng nói cho chính mình, không thể cùng Tô Vọng Đình sinh khí, hắn chính là cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia, có thể nguyện ý làm này, đó cũng đã xem như tiến bộ. Hắn là sẽ không không phải không làm. Nay đã so rất nhiều nam nhân cường. Như vậy nói cho chính mình vài biến lúc sau, Bạch Tú Tú mới nhìn về phía Tô Vọng Đình, phun ra một ngụm trọc khí nói, "Sau này ta kêu ngươi rửa chén, ngươi nải nấu cơm nổi cũng là muốn phải rớt, còn có bàn ăn biết mặt, mặt trên ô uế, ngươi cũng có thể sát một chút, này đó đều là cùng nhau, không phải nói ngươi thật sự liền rửa chén là được, minh bạch sao?" Nghe được lời này lúc sau, Tô Vọng Đình mới hiểu được lại đây, nguyên lai là chính mình không có tẩy nồi. Cho nên Bạch Tú Tú mới tức giận, hắn có chút oán trách nói một câu, "Vậy ngươi đến cùng ta nói cẩn thận, bằng không ai biết muốn tẩy nồi a." "Bạch Tú Tú?" Nàng sợ nói thêm gì nữa, chính mình muốn chọc giận hư không thành, cùng Tô Vọng Đình nói này đó, quả thực chính là đàn gậy Thái Châu, hắn căn bản không hiểu chính mình tức giận điểm ở nơi nào. Nàng xoa xoa mặt mày, bồi dưỡng Tô Vọng Đình làm này đó, sợ là so với chính mình học tập y y thuật đều còn muốn khó. Bạch Tú Tú thở dài, "An cơm đi." An cơm xong sau, Bạch Tú Tú liền ra cửa, có xe đạp sau, nàng ra cửa đều có thể so bình thường vãn một ít, kịp qua đi không sai biệt lắm hơn 10 phút bộ dáng, dọc theo đường đi thông thuận thực. Nay niên đại xe đạp chính là có thể so với xe hơi nhỏ còn muốn chân quý tồn tại, ai có thể có một chiếc xe đạp, cái nào nhìn không hâm mộ a. Bởi vậy, trên đường kỵ xe đạp cũng là thiếu. Bạch Tú Tú tới rồi trường học lúc sau, đem xe cẩn thận khóa kỹ, sợ bị người cắp trộm, hôm nay nàng là cố ý tới sớm, buổi sáng không có khóa ẩn lộ trình chính, chính mình có thể buổi chiều lại đến. Bất quá làm tốt kế hoạch biểu sau, Bạch Tú Tú tự nhiên này đầy chính sự vì chuẩn, lập tức liền đi công hội. Chờ Bạch Tú Tú đến thời điểm, công hội trong văn phòng đã người tới. Bọn người đến đông đủ sau, Dương Đức Hinh mang theo Bạch Tú Tú giới thiệu cho trong văn phòng người. Nay công hội người cũng không nhiều, hơn nữa Dương Đức Hinh tổng cộng liền 3 người, mà khác 2 cái là một nam một nữ, nam tên Têu Cách Húc, tuổi nhẹ một ít, đại khái 20 tuổi xuất đầu. Nghe nói là cao trung tốt nghiệp xong không thi đậu đại học, học lại vài lần cũng chưa thi đậu liền không muốn khảo, dựa vào trong nhà quan hệ bị nhét vào công hội tới, ngày thường một ít yêu cầu sức lao động công tác đều là tiêu quách hút làm. Còn có cái nữ, Têu mẹ Kiếp Phượng, có 3 40 tuổi, đại học chuyên khoa tốt nghiệp, đối với mẹ Kiếp Phượng tới nói, bên này công tác thênh nhàn, sự tình thiếu tiền lương đãi ngộ không tồi, lại có thể chiếu cố cô đến gia đình, so với đi khác công tác đơn vị muốn hảo không ít, mà trượng phu của nàng chính là trung y học viện giáo thụ. Tiến vào bên này chính là dựa vào lão công quan hệ mới tiến vào. Giới thiệu xong lúc sau, Dương Đức Hinh thuyết minh tình huống, hiện tại hiệu trưởng thực coi trọng cái này hoạt động tuyển truyền, cho nên chúng ta cần thiết phải làm hảo tới. Quách Húc cùng mẹ Kiếp Phượng đều không phải cái gì có tiến tới tâm, đến công hội tới hiển nhiên là tới Dương lão, hiện tại đột nhiên lớn như vậy một cái hoạt động áp đi lên, hai người đều không phải rất vui lòng. Mẹ Kiếp Phượng tư lật lão, nhịn không được nói một câu, "Này chúng ta có thể làm tốt sao?" Nhưng đừng cuối cùng cố sức không lấy lòng. Trong lòng nghĩ, mặt trên thật là không có việc gì tìm việc. Hảo Hảo nhận tự bất quá, nhất định phải tìm điểm sự tình ra tới làm, nay khác trường học công hội cũng chưa yêu cầu làm cái đó, liền bọn họ trường học làm ra vẻ một ít. Dương Đức Hinh nhíu mày, biết mẹ kiếp vợ người này lười thực, nàng chính sắc mặt nói, không lấy lòng kia cũng đến làm, lãnh đạo đều an bài xuống dưới, đừng cho ta tiêu cực lãng công, làm không hảo đến lúc đó liền phải gánh trách nhiệm. Tốt xấu Bạch Tú Tú còn ở đây. Nàng là biết Bạch Tú Tú cùng Trương Kế Nhân quan hệ, ít nhất mặt ngoài công phu đến làm ra tới. Mẹ Tiết Phượng nữu môi, này làm lãnh đạo chính là hảo, trên dưới miệng vừa động, gì sự đều phải chúng ta làm, ngươi nói cái này cần kiệm tiết kiệm chúng ta trường học không phải cũng ở tuyên truyền sao? Lần này lại tới, có gì dùng a ngươi nói. Tuyên truyền nửa ngày, cuối cùng những người khác nên thế nào vẫn là thế nào. Đan Vũ tỷ, lời nói không phải nói như vậy Bạch Tú Tú vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đại khái hiểu biết trường học công hội tình huống. Sợ là này mấy người đều là sai sự thanh nhàn quán, cho nên người cũng không có gì tình cảm mãnh liệt làm này đó, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là dẫn dắt đại gia làm lên. Đây là Mở Chủ X kêu gọi, lại như thế nào sẽ vô dụng đâu, chúng ta hiện tại chính là muốn hưởng ứng, đuổi kịp lãnh đạo tư tưởng rất ngộ, không thể trầm mê ở hưởng thụ, bằng không cái gì đều không làm, quang biết hưởng thụ, kia cùng những cái đó nhà tư bản lại có cái gì khác nhau. Lời này vừa ra, mẹ kiếp vương hoàng sợ, trần tròn đôi mắt, vội vã nói ra như thế nào liền cùng những cái đó nhà tư bản giống nhau, ngươi lời này cũng không thể nói bậy, ngươi nhưng đừng hại ta. Ta tự nhiên biết Đan Phượng tỷ tư tưởng giác ngộ là cao, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là đem những cái đó tư tưởng giác ngộ thấp, còn không có đuổi kịp cái này giác ngộ đồng chí, kịp thời kéo bọn hắn một phen, làm cho bọn họ đuổi kịp, đây mới là làm công hội nên làm sự tình, ngài nói có phải hay không? Bạch Tú Tú cười khanh khách, bất động thanh sắc đem đề tài dẫn hướng về phía đối phương không thể không hảo hảo làm trình độ. Bởi vậy, nếu là mẹ Kiếp Vương còn tiêu cực lãn công nói, đó chính là học nhà tư bản diễn xuất, kia chính là muốn xẻ ra chuyện a. Mẹ Kiếp Vương chính mình có thể mặc kệ, còn đến quản chính mình trợ phu, quản chính mình hài tử, nếu là nàng ra loại chuyện này, kia sau này trong nhà đầu cũng là phải bị phỉ nhổ chọp co sống. Nghe xong Bạch Tú Tú nói, mẹ Kiếp Vương trên mặt có chút ngượng ngùng nhiên, này nguyên bản lười kính đều biến mất không còn một mảnh, người đều nháy mắt thanh tỉnh. Nàng miễn cưỡng cười cười trả lời, ngươi vị này nữ đồng chí nói chuyện nhưng thật ra lợi hại, ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên là muốn kéo bọn hắn một phen. Một bên Quách Húc cũng chạy nhanh cho thấy thái độ, làm công hội một phần tử, ta cũng sẽ hào hào làm. Dương Đức Hinh thấy Bạch Tú Tú dăm ba câu, liền đem người cấp thuyết phục, trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tú Tú lợi hại như vậy, bất quá nói mấy câu liền đem người tính tính cực cấp điều động ra tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Đức Hinh liền nói, nếu mọi người đều cảm thấy không có gì nghĩ nói Kia chúng ta liền chạy nhanh bắt đầu đi, Tú Tú ngươi kế hoạch biểu viết hảo sao? Viết hảo cho ta xem." Bạch Tú Tú đã sớm chuẩn bị tốt, nghe được Dương Đức Hinh hỏi, liền lập tức đưa qua. Lấy qua kế hoạch biểu, Dương Đức Hinh trở lại trên chỗ ngồi nhìn lên, càng xem càng là cảm thấy khiếp sợ, đừng nhìn Bạch Tú Tú tuổi tác không lớn, nhưng làm khởi kế hoạch tới, nhưng thật ra nghiêm cần thực, các mặt đều cấp suy xét tới rồi. Trường học nhà ăn lúc trước là thỉnh mục cơm sư phó cùng nấu cơm sư phó tới, nay đó đều là muốn phó tiền lương. Hiện tại Bạch Tú Tú đề nghị, cái này có thể từ học sinh tới làm. Tương đương với vừa học vừa làm, trợ giúp một bộ phận yêu cầu trợ giúp học sinh, mà Thù Lao nói, chính là bao cơm cùng nhất định sinh hoạt trợ cấp. Bởi vậy, trường học có thể tiết kiệm xuống dưới một bộ phận tiền, còn có thể làm nghèo khó gia đình hai tử có một đốn cơm no ăn, trừ cái này ra, này tiết kiệm xuống dưới tiền, cũng có thể làm trường học quỹ, có thể đầu chú càng nhiều đến yêu cầu trợ giúp nhân thân thượng. Thì như mua dược liệu này đó mà mua dược liệu sau, liền có thể đi trợ giúp các môn cứu trị người, này liền dẫn tới cứu tử phù thương cái này chủ đề thượng. Có bạch tú tú kế hoạch biểu, Dương Đức Hinh Thức mau liền hành động lên, đem này đó dán lên mục thông báo, đương nhiên cũng đi cùng Trương kế nhân nói chuyện nói. Trương kế nhân cũng không nghĩ tới còn có thể có loại này cách làm, kích động thực, liền như vậy làm, nhà ăn mấy người kia đều là dựa vào quan hệ tiến vào, vẫn luôn muốn mất nước lực, ta phía trước liền nghĩ muốn như thế nào chỗ, hiện tại bởi vậy vừa lúc Đối chúng ta trường học là chuyện tốt. Nhà ăn sư phò nhóm, tự nhiên là đi rồi cửa sau tiến vào, bằng không loại này công việc béo bở, sao có thể dừng ở bọn họ trên người, nói là nói chiêu công tiến vào, ăn quốc gia cơm, nhưng kỳ thật trung gian kiếm lời túi tiền riêng rất nhiều. Lúc trước đối phương còn tìm quá chính mình, ý tứ chính là hứa hẹn hắn chỗ tốt, đại gia cùng nhau vớt nước luộc. Đây là muốn đem Trương Kế Nhân cũng kéo xuống nước đi. Trương Kế Nhân hiện tại chính lo lắng đề phòng, sợ này cổ gió thổi đến chính mình trên đầu tới. Nơi nào còn dám làm loại chuyện này, tự nhiên là một ngụm từ chối. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, mấy người này tìm chính mình không thành công, khẳng định còn sẽ tìm người khác, nhưng nếu là thật sự đã xẻ ra chuyện, đó chính là toàn bộ trường học không khí vấn đề, hắn không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Hiện tại mặt trên kiêng kỵ nhất chính là tham ô hủ bại. Hiện tại cái này ý tưởng, vừa lúc liền trúng hắn lòng kẻ dưới này, chương kế nhân đêm này căn gai độc cung cấp nổ nói, vậy càng quan tâm, bằng không liền cùng giống nhau, tùy thời bị lan đến gần. Dương Đức Hinh cười nói: "Ta đây liền như vậy an bài đi xuống." "Liền như vậy an bài?" Trương kế nhân chém đinh chặn sắt trả lời. "Thực mau trường học liền bắt đầu đại quy mô tuyên truyền, tuyên truyền cần kiệm tiết kiệm, tuyên truyền ngăn chặn lãng phí, mặc kệ điều kiện tốt xấu, đều phải cần kiệm cần kiệm lại cần kiệm." Bởi vậy, liền tính là muốn đi ăn ngon một ít người, cũng sợ bị người khác thấy được, đến lúc đó phải bị người ta nói là tư tưởng có vấn đề, mà nguyên bản xuyên quần áo mới học sinh, cũng bắt đầu thay quần áo cũ có chút thậm chí mặc vào mang một vá. Trong trường học nghiêm niên một mảnh lam xám trắng, đại đa cũng không lấy điều kiện không hảo mà hổ thẹn, ngược lại lấy làm tự hào, ăn mặc quần áo cũ các bạn học ngẩng đầu ưỡn ngực, quảng bá cũng đều không ngừng ở ca tụng vĩ đại nhân vật sự tích. Nhìn trường học này, ngắn ngủi 1 tháng liền biến thành như vậy, Bạch Tú Tú trong lòng có chút nói không nên lời cảm thụ. Nếu là nàng có thể thay đổi, nàng cũng không hi vọng biến thành như bây giờ, ai đều muốn ăn được mà tốt, đây là nhân chi thường tình, đều không phải là ham hưởng lạc chính là không có cách nào, nếu muốn ở ngay lúc này hảo hảo sinh tồn đi xuống, nhất định phải đến hưởng ứng kêu gọi. Bất quá nhà ăn mất nước luật sư phó, đổi thành vừa học vừa làm học sinh, trả thù là một chuyện tốt. Bạch Tú Tú là phụ trách chuyện này, không ít điều kiện nghèo khó đều nóng lòng muốn thử, nàng dùng một lần chiêu 10 cái học sinh, điều tra quá gia đình đều là từ nghèo khó nông thôn thi đậu tới. Trong trường học nhưng thật ra nhất phái vui sướng hưởng linh, mà bên này tiết kiệm được tới tiền, Bạch Tú Tú lập tức liền đề nghị muốn mua thoa ngoài da dược liệu, chương kế nhân đều nhất nhất phê xuống dưới. Nay nhất cử động, đại gia là cao hứng, nhưng trong trường học chương thư ký sắc mặt lại rất khó coi. Nhà ăn kia mấy cái sư phó, trước đó không lâu mới vừa cùng hắn nói hảo hợp tác quan hệ, kết quả không hai ngày trường học liền khai triển cần kiệm tiết kiệm, vừa học vừa làm hoạt động, hắn liền phản đối cũng không dám, liền sợ bị chương kế nhân phát hiện, đến lúc đó chọc một thân ao. Chính là khẩu khí này hắn là như thế nào cũng nhẫn không đi xuống. Tháng 11 Thiên, thời tiết đã lạnh xuống dưới. Dương Đức Hinh cũng bị trận này hoạt động tuyên truyền làm đến cả người đều thực máu gà. Đặc biệt là quảng bá, mỗi ngày đều ở truyền phát tin em mở chủ ý chút lời, làm nguyên bản lười nhác công hội cũng tích cực không ít. Lấy lòng dược liệu lúc sau, Dương Đức Hinh hiện tại đã đem theo bản năng đem Bạch Tú Tú coi như trung tâm, hỏi một câu, "Tú Tú, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta xin một chút, đi bộ đội cấp bọn lính làm kiểm tra đi." Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, Nghe được lời này, Dương Đức Hinh lại là những mày, chuyện này sợ là không có như vậy hảo phê, bộ đội đều thực nghiêm khẩn, cũng có chuyên môn quân y hề ở, nếu là chúng ta bên này đi, ra một đinh điểm sai lầm nói, đến lúc đó vấn đề liền lớn. Quân y hề yêu cầu cao, tư tưởng chính trị diện bạo trờ phương diện, đều có riêng yêu cầu, mà Trung y học viện lại có điều bất đồng. Bạch Tú Tú nghĩ vậy phương diện quá, chỉ là nàng nghĩ đến quân y hề bên kia tài nguyên cũng thực cắn cối, nếu là lúc này đây có thể làm cái lớn một chút hoạt động. Đối với các nàng trưởng học tới nói, cũng là một lần thực tốt tuyên truyền. Nang mím môi nói, chúng ta có thể cùng Trung y Y viện bên kia hợp tác, làm thượng cấp khảo sát mỗi người gia đình tình huống, còn có chuyên nghiệp ngành học các phương diện tình huống, ở bên trong này lựa chọn ra người được chọn tới, lại tiến hành khảo thí khảo hoạch, bảo đảm không có vấn đề, lại tiến vào bộ đội làm kiểm tra. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành, nhưng là các nàng vẫn là muốn biểu đạt này một phần đối bộ đội chiến sĩ nhiệt tình yêu thương, cùng cứu tử phù thương quyết tâm. Chú ý di học viện chính trị diện mạo khẳng định là nên, lúc trước thi đậu đại học cũng đều là bị sàng chọn quá, nếu là thành phần không tốt, bước đầu tiên đã bị đá rơi xuống, đến nỗi hiện tại lại tuyển, chính là từ mặt trên tới khảo hạch, nhập đảng khẳng định là đứng núi chịu sào. Bạch Tú Tú kỳ thật trong lòng cũng không đễ, nhưng là vẫn là tính toán trước thử xem xem. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Dương Đức Hinh liền viết xin biểu đưa tới trưởng kế nhân bên kia. Trưởng kế nhân tuy rằng do dự một chút, nhưng thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới đem xin biểu lại đưa tới mặt trên lãnh đạo kia đi. Vẫn luôn đưa tới S trưởng kia mới thôi. Nhìn cái này xin biểu đái S trưởng chính uống trà đâu, chờ nhìn thấy lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy thú vị, vừa vặn bộ đội dư thủ trưởng cũng ở, hắn đơn giản đưa qua, nói: "Ngươi nhìn xem, nay trung y học viện nhưng thật ra có tâm a, nghĩ phải vì các ngươi bộ đội các binh lính làm một lần kiểm tra." Nghe được lời này, dư thủ trưởng thanh âm giơ lên, nga một tiếng, lấy qua xin biểu vừa thấy Viết kêu kêu một cái hợp quy tắc không nói, tìm từ còn thực nghiêm cẩn. Hắn nở nụ cười, thật là rất có tâm, vậy ngươi phê không phê? Cũng không phải không được, gần nhất ta là nghe nói Trung y học viện động tác đại thật sự, lại là cần kiệm tiết kiệm, lại là ngăn chặn phô trương lãng phí, đem sự tình đều cấp làm cực hạn, không thể không nói, chúng ta Nam Thành hiện tại không khí phi thường hảo, mọi người đều bắt đầu học tập nổi lên Trung y học viện làm như vậy sự, tỉnh ta không ít tâm tư. Đái Thiết trưởng biết đến sự tình tự nhiên là so người khác muốn nhiều một ít, được đến tin tức cũng nhiều, vốn đang suy nghĩ nên như thế nào an bài đi xuống, không nghĩ tới cái này Trung Y học viện liền trước giúp hắn khai cái hào đầu, chính mình đem sự tình cấp làm xong. Tình hắn không ít phiền toái. Hiện tại còn chủ động yêu cầu cùng Trung Y y viện bên kia hợp tác, sang chọn nhân viên ra tới cấp bọn lính làm cơ sở kiểm tra, dược liệu phương diện này đều là trưởng học tự trả tiền, tin tức này nếu là truyền ra đi Hàn cái này là mết trưởng cũng trên mặt có quăng. Dư thủ trưởng trầm ngâm một lát, lại là lắc lắc đầu, việc này nên là quân y y trường học học sinh làm, tự nhiên là không thể làm trung y y học viện cấp làm đi, bất quá cái này trưởng học tưởng nhưng thật ra chu đáo, nếu không như vậy đi, làm trung y y học viện ra hai người tới, mang theo quân y y trường học học sinh đi làm, như vậy cũng coi như là một lần hợp tác cộng thắng. Nghe được lời này, đại S trưởng cười ha ha, liên tục gật đầu, chủ ý này hảo, vậy như vậy an bài. Trương Kế Nhân bắt được phê xuống dưới xin sau, lập tức liền tìm Dương Đức Hinh cùng Bạch Tú Tú mở họp. Nhìn hai người, Trương Kế Nhân nói thẳng, mặt trên phê xuống dưới, bất quá chỉ cho hai cái danh ngạch xuống dưới đến chúng ta trường học, chúng ta khẳng định là muốn nắm chắc được lúc này ở đây cơ hội, đến lúc đó này hai cái học sinh còn muốn mang theo quân y, y trường học học sinh đi bộ đội, kia Tú Tú ngươi khẳng định là muốn đi, một cái khắc các ngươi xác định một chút là ai, chờ đến tuần sau liền xuất phát. 28, chương 28. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy thuận lợi, tuy rằng cùng Bạch Tú Tú phía trước mong muốn, vẫn là có nhất định khác biệt, nhưng lại ít nhất mặt trên vẫn là đồng ý. Nàng lập tức cười khanh khách đáp ứng rồi xuống dưới, người này tuyển là nàng tới chọn. Cuối cùng từ chương kế nhân thông qua, đem danh sách báo đi lên là được. Đồng hiểu nhã biết đến thời điểm, là nghe được đồng bạn lại nói tiếp, các nàng một đám đều cảm thấy, nếu Bạch Tú Tú đi nói, kia dựa theo đạo lý, trường học nên chính là mang lên nàng đi. Rốt cuộc ở Bạch Tú Tú thành tích mặt sau cái kia chính là nàng. Đồng Hiểu Nhã tự nhiên cũng là rất muốn đi theo Bạch Tú Tú đi, nhưng là nàng phía trước nói tóm lại, đã tội Bạch Tú Tú rất nhiều, đối phương không nhất định sẽ mang lên chính mình, nàng cũng biết trước kia chính mình là có chút ghen ghét tâm quái phá, rõ ràng Bạch Tú Tú thành tích vẫn luôn đều so nàng hảo, chính là Đồng Hiểu Nhã lúc ấy chính là si ngốc giống nhau, không phục thù, vẫn là Bạch Tú Tú dùng chính mình làm người xử sự, sự, giáo hội nàng như thế nào là người. Lúc này mới làm đồng hiểu nhã hoàn toàn biết chính mình sai rồi. Một bên bằng Hưu còn đang nói, "Hiểu nhã, nếu là cái này danh sách không có ngươi nói, ta liền đi bẩm báo hiệu trưởng kia, này nói rõ là nhằm vào ngươi, ngươi thành tích nên là ngươi đi." Nghe được lời này, đồng hiểu nhã hơi hơi nhăn lại mày, nàng nói, "Ta không có đi cũng thực bình thường, cụ thể như thế nào thao tác, vẫn là muốn nghe trường học, ta tưởng Bạch Tú Tú cũng không nhất định liền có quyền lợi lớn như vậy, ngươi loại này lời nói đừng nói, chúng ta không có chứng cứ." Nói đó chính là bôi nhọ người khác. Nàng hiện tại không nghĩ tùy ý đi bố trí một người, này cũng coi như là Bạch Tú Tú giáo hội nàng một cái làm người đạo lý. Bên kia, Bạch Tú Tú biết còn có một cái danh ngạch thời điểm, hướng vào người là Lưu Như, nàng cùng Lưu Như là bạn tốt, loại chuyện tốt này nàng khẳng định là nghĩ Lưu Như, từ trương, kế nhân kia ra tới lúc sau, Bạch Tú Tú liền đi tìm Lưu Như, đem sự tình nói một lần. "Tiểu Như, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi?" Nghe được lời này, Liễu Như là có chút kinh ngạc, bất quá thực ngoan nàng liền phản ứng lại đây, lộ ra vài phần ý cười sau lại là lắc lắc đầu. Ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi đi, nhưng là nói thật, y lý theo ta chuyên nghiệp trình độ, ta thế nào đều là đi không được, cái này lòng ta cũng rõ ràng, ngươi tới tìm ta ta thật cao hứng, bất quá ta cảm thấy chuyện này không thể dựa chúng ta quan hệ tới định, dựa theo các phương diện nói, đều là đồng hiểu nhã đi càng tốt, ta tuy rằng không quá thích nàng, nhưng là cũng thừa nhận nàng trình độ Đi bộ đội cũng không phải là cái gì nói giỡn sự tình, tự nhiên vẫn là muốn phương diện này vượt qua. Thử thách. Liễu Như ở Trung Y y học thành tích cũng không phải thường sum ra, cũng chính là không sai biệt lắm trung đẳng tả hữu trình độ, như thế nào luận đều là không quá khả năng đến với nàng, mà Liễu Như bản thân chính mình đối Trung Y y học hứng thú liền không lớn. Cái này chuyên nghiệp là nàng cha mẹ thích. Liễu Như gần nhất trong khoảng thời gian này cũng ở quan sát Đồng Hiểu Nhã, thấy đối phương thu liễm rất nhiều, hơn nữa phía trước công hội tuyên truyền Đồng Hiểu Nhã đều là đầu một cái hư hứng, so với nàng đều còn muốn tới tích cực, nếu là lớp có người nhiều lợi một câu Bạch Tú Tú, Đồng Hiểu Nhã cũng sẽ chủ động đi giúp Bạch Tú Tú nói chuyện, này đó Lưu Như đều xem ở trong mắt. Nàng vừa mới bắt đầu còn sợ Đồng Hiểu Nhã chơi cái gì hoa chiêu, hiện tại biết đối phương phòng trừng là thật sự muốn hối cải để làm người mới. Đương nhiên trừ cái này ra, quan trọng nhất một chút là, Lưu Như nếu là thật sự đi, đến lúc đó người khác khẳng định sẽ nói là Bạch Tú Tú lạm dụng chức quyền. Nàng không nghĩ hại Bạch Tú Tú. Nghe được Lưu Như lời này, Bạch Tú Tú biết đối phương là hoàn toàn đứng ở chính mình vị trí, thế nàng suy xét vấn đề, đây cũng là hai người sẽ trở thành tốt như vậy bằng hữu nguyên nhân. Kia nàng càng không thể mặc kệ Lưu Như. Bạch Tú Tú chầm ngâm một lát sau, như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Như, tiểu như, ta nhớ rõ ngươi thích viết đồ vật có phải hay không. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, Lưu Như so với học y lì hề tới nói, càng thích chính là viết đồ vật. Nàng luôn là sẽ chứng minh một người đợi thời điểm viết, có đôi khi viết xong liền sẽ cấp Bạch Tú Tú nhìn xem. Bạch Tú Tú nếu là nhớ không lầm nói, Liễu Như hành văn lưu loát dứt khoát, thẳng đánh nhân tâm, thoạt nhìn tựa hồ lạnh như băng, lại ở kết cục sau, luôn là sẽ lưu lại một câu dẫn người suy nghĩ sâu xa nói, khiến cho lạnh nhạt chung, nhiều một tia ôn nhu, cùng đối nhân tính tự hỏi. Tiếp trước Liễu Như vẫn luôn đều áp lực chính mình yêu thích, viết đồ vật đều là chính mình lấy nút, chưa từng có ý đồ phát biểu quá. Nghe được Bạch Tú Tú nói Liêu Như có chút ngượng ngùng, ta chính mình thưởng thức thưởng thức thôi. Ta có xem qua ngươi viết, viết thực hảo Bạch Tú Tú mím môi, trầm ngâm nói, ta hiện tại liền đi tìm hiệu trưởng, nhiều muốn một cái danh nghịch, đem ngươi cấp mang lên. Nói làm liền làm, Bạch Tú Tú lập tức liền đi tìm chương kế nhân, cùng người đưa ra ý nghĩ của chính mình, hiệu trưởng, ta cảm thấy có thể lại muốn một cái viết văn chương đồng học, đi theo chúng ta cùng đi. Nói như vậy, cái này đồng học có thể tận mắt nhìn thấy đến chúng ta ở bộ đội quá trình có thể viết hảo văn chương sau đi gửi bài, rốt cuộc nhật báo bên kia tuyên truyền cũng là rất quan trọng. Về Bạch Tú tu ý tưởng, chứng kế nhân đều sẽ nghiêm túc nghe, tuyên truyền điểm này khẳng định là quan trọng, bọn họ làm nhiều như vậy sự tình ra tới, trên thực tế vì đó chính là tuyên truyền đi ra ngoài, làm cho trung ý thì học viện tên làm mọi người đều biết. Hiện tại vừa nghe, chứng kế nhân cảm thấy có đạo lý, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, nói: "Ta đây liền lại đi muốn như vậy một cái danh nghịch." Đối trường học có chỗ lợi sự tình, hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Cái này Bạch Tú Tú đã sớm đoán được. Thư mau bên kia danh sách liền xuống dưới, mặt trên đáp ứng rồi trung y học viện có thể đi ba người, hai cái trọng điểm hỗ trợ chẩn bệnh thân thể, một cái khác còn lại là ở một bên ký lục, đến lúc đó trở về Hạo Viết văn chương gửi bài đi nhà báo. Tên này đơn giản ở bảng thông báo thượng, đồng hiểu nhã nhìn đến mặt trên thế nhưng xuất hiện tên của mình, trong lòng càng là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nàng sáng sớm thượng đều có chút hỗn độn, chờ đến buổi chiều thời điểm, tìm một cơ hội tìm được rồi Lạc đơn Bạch Tú Tú. Nhìn đến Đồng Hiểu Nhã tìm chính mình, Bạch Tú Tú phỏng chừng là cùng danh sách có quan hệ. Quả nhiên, không đợi nàng mở miệng, Đồng Hiểu Nhã liền cho nàng cúi một cung, sau đó chân thành cảm tạ, "Bạch Tú Tú, cảm ơn ngươi không so đo hiềm khích trước đây, nguyện ý làm ta đi theo đi bộ đội." Thấy nàng nói như vậy, Bạch Tú Tú nói, "Đây là chính ngươi năng lực được đến vị trí, cùng ta không có gì quan hệ, nếu không phải ngươi bài chuyên ngành thành tích quá quan, trường học cũng sẽ không cho ngươi đi." Đây là sự thật. Bạch Tú Tú đối đồng hiểu nhã là không có gì ý kiến. Trước trước nàng cũng coi như là sống một đống số tuổi, rất nhiều không nghĩ ra sự tình đều suy nghĩ cẩn thận, có thể lý giải mỗi người cách làm cùng ý tưởng, nàng quản không được người khác nghĩ như thế nào, có thể quản chỉ có chính mình tâm thái. Trong sinh trở về lúc sau, Bạch Tú Tú liền căn bản không có đem đồng hiểu nhã nhằm vào để vào mắt, đối phương những cái đó tiểu đánh tiểu nháo, ở nàng xem ra không ảnh hưởng toàn cục. Nàng chỉ là một lòng một dạ đi làm chính mình muốn làm sự tình. Các đối nàng tới nói đều không quan trọng. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Đồng Hiểu Nhã lại là cảm thấy đối phương tư tưởng giác ngộ cực cao, trong lòng càng là cảm khái theo không kịp. Đối với muốn cùng Bạch Tú Tú làm bằng hữu ý tưởng càng thêm nùng liệt, khắc sâu cảm giác được lúc trước chính mình tư tưởng là có bao nhiêu hời hợt, mắt thấy Bạch Tú Tú phải đi, Đồng Hiểu Nhã nhịn không được hỏi một câu. "Bạch Tú Tú, ta học kỳ một cho ngươi tờ giấy, ngươi thấy được sao?" Gần nhất trong trường học bận rộn thực, vẫn luôn là đang làm tuyên truyền hoạt động, tiểu khảo cũng liền đời sau. Nàng vẫn luôn nhớ thương khảo thí thành tích ra tới sau, mới đi hỏi Bạch Tú Tú, bất quá lúc này vẫn là nhịn không được. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nhìn. Con cảm thấy rất kỳ quái. Thấy Bạch Tú Tú nói nhìn, Đồng Hiểu Nhã có chút khẩn trương lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhỏ giọng hỏi một câu, "Vậy ngươi nghĩ như thế nào?" "Nghĩ như thế nào?" Bạch Tú Tú cũng không có muốn nhiều giao cái gì bằng hữu, tri tâm bằng hữu không cần nhiều, một hai cái như vậy đủ rồi, đến nỗi Đồng Hiểu Nhã Nàng kiếp trước cùng nàng giao thoa không nhiều lắm, cho dù có kia đại đa số đều là không thoải mái, đối với người này là như thế nào, nàng hiểu biết cũng không nhiều. Dễ dàng như vậy liền phải làm bằng hữu nói, nàng thật sự là cảm thấy không thể hiểu được, bất quá đâu, Bạch Tú Tú cũng không chán ghét đồng hiểu nhã. Nàng nghĩ nghĩ sau, huyền chuyển nói, không phải nói chờ ngươi thi xong sau, xem ngươi thành tích lại nói sao, hiện tại ngươi vẫn là trước chuẩn bị lên đi bộ đội sự tình đi. Nghe vậy, Khẩn Chương đồng hiểu nhã nhiều ít có chút mất mát. Bất quá cũng có thể lý giải. Cái này làm cho Đồng Hiểu Nhã càng là hạ quyết tâm, nghĩ thầm lúc này đây đi bộ đội, nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, Têu Bạch Tú tú thích chính mình, đồng ý cùng chính mình làm bằng hữu. Bất chi bất giác, Đồng Hiểu Nhã mục tiêu đã tử vượt qua Bạch Tú tú, chuyển biến tới rồi làm đối phương thích chính mình. Nếu là Bạch Tú tú biết nàng là nghĩ như thế nào, sợ là muốn cảm thấy buồn cười. Sự tính liền như vậy vui sướng định rồi xuống dưới, liệu như biết được chính mình thật sự có thể đi lúc sau. Không khỏi có chút kinh hỉ, bắt lấy Bạch Tú Tú lặp lại đích xác định, "Ta thật sự có thể đi sao? Trong trường học làm ta viết cứu tử phù thương được tin sao? Nếu là viết không tốt, sẽ không cho ngươi chọc phiền toái đi." Sẽ không Bạch Tú Tú đã nhìn ra, Liễu Như là thật sự cao hứng, nàng như vậy cao hứng, vẫn là đầu một hồi thấy, Bạch Tú Tú nhịn không được hỏi một câu, "Tiểu Như, ngươi như vậy thích viết đồ vật, lúc trước vì cái gì không kiên trì?" Nghe được lời này, Liễu Như ý cười dừng một chút, liếm hạ mặt mày. Sau một lúc lâu mím môi nói, ta ba mẹ thực hy vọng ta có thể học ý thì hề, nói đây là cái bắt sát, bọn họ tuổi cũng lớn. Cứu tử phù thương cố nhiên là hảo, chính là Liêu Như càng muốn phải làm, lại không phải cái này. Chỉ là có đôi khi, nàng cũng đến vì người nhà lo lắng nhiều, cho nên sau lại vẫn là học ý thì hề. Thấy Liêu Như nói như vậy, bạch tú tú trong lòng liền sáng tỏ, nàng cũng không có hỏi lại đi xuống. Thời buổi này, thật sự có thể làm chính mình thích sự tình người, lại có thể có mấy cái đâu. Giống Lưu Như muốn làm, ở sinh tồn trước mắt, căn bản bài không trợ vị. Bạch Tú Tú xem như dựa vào ý nghị của chính mình, làm được trọng sinh tới nay cái thứ nhất đại tiến bộ, tâm tình của nàng hiển nhiên thực không tồi, chờ trở về nhà lúc sau, cũng là ngoài ý liệu, phát hiện Tô Vọng Đình hôm nay phá lệ về sớm tới. Nhìn đến tức phụ trở về, Tô Vọng Đình lập tức thố tiến lên đi, đã trở lại a. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Bạch Tú Tú nhìn thời gian, nàng trở về cũng coi như sớm không nghĩ tới Tô Vọng Đình so nàng còn về sớm tới. Tô Vọng Đình cười nói, có mấy cái linh kiện không tới, đến chờ ngày mai kiểm tra đo lường, giáo sư Đinh khiến cho chúng ta về trước tới nghỉ ngơi. Nay lại vất vả cũng đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, biết rõ cái này hạng mục là một cái đại hạng mục, làm thành công là yêu cầu thời gian, khẳng định không thể vẫn luôn làm như làm việc, không cho như nghỉ ngơi, bằng không ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú gật gật đầu, nghĩ đến chính mình thực mau liền phải đi bộ đội sự tình. Liên thuận miệng đề ra một miệng, trường học làm cái hoạt động ra tới, ta đầu tháng muốn đi bộ đội cấp bọn lính kiểm tra thân thể, phòng trường muốn đi một vòng. Vừa nghe Bạch Tú Tú muốn đi bộ đội, vẫn là đi một vòng lâu như vậy, Tô Vọng Đình lập tức liền liên tiếp. Hắn nhịn không được nói, bộ đội khẳng định là vất vả, các ngươi trường học nhưng thật ra sự tình nhiều, như thế nào đột nhiên lại muốn cho các ngươi làm học sinh cấp bọn lính kiểm tra thân thể, này không phải có chuyên môn quân y y ở sao, hiện tại trung y y học viện đều bắt đầu muốn đoạt quân y y bác cơm. Ta xem trường học chính là không có việc gì tìm việc, cho các ngươi này đó học sinh xuất sắc vất vả, miễn phí làm việc phí sức, kết quả đều là cho bọn họ tránh mặt mũi, lại nói tiếp ta dựng cũng là một chút đều không săn sóc ngươi. Hắn nói chuyện không được tốt nghe, liền trương kế nhân đều nói đi vào. Bạch Tú Tú biết là cái gì nguyên nhân, nàng liếc mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi muốn thật sự ta vất vả, thủ công nghiệp ngươi nhưng thật ra có thể hiện tại học lên, sau này ta không muốn làm, hoặc là vội lên làm không được. Ngươi cũng hảo giúp đỡ thôi, mà không phải ta hiện tại liền tẩy cái chén đều trông cậy vào không thưa ngươi. Muốn nói Tô Vọng Đình người này, thật sự là bị Tô gia sủng thành cái gì đều sẽ không làm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thời đại này các nam nhân đều là giống nhau. Tuy rằng hiện tại đều ở cổ suy phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chính là này cũng liền quang miệng thượng nói nói, này phụ nữ nửa bầu trời đỉnh đầu, ý tứ chính là muốn cho nữ tính ra tới công tác, này vốn là chuyện tốt lại không chịu nổi nguyên bản những cái đó nam nhân đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng sự tình trong nhà nên là nữ nhân làm. Thậm chí thời buổi này nữ nhân đều cảm thấy các nàng làm là bình thường. Nay liền dẫn tới, nữ nhân không chỉ có muốn công tác, còn phải làm việc nhà. Tô Vọng Đình không phải sẽ không làm, là căn bản liền không có nghĩ tới những việc này là hẳn là hắn làm. Từ nhỏ đến lớn, làm này đó thủ công nghiệp, kia đều là nữ nhân, hắn xem ở trong mắt, tự nhiên cũng cảm thấy là hết sức bình thường sự tình. Hiện tại nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình nghĩ đến thượng một hồi sự tình, biết đối phương là đang nội hàm chính mình, vì chứng minh chính mình là dựa vào được, hắn lập tức liền nói, "Kia hôm nay ta tới nấu cơm, ngươi liền đợi hưởng thụ hưởng thụ, thế nào? Còn không phải là một bữa cơm sao? Nay còn có thể so làm công trình còn mệt." Bạch Tú Tú từ kiếp trước đến nay một đời, chưa từng có nhìn đến quá Tô Vọng Đình xuống bếp, vừa nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy thú vị, cũng không có đánh mất hắn tính tích cực, tuy rằng rất lớn trình độ thượng Bạch Tú Tú cảm thấy, hôm nay này bữa cơm phòng Trừng lại ăn sẽ không thực hoan mỹ. Bất quá nói như thế nào đều là Tô Vọng Đình lần đầu tiên chủ động yêu cầu, nàng đương nhiên không hảo cự tuyệt. "Hay nha, ta đây cho ngươi trợ thủ đi." Tô Vọng Đình hùng tâm tráng chí thực, kết quả tiến phòng bếp liền mộng bức, hắn liền gia vị này đó đặt ở nơi nào, bước đầu tiên là làm cái gì, đều là hoàn toàn không biết tình huống. Đối với điểm này, Bạch Tú Tú đã sớm đã đoán được, nàng cũng không trông cậy vào Tô Vọng Đình làm ra cái gì ăn ngon đổ vào tới. Hiện tại chính là đem người trở thành cái hài tử tới giáo, dù sao Tô Vọng Đình ở phương diện này thượng thật là cái thuần tiểu bạch. Tô Vọng Đình nghe Bạch Tú Tú nói, trước cấp thiết hảo đồ ăn, nguyên bản xem Bạch Tú Tú thiết lên củ cải dễ dàng như vậy, chỉ là không biết vì cái gì ở trong tay của hắn liền như vậy khó khăn, hắn liền cầm đao thủ thế đều là không chính xác. Lăn lộn hơn nửa ngày, Tô Vọng Đình có chút bắt đầu rút lui có tự tử, này nấu cơm cũng quá khó khăn đi. Nhìn ra Tô Vọng Đình tâm thái biến hóa, Bạch Tú Tú đứng ở một bên, cố ý tỏ vẻ hỏi, "Vọng Đình này thật là ngươi lần đầu tiên nấu cơm sao? Khá tốt a." Ta, "Ta vừa mới bắt đầu giao phay đều sẽ không rủng, đa dụng vài lần lúc sau mới có thể." Lời này vừa ra, Tô Vọng Đình vốn đang muốn nói tính, hiện tại nơi nào còn sẽ nguyện ý tính, lập tức này tâm đều phiêu lên, cả khuôn mặt đều trở nên sinh động vài phần, thập phần không biết xấu hổ trả lời. Loại chuyện này đương nhiên là muốn dựa thiên phú, kỳ thật giao phay cũng thực dụng tốt, ngươi khẳng định là không phát hiện trong đó gõ cửa. Bất quả chúng ta nam nhân sức lực so các ngươi nữ nhân đại, làm khởi sự tình tới khẳng định là càng chiêm cứ bẩm sinh ưu thế, đây cũng là bình thường, tú tú ngươi đã rất tuyệt. Tô vọng đình người này, người khác khen hắn, hắn sẽ không đương hồi sự, nhưng là chỉ cần là bạch tú tú nói, hắn liền cảm thấy chính mình là cả người đều như là được đến tán thành giống nhau, ngáy mắt liền trở nên nhiệt tình vạn trượng lên. Khi thật nấu cơm nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản, quan trọng nhất vẫn là một cái nguyện ý hai chữ ư. Bạch Tú Tú là cố ý khen hắn, có đôi khi đối Tô Vọng Đình, chính là yêu cầu dùng cổ vũ thủ đoạn, cùng đối Tiểu Hải Tử là giống nhau. Thiết Hạo Đồ ăn lúc sau, Tô Vọng Đình nghe Bạch Tú Tú nói, đổ Ju đi xuống chảo nóng, theo sau liền đem cắt xong rồi củ cải đều cấp ném đi xuống, nhiệt tốt Ju nháy mắt nổ tung, hắn hơi hơi nhíu mày, theo bản năng tránh Bạch Tú Tú trước mặt, kêu những cái đó nổ tung Ju đều rơi xuống hắn trên người. Tô Vọng Đình không nghĩ tới, này Ju thế, nhưng năng còn rất đau. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, nấu cơm như vậy nguy hiểm. Tô Vọng Đình mặt mũi thượng có chút không nhịn được, "Tú Tú ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, làm tốt lúc sau ta kêu ngươi." "Ngươi một người có thể hành sao?" Bạch Tú Tú có chút không yên tâm. Nhưng Tô Vọng Đình nhiều ít vẫn là yếu điểm mặt mũi, ho nhẹ một tiếng nói, "Không có việc gì, ngươi không phải đều cùng ta nói bước đi sao, ta đều nhớ kỹ, ngươi đi trên lầu đi." Nhìn ra Tô Vọng Đình bức thiết muốn chính mình đi, Bạch Tú Tú do dự một chút, Nghe lúc trước chính mình nấu cơm cũng là một người sờ soạng lại đây, phòng trường Tô Vọng Đình cũng nên có thể. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú liền đáp ứng rồi, rời đi sau liền lên lầu. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thiên đều hắt tối, Bạch Tú Tú xem cũng không ai kêu chính mình, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, đã đi xuống lầu. Theo sau liền nhìn đến Tô Vọng Đình vừa vặn bưng cuối cùng một cái đồ ăn thượng bàn. Tổng cộng 3 cái đồ ăn, thị ra tới thời điểm, đều là đen như mực. Hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Tô Vọng Đỉnh, Bạch Tú Tú. Hai phu thê mắt to trừng mắt nhỏ nhìn này đồ ăn, vẫn là Bạch Tú Tú chủ động đã mở miệng, "Ta đi xem cơm thế nào." Chờ đi đến nấu tốt trước khi dùng cơm mở ra cái nắp thời điểm, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua. "Thành, nửa sống nửa chín, thủy phong thiếu, mẹ cũng không có làm cho dẻo chảnh. Nay cơm thủy, nàng rõ ràng mục hảo đặt ở kia, như thế nào sẽ thiếu đâu." Nửa sống nửa chín là khẳng định không thể ăn. Nàng ngụp lần nữa thả dưới nước đi, tính toán một lần nữa nấu. Ra tới thời điểm, Tô Vọng Đình còn đang hỏi nàng, "Cơm hảo sao? Thủy Phong thiếu, cơm không chín?" Bạch Tú Tú trở về một câu, "Tô Vọng Đình." Hắn có chút ngoài ý muốn, "Như thế nào sẽ thiếu, người phía trước cho ta phóng tốt thủy ở nơi đó, ta đổ một nửa nhiều đi vào đâu, ta còn sợ nhiều, đến lúc đó nấu ra tới cơm sẽ quá nhiều, chúng ta hai cái ăn không vô." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú khẽ môi trửu trửu. Tô doanh doanh con ngươi đối thượng Tô Vọng Đình, hỏi một câu, "Thủy, ngươi không đảo xong?" "Đúng rồi, kia thủy nhìn quá nhiều, ta liền không đảo xong Tô Vọng Đình hồi xong sau, còn cau mày ở kia tức giận bất bình, như thế nào liền sẽ không chín đâu?" "Này có thể không chín liền kỳ quái." Bạch Tú Tú hiện tại đã nói không nên lời chính mình là cái gì cảm thụ, nàng xoa xoa mặt mày, bất đắc dĩ nói, "Nấu cơm thủy là muốn vượt qua gạo, không phải nói vừa vặn liền thành, hơn nữa ta xem ngươi mễ đều không có lỏng chỉnh tê đi." ngươi đến làm thủy đều bao phủ quá cơm, lúc này mới hành. Vừa mới xem cái kiếp cơm, cùng tiểu đồi núi giống nhau, nơi này một cái bao, nơi đó một cái bao, chẳng sợ thủy phóng đủ rồi, cũng vẫn là nửa sống nửa chín. Tô Vọng Đình hơi hơi hé miệng, không nghĩ tới làm cơm còn muốn nhiều như vậy chú ý. Cơm không nấu chín, đồ ăn không xảo hảo, này bữa cơm căn bản là không thể ăn. Tô Vọng Đình ngồi ở kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Tú tú thế, nhưng trực tiếp ngồi xuống. Cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu nếm nổi lên Tô Vọng Đình làm đồ ăn tới. Tuy rằng đã đoán trước đến sẽ rất khó ăn, nhưng là nàng không nghĩ tới Tô Vọng Đình lợi hại như vậy, có thể khó ăn đến loại tình trạng này. Mới phóng nhiều, đồ ăn lại là tiêu, ăn lên hương vị khó có thể hình dung. Bất quá Bạch Tú Tú vẫn là nuốt xuống đi. Vừa thấy Bạch Tú Tú đem đồ ăn ăn xong đi, Tô Vọng Đình xuất ruột, "Ngươi đừng ăn, này đồ ăn chờ hạ muốn ăn hư bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn đi." Nói liền phải đem đồ ăn cấp đoàn tiến phòng bếp đồ. Nhìn đến Tô Vọng Đình động tác, Bạch Tú Tú lập tức ngăn lại, nàng ôn thanh nói, "Đây là ngươi lần đầu tiên nấu cơm, ta khẳng định là muốn ăn, nói nữa lãng phí lương thực là không thể thực hiện." Nhìn thấy Bạch Tú Tú nói xong lời nói sau, thật sự ở kia ăn lên, Tô Vọng Đình tâm mạc danh có chút nói không nên lời cảm thụ, như là bị khẳng định giống nhau, lần này hắn xem như biết, nấu cơm không dễ dàng. Hắn bất quá là làm một hồi, liền cảm thấy vất vả như vậy như vậy khó, nhưng phía trước cùng Bạch Tú Tú cùng nhau, nấu cơm này đó đều là nàng làm. Tô Vọng Đình lại trước nay không có nghe được Bạch Tú Tú cùng chính mình oán giận quá một lần. Lần đầu, Tô Vọng Đình bắt đầu nghiêm túc suy xét những việc này. Tô Vọng Đình chính mình nếm một ngụm đồ ăn, giây tiếp theo nhũ đầu liền chịu không nổi, trực tiếp phun ra, nhưng vừa nhấc mắt nhìn đến Bạch Tú Tú cau mày ở kia ăn, hắn lại cảm thấy chính mình tự hồ quá tiểu khí một chút. Khó được, luôn luôn tới chỉ ăn ngon đại thiếu gia, cũng đi theo Bạch Tú Tú nhíu mày ăn lên. Kỳ thật Bạch Tú Tú là cố ý nói như vậy, cũng là cố ý làm như vậy. Nếu là lần đầu tiên sẽ không chịu định Tô Vọng Đình làm, sau này hắn ở làm sẽ có bóng ma tâm lý. Farm la là người làm việc đều là có lần đầu tiên, Bạch Tú Tú tự nhiên là muốn lấy cổ vũ là chủ. Cơm nước xong sau, Tô Vọng Đình xem Bạch Tú Tú thu thập nồi lên chén đũa, hắn chủ động nói, "Ta tới tẩy đi." "Không cần, lúc này đây ngươi nấu cơm, chén tự nhiên là ta tới tẩy, cái này đâu gọi là phân công hợp tác, về sau chúng ta cũng có thể như vậy tới, một cái nấu cơm một cái rửa chén." Chúng ta phu thê hỗ trợ lẫn nhau." Bạch Tú Tú cự tuyệt Tô Vọng Đình tỉnh cầu, nàng muốn làm gương tốt, làm Tô Vọng Đình biết một cái bình thường gia đình quan hệ là hẳn là thế nào. Đương nhiên này ở cái này niên đại, thoạt nhìn là có chút không bình thường. Bất quá Bạch Tú Tú tư tưởng vượt mức quy định, nhà người khác xử tình nàng quản không được, nhưng chính mình ra, nàng cảm thấy có thể như vậy an bài lên. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình ngược lại là cảm thấy chính mình tự phụ thật sự là quá tốt. Hắn trước kia xem Bạch Tú Tú nấu cơm lúc sau, trước nay không nghĩ tới muốn giúp nàng rửa chén, chính là lần này chính mình làm cơm, tức phụ thế, nhưng nói hẳn là nàng tới tẩy. Không thể tất cả đều làm hắn làm. Tô Vọng Đình vì chính mình phía trước làm sự tình, cảm giác được hổ thẹn. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú đi vào rửa chén thời điểm, Tô Vọng Đình chạy nhanh theo đi vào, liền cùng một cái cái đuôi nhỏ dường như, trừ bỏ là muốn bồi Bạch Tú Tú ở ngoài, còn muốn nhìn xem Bạch Tú Tú là như thế nào tẩy. Vì cái gì phía trước chính mình cảm thấy tẩy thời điểm đã thực sạch sẽ, nhưng ngày hôm sau xem vẫn là dơ. Chuyện này, Tô Vọng Đình đến bây giờ đều tưởng không rõ. Chờ vào phòng bếp, nhìn Bạch Tú Tú động tác nhanh nhẹn làm khởi sự tình sau, Tô Vọng Đình liền rõ ràng cảm giác được hai người chi gian khác biệt, Bạch Tú Tú trước một con chén một con chén rửa sạch dơ bẩn, lại dùng thủy đãng quá một lần sau, chờ hoàn toàn rửa sạch sẽ mới thả lại túi bát. Tô Vọng Đình đột nhiên cảm thấy chính mình làm việc xác thật là thực nuốt cả quả táo không bằng Bạch Tú Tú làm tinh tế. Toàn bộ làm xong sau, thời gian cũng đã không còn sớm. Bạch Tú Tú tắm rửa một cái ra tới, ngồi xuống trước bàn trang điểm xoa bỉ thủy giấy ngước ngó tóc, đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau mới lên giường. Không bao lâu, Tô Vọng Đình cũng ra tới. Nghe được động tĩnh, Bạch Tú Tú cảm thấy hôm nay Tô Vọng Đình cũng coi như là có khác sâu cảm thụ, đây là tiến bộ. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú đám người lên giường lúc sau, liền chủ động ôm lấy đối phương, đôi mắt lượng lượng, sau đó thò lại gần hôn hắn một nụ. Khen một câu, ngươi hôm nay làm được thực hảo. Tô Vọng Đình ánh mắt lập tức thâm thúy vài phần, quanh hơi thở là Bạch Tú Tú trên người u hương, một tia một sợi truyền vào, đều hắn có loại tâm ngứa khó nhịn ở trong đó, hắn theo bản năng đem người ôm đến càng gần một ít, thanh âm khàn khàn vài phần. "Tức phụ, chúng ta thật lâu chưa từng có." Từ tân hôn đêm sau, việc này tình Tô Vọng Đình ham thích, nhưng Bạch Tú Tú lại là một chút cũng chưa hứng thú, loại chuyện này khẳng định là muốn hai người đều tưởng mới là vui sướng. Sau lại Tô Vọng Đình vội đi lên, cũng liền không có thời gian cùng Tinh Lực suy nghĩ. Bất quá hôm nay không giống nhau. Bọn họ hai cái hôm nay đều đối lẫn nhau có tân nhận thức. Xét thấy Tô Vọng Đình hôm nay biểu hiện tốt đẹp, Bạch Tú tú mặt đỏ vài phần, nhỏ giọng ừ một tiếng, hai người đều là lao phu lao thê, nhưng là tóm lại đó là đời trước sự tình, đột nhiên trở lại tuổi trẻ thời điểm, lại làm loại chuyện này, nàng nghĩ như thế nào tưởng đều cảm thấy tao đến hoảng. Xem tư phụ như vậy, Tô Vọng Đình liền biết hấp dẫn. Lập tức liền đi trong ngăn kéo lấy cây rù nhỏ, theo sau liền thân nàng lại hỏi, có thể sao? Bạch Tú Tú do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Lúc này đây Tô Vọng Đình mãi cho đến đủ mới dừng lại tới, hắn tốt xấu tuổi trẻ lực tráng, lại vẫn luôn ngẹn, bên người có kêu thề, an không đến kêu kêu một cái khó chịu, lúc này đây có thể thực hiện được, đương nhiên muốn tận hứng mới được. Sau khi kết thúc, Tô Vọng Đình cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Một ngụm một cái thân đã mệ không được Bạch Tú Tú, trong miệng tâm can bảo bối kêu ớt. Miễn bàn nhiều nị oai, cuối cùng còn bắt đầu nghĩ lại nổi lên chính mình phía trước hành vi. Tất phụ, ta về sau nhất định sẽ nhiều thông cả ngươi, hảo hảo biểu hiện chính mình, ta làm một lần cơm liền cảm thấy rất mệt, ngươi trước kia còn phải làm cơm quét dước vệ sinh, sự tình trong nhà đều là ngươi ở làm, ta cuối cùng là biết ngươi có bao nhiêu vất vả, ta sẽ tận lực đi lý giải ngươi về sau. Bạch Tú tú hít mắt, buồn ngủ thực, bất quá tốt xấu cũng có vài phần vui mừng, nói thực ra, Tô Vọng Đỉnh có thể có lớn như vậy giấc ngủ đã thực không dễ dàng. Bất quá Tô Vọng Đình hiện tại lại nói tiếp dễ dàng, cụ thể vẫn là muốn xem hắn về sau như thế nào làm. Đương nhiên nàng cũng biết, Tô Vọng Đình làm lên khẳng định không nhanh như vậy, yêu cầu tuần tự tiệm tiến từng bước một làm, hiện tại là nàng tê mới có thể làm, về sau bồi dưỡng đi lên, liền sẽ trong mắt có sống, nàng hiện tại yêu cầu chính là kiên nhẫn, có kiên nhẫn đem Tô Vọng Đình trở thành là tiểu hài tử tới bồi dưỡng là được. Rốt cuộc trước kia Tô gia chưa bao giờ sẽ làm Tô Vọng Đình đi làm này đó. Có cái gì tốt đều là trước tăng cường hắn, đem Tô Vọng Đình dưỡng thành như bây giờ cũng là bình thường, người không có cấp dưỡngoài cũng đã thực không tồi, ít nhất hiện tại xem ra, vẫn là có cơ hội giáo trở về. Tuy rằng Tô Vọng Đình đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là bởi vì thích nàng nguyên nhân, vẫn là nguyện ý làm ra thay đổi, đây mới là quan trọng nhất, Bạch Tú Tú có thể rõ ràng cảm giác được Tô Vọng Đình biến hóa. Trước kia là nàng không có quan tâm, hiện tại nàng muốn bắt đầu hảo hảo kinh doanh sinh hoạt, kinh doanh hôn nhân, kinh doanh sự nghiệp của nàng. Đào mắt liền đến 12 tháng sơ. Trường học bên này cùng quân y di trường học xác định hảo thời gian, liền không sai biệt lắm thời gian cùng nhau xuất phát đi bộ đội. Bạch Tú Tú sáng sớm thu thập hảo hành lý, tắm rửa quần áo là muốn mang một bộ, rốt cuộc đi một vòng, lại còn có không phải ở Nam Thành, là ở Bắc Thành bên kia, xe lửa ngồi qua đi đều phải một ngày đâu. Trung y di học viện đi chính là ba người, phụ trách chính là Bạch Tú Tú. Trường kế nhân nói cho nàng, bên kia sẽ có người tiếp ứng các nàng. Đến lúc đó có chuyện gì nghe bộ đội là được, mà khắc liền Bạch Tú Tú chính mình nhìn làm. Dương Liệu Phương diện trong trường học đều đã trang bị không sai biệt lắm, trên cơ bản đều có, sớm khiến cho bộ đội bên kia người trước mang đi qua. Bạch Tú Tú mấy cái, chỉ cần người đi là được. Ba người lên xe lửa. Ở xe lửa thượng, một đường đều là lưu như ở kia giậu rít cùng Bạch Tú Tú nói chuyện, đồng hiểu nhã còn lại là ở đối diện hâm mộ nhìn, nàng kỳ thật cũng rất muốn cùng Bạch Tú Tú các nàng đối thoại, chỉ là mỗi lần Nàng hơi hơi hé miệng muốn nói chuyện, Lưu Như cũng đã bắt đầu tiếp theo cái đề tài. Tiệp kêu, kêu một cái thao thao bất tuyệt. Đồng hiểu Nhã đột nhiên cảm thấy, Lưu Như bị an bài tới viết văn chương là có đạo lý.